tả nghị trước mắt này khỏa lơ lửng đại thạch hoàn toàn phù hợp xa cờ dạ khối lập phương đặc thù quan trọng nhất là nó ẩn chứa đặc thù năng lượng là hình thành lôi bạo khu đích căn nguyên có chút xa cờ dạ khối lập phương có đủ đặc thù năng lực có có thể khiến người thức tỉnh trở thành siêu phẳng giả có có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh có ẩn chứa lấy không hết dùng không hết cường đại năng lượng mà loại hình này xa cờ dạ giá trị của khối lập phương là rất cao nay khối thế giới thạch so với tả nghị gặp qua muốn càng lớn giá trị cũng không cách nào đánh giá t à nghị không biết nó là không đồng ý cùng khác bảy khối thế giới thạch đồng dạng có được lấy vị diện truyền tống năng lực nhưng nếu như thấy được vậy không thể thả đảm nhiệm nó tiếp tục ở trong đây bị tổn hại hoàn cảnh mạnh liệt vọt người nhảy lên thật cao t à nghị lấy tay chụp vào thế giới thạch tại ngón tay của hắn đụng chạm lấy thế giới thạch nháy mắt một cỗ cường đại dòng điện trong chớp mắt đánh xuyên hắn hộ thân đấu khí theo bàn tay của hắn thẳng vào cánh tay truyền đi đến thân thể ở trong nếu đổi lại là những người khác cho dù là ạn phả cường giả tới thừa nhận một cách này cũng chỉ có đương trường hôi phi yên diệt kết quả mà tả nghị vẹn vẹn chỉ là toàn thân tóc gáy dựng lên như là tại t r ó i trang trong ngày mùa hè ăn miệng kem ly thân thể khẽ run lên liền khiêng hạ xuống cũng không mang mất nửa điểm hp t hắn đem thế giới thạch thu vào không gian chỉ hoàn trong thu nhếp quá trình thoáng có chút vấn đề hao phí tả nghị tương đối lớn tinh thần lực lượng mới hoàn thành để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là nay k h ỏ a s ọ c cờ dạ khối lập phương lại chiếm cứ không gian chỉ hoàn t r o n hơn phân nửa dung tích nó bốn phía rất lớn khu vực bên trong cũng lại vô pháp dung nạp vật thể khác đem tả nghị vốn có đồ cất giữ đều đè ép đến đi một bên vô cùng bá đạo tả nghị đối với sắc cờ dạ khối lập phương lý giải rất có hạn mặc dù hắn đã từng có được qua một khối sắc cờ dạ khối lập phương thế nhưng khối sắc cờ dạ khối lập phương cùng này khối hoàn toàn không có cách nào so sánh cho nên không thể nào phán đoán tình huống như vậy đến tuột cùng là không đồng ý bình thường chỉ có thể mang về chậm rãi nghiên cứu hắn trở xuống đến trên mặt đất mà liên tại tả nghị thu hồi thế giới thạch nháy mắt mãn thiên k i a lôi dẫn k i a chớp trong chớp mắt biến mất tất cả thiên địa khôi phục kiên tĩnh đen ngòm tầng mây lặng yên tản g ra một đạo kim sắc dương quan g qua tầng mây khoảng cách rêu rao ở bên trên đất khô càn hủy diệt khí tức không còn sót lại chút gì thay vào đó là rực rỡ tân sinh hương vị chương năm trăm tám mươi mốt diệt cỏ tận gốc theo dương quan g xuất hiện liên tục mưa phùn từ thiên không bên trong bay xuống hạ xuống vô thanh vô tức địa làm dịu đại đ i ệ dưới chân của tả nghị một khoả màu xanh biếc thảo mầm mỏ ra sức đẩy ra cháy đen sắc bùn đất đón mưa buổi triển khai thư hai mảnh non diệp mà ở nó xung quanh ngàn vạn gốc cỏ non đi theo chui từ dưới đất lên phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh khí tức phiêu đãng tại đây mảnh chịu đủ lôi bạo trà đạp trên đất phòng chế phật tượng là tự nhiên mẫu thân cho bù đáp đại địa tại phục hồi thảm thực vật đang khôi phục thiên khung thượng mây đen tàn đi xanh thảm tình không tái hiện tà nghị thở p à o thở ra một hơi hắn cảm thấy đến từ lồng ngực nóng bỏng đó là tín ngưỡng lực tại tôn động lần này xạ s ả n hành trình thu hoạch vượt xa tả nghị tưởng tượng đột nhiên hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn cách đó không xa cỏ xanh tùng bên trong hiện lên một vòng l a g mang đó là một khoả trôn giấu ở trong bùn đất lôi thạch đối với cái này trùng tại lôi bạo khu đản sinh năng lượng tinh thạch tả nghị còn là cảm thấy hứng thú vô cùng bởi vậy đi qua đem đào lên kết quả phát hiện lộ tại mặt đất vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ tất cả đào sau khi đi ra thậm chí có bóng đá lớn nhỏ hơn nữa phẩm chất cũng sâu sắc vượt qua lúc trước hắn tìm được viên kia đây coi như là vượt mức ban thường sao vốn ý định rời đi tả nghị không cần nghĩ ngợi triển khai đ ị a tinh thần mạng lưới tìm tòi phụ cận tồn tại lôi thạch lôi thạch gần chứa đầy đủ mà tinh thần lôi đình chi lực đồng thời cũng không phải ổn định thể nó tán giật suất năng lượng tại tả nghị tinh thần cảm giác giống như là trong bóng tối bó đuốc rõ ràng như vậy một phen tìm tòi hạ xuống tả nghị lại khai thác ra sâu sắc tiểu tiểu mấy trăm k h o ả lôi thạch lớn nhất viên kia đường kính tiếp cận một mét tối nhỏ nhất cũng có nắm tay nhỏ phẩm chất đều phi thường tốt nay kỳ thật cũng là bình thường bởi vì hắn tìm tòi khu vực chính là lôi bạo khu hạch tâm năng lượng nhất nồng nặc địa phương ngưng kết xuất lôi thạch tự nhiên là tốt nhất có ý tứ chính là đương tả nghị đem những cái này lôi thạch gửi nhập không gian chỉ hoàn tất cả lôi thạch lại tự động hội tụ đến xa cờ dạ khối lập phương xung quanh hình thành tương tự sao hoàn lôi thạch mang để cho hắn có cảm giác đến rất là kinh ngạc tại t không a chứa ma ma nay chưa bao n hoàn, trong tinh cùng nhiều đến hướng như chỉ thạch trước chạm vào tài với vô vậy. trả từ Tại giờ gặp đó lại liệu số kể, xung quanh tìm tòi một vòng tả nghị nhiếp môi huýt một tiếng qua thêm vài phút đồng hồ thái khắc hấp tấp mà từ xa xa chạy tới cùng tả nghị một lần nữa tụ hợp nó chạy được tả nghị trước người ha ha ha đ ị a n g o ắ t n g o ắ t cái đôi để cho ta nhìn n g ư ơ i đào bao nhiêu tả nghị cười híp mắt đem dắt ở nó trên cổ không gian chỉ hoàn cầm trở về để cho tả nghị không nghĩ tới chính là mai này dung lượng nhỏ không gian chỉ hoàn c ư nhiên nơi cất giữ sáu bảy trăm khối lôi thạch mặc dù nói nhỏ cùng phẩm chất cũng không bằng hắn vừa rồi đào lên nhóm này nhưng số lượng tối thiểu nhiều gấp hai lợi hại tả nghị đưa thay sờ sờ đầu chó làm tốt lắm ngươi muốn cái gì ban thưởng vâng thái khắc lung lay đầu to lớn cao hứng bừng bừng địa phệ kêu một tiếng biết tả nghị cười nói trở về lại cho ngươi h á n t ử không gian chỉ hoàn trong lấy r a đại thiết để cho thái khắc biến trở về đến nguyên lai bộ giáng sau đó t r ở nó phản hồi hà cốc c h ấ n đường về trên đường tả nghị đặc biệt đường vòng lúc đến thấy được này tòa lôi thạch thợ săn nơi chú quân lúc trước đánh giết hơn mười danh lôi thạch thợ săn để cho hắn thu hoạch được không ít tín ngưỡng giá trị này cho thấy bọn người kia cũng không phải hạ người lương thiện nơi chú quân bên này khẳng định có cá lọt lưới cho nên hắn quyết định diệt cỏ tận gốc rất nhanh tả nghị liền thấy được cách đó không xa ở vào sông n g i biên nơi chú quân đó là một mảnh lộn xộn kiến trúc vài chục trích cần ken n e r loạn xạ xây cùng một chỗ trung gian giải lấy đỉnh đầu đỉnh đủ mọi màu sắc lều vải còn có mấy chiếc phòng xe cùng t ỷ cả đứng ở nơi chú quân bên cạnh đương tả nghị điều khiển lấy đại thiết xuất hiện ở nơi chú quân phía trước thời điểm có mười mấy cái lôi thạch thợ săn nghe tiếng mà ra trong ánh mắt của bọn hắn mang theo kinh nghi t h ầ n sắc có chút bưng lên nắm trong tay lấy súng ống vũ khí tả nghị tại cự l y bọn họ hơn mười thước ngoài địa phương ngừng xuống xe mở cửa xe nhảy xuống tới là ngươi thợ săn bên trong một người cánh tay trái đập vào băng dính mặt thẻo nam tử la thất thanh trong ánh mắt toàn bộ đều không dám tin thân sắc một giờ lúc trước đương phát hiện tả nghị xe xuất hiện ở nơi chu quân phụ cận thời điểm bọn họ hơn mười danh đồng bạn mở ra năm chiếc xe tỉ cả chạy tới truy sát kết quả vừa đi không quay lại hiện tại tả nghị trở về mà những đồng bạn đó bóng dáng đều không có người này mặt thẻo nam tử chính là lúc trước tại hà cốc chấn trong t i ể u quán bị tả nghị đánh ra ngoài cửa lôi thạch thợ săn bởi vì tả nghị hạ thủ lưu tình cho nên hắn vẹn vẹn chỉ là đã đoạn mảnh cánh tay thương thế không tính rất nghiêm trọng mặc dù như thế hắn đối với tả nghị cũng là hận thấu xương nhìn xem tả nghị trong ánh mắt toàn bộ đều v ẻ hoán độc tả nghị không có để ý đối phương ánh mắt từ nơi này tòa trong doanh địa đ ạ o qua xác định cá lọt lưới cơ bản đều ở nơi này n g ư ờ i là ai một người đeo mềm mái hiên nhà cái mũ trung niên nam tử trầm giọng hỏi một đ ố i ba góc nhãn giống như là tiếp cận địch nhân độc x à mang theo nồng đậm cảnh giác cùng vẽ đề phòng chính là hắn đả thương ta mặt theo nam tử nghiến răng nghiến lợi nói hắn lời còn chưa dứt đ ô n g nhiên rút ra cắm ở bên hông súng lục nhắm ngay tả nghị mà đồng bạn của hắn nhóm phản ứng cũng không chậm gần như đồng thời hướng phía tả nghị bóp lấy co súng đối với tả nghị tiến hành tập hỏa công kích nhưng mà không có một viên đạn có thể đánh t r ú n g tả nghị tả nghị tại dịch chuyển tức thời vị trí trong tay của hắn đồng thời nhiều hơn một bả dìm mịn h tổng m tám trăm bảy mươi cái thanh này bị mạng của hắn tên là hỏa điệu sọt sùn họng súng bỗng nhiên phun ra chói mắt hỏa diễm hơn mười k h ỏ a ngưng tụ hỏa diễm lực lượng viên đạn kích s ạ trong chớp mắt đem một người lôi thạch thợ săn đánh thành cái s à n g không ít viên đạn thấu thể dư thế không giảm địa đánh chúng vào đằng sau một người khác lôi thạch thợ săn cũng đem quật ngã ở trong giết hắn đi mặt thẹo nam tử giống dẫn hướng tả nghị liều mạng xa kích tới thổ lộ nội tâm sợ hãi b à n h tả nghị đường ngang họng súng nhất thương đem đầu của hắn đánh bay vành bành bành đệ tứ cái thứ năm thứ sáu tả nghị một người một thương thậm chí hai cái không phát nào trượt địa đánh g i ế t lôi thạch thợ săn nhanh tản ra mắt thấy một màn này mắt tam giác trung niên nam tử mục đích thử một nước hắn cao giọng rít gào đồng thời đối với tả nghị nhanh trong bóc cỏ trong tay hắn cầm lấy hai thanh đại đường kính súng lục tốc độ bắn cực nhanh gần như tại một hai giây liền đánh hụt đạn thương bên trong sở hữu viên đạn đánh ra một sóng vô cùng sắc bén công kích nếu đổi lại là người bình thường cho dù là đi qua nghiêm khắc huấn luyện đặc trùng binh sĩ cũng không cách nào ở bên trong khoảng cách gần né tránh hắn đánh ra đạn mưa đáng tiếc tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng theo không kịp tả nghị tiết tấu vừa mới nạp lại l ấ p thượng viên đạn liền thấy được tả nghị đem chính mình cuối cùng một người đồng bạn bắn chết đương trường a trung niên nam tử điên cuồng hét lên một tiếng đột nhiên về phía trước huy ra cánh tay frank chương năm trăm tám mươi hai xảo cờ dạ chỉ hoàn frank một khoả chín m m ố cương hoạch tâm đầu đạn tại năng lượng cao hỏa dược thúc đẩy lấy tốc độ siêu âm thoát ly nòng súng trong chớp mắt ở trong không kéo ra một đạo đường cung bắn về phía vừa mới rời đi vị trí tả nghị ồ đối với trung niên nam tử lần này công kích tả nghị có chút kinh ngạc không chỉ là đối phương đánh ra đường cung viên đạn quan trọng nhất là dự phán đến hắn di động phương vị tinh chuẩn vô cùng địa đánh cái thời gian t r i n h l ệ n h để cho hắn chẳng khác nào là chủ động đụng hướng này khỏa không đi tầm thường đường đầu đạn trung niên nam tử loại này siêu phàm năng lực tả nghị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tuy tả nghị muốn tranh né là có thể đủ né tránh nhưng hắn lấy tay bắt lấy này khỏa bắn về phía chính mình lồng ngực viên đạn ừ có phần p h â n lượng trung niên nam tử nghẹn họng nhìn chân chối sắc mặt của hắn trợn mắt nhìn vài phần không có khả năng hắn vừa mới vận dụng chính mình tối cường tài nghệ cũng bỏ ra tương đối giá lớn vốn cho là cho dù không thể đường trường đánh chết tả nghị cũng đủ để đối với người sau tạo thành trọng thương Kết quả tả nghị tay không tiếp tả tay thể đục lỗ thép tấm quả nghị nhận này viên khỏa có đục đ lỗ ạch n Này hoàn toàn phá vỡ hắn thưởng phá h t vỡ ứ k ô n g đợi trung niên nam tử phục hồi thân i n thần lại, tả nghị tay trong tay thiểm vụt nghị phải như phía hắn đầu đầu con ngón búng đạn điện xuyên lại, l tới, ra, bay qua về u của h ắ á c hình Trung niên nam tử thân niên nam h lung lay mang theo mãnh liệt không cam lòng cùng vô cùng tuyệt vọng vô lực địa ngã trên mặt đất sau một khắc tả nghị xuất hiện ở trước mặt hắn trong lòng bàn tay phải nhiều hơn một khoả tử sắc bảo thạch túi người đặt tại mi tâm của hắn bộ vị đưa hắn còn chưa tiêu tán linh hồn rút ra xuất r a phong ấn vào trong đó trung niên nam tử vừa mới buộc phát ra năng lực rất đặc biệt để cho tả nghị sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú cho nên đem linh hồn của hắn thu l ấ y qua nhìn xem có thể hay không nghiên cứu điểm danh nhà xuất r a người này trung niên nam tử hiển nhiên là lôi thạch thợ săn thủ lĩnh dù cho không có sử dụng tà ác do xét tả nghị cũng có thể cảm giác được trên người hắn tràn ngập huyết tinh cùng thô bạo khí tức một trăm phần trăm tà ác trận doanh một thành viên bởi vậy bất luận tả nghị đối với hắn làm cái gì cũng sẽ không tổn hại với bản thân mỹ đức tín ngưỡng ngược lại có ban thưởng t r ừ n g phạt gác được gọi là dương thiện bắn chết hơn mười người lôi thạch thợ săn để cho hắn lại thu hoạch được một sóng tín ngưỡng giá trị toàn bộ địch nhân đều đã quét sạch tả nghị thu hồi dìm mình tổng lại không có lập tức rời đi hắn đứng ở chỗ cũ suy tư một lát đem s ạ c cờ dạ khối lập phương cũng chính là thế giới thạch từ không gian chỉ hoàn trong lấy xuất ra đó cũng không phải tả nghị rảnh rỗi e rằng trò chuyện mà là hắn cảm thấy được này khỏa thế giới thạch tại không gian chỉ hoàn trong rất không an phận đã đối với không gian chỉ hoàn tạo thành ảnh hưởng mà tả nghị vô pháp xác định loại ảnh hưởng này hội mang đến cái dạng gì hậu quả muốn biết rõ hắn trước kia cũng từng có được qua một khối sắc、so、cờ dạ khối lập phương nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng như vậy đủ tình huống như thế xuất phát từ an toàn phương diện cân nhắc hắn còn là đem thế giới thạch lấy xuất ra thoát ly không gian chỉ hoàn thế giới thạch lơ lửng trước mặt của tại tả nghị bốn phía vườn quanh lấy tính ra hàng trăm lập loại điện mang lôi thạch những cái này lôi thạch là bị thế giới thạch mang ra ngoài t ạ nghị n h ư mày được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong hậu quả khó liệu thế nhưng là lớn như vậy một k h ỏ a sắc cờ dạ khối lập phương lại nên như thế nào mang về lâu này suy tư một lát tà nghị làm ra quyết định hắn đem được lưu giữ trong kia mai dung lượng nhỏ không gian chỉ hoàn bên trong vật phẩm chủ yếu là vũ khí trang bị toàn bộ lấy xuất ra đem nhẫn không gian triệt để bay lên không không để lại nửa điểm đồ vật sau đó tả nghị đem sắc cờ dạ khối lập phương chứa vào mai này không gian chỉ hoàn bên trong tả nghị có được hai mai không gian chỉ hoàn hắn trước kia có không gian chỉ hoàn dung lượng rất lớn thuộc về đỉnh cấp truyền thuyết tạo vật đồng thời trải qua một lần khuyết chương cho giá trị trí cao không thể đánh giá mai này đỉnh cấp không gian chỉ hoàn nếu xảy ra vấn đề tả nghị cũng phải đau lòng vô cùng mà dung lượng nhỏ không gian chỉ hoàn là hắn trở lại l à m tinh về sau thu hoạch có chiến lợi phẩm tuy giá trị cũng vô cùng cao nhưng tổn thất cũng sẽ không khiến hắn đến cỡ nào đau lòng để cho tả nghị không nghĩ tới chính là xảo cơ dạ khối lập phương chứa vào sau khi đi vào mai này không gian chỉ hoàn lập tức trở nên nóng bỏng như là bị để vào rung lô trong nung khô biểu hiện r a lộ ra làm t ử sắc hảo quang lập loẹ tí ti lôi quang tả nghị mặc dù kinh sợ không loạn thử hướng chỉ hoàn trong rót vào tinh thần của mình ý thức hắn cần làm rõ bên trong đến cùng phát sinh ra cái gì vê anh kết quả tả nghị ý thức mới vừa tiến vào đến chỉ hoàn trong không gian đầu của hắn bỗng nhiên rền vang tâm thần phảng phất mất phương hướng tại một cái hoàn toàn lạ lẫm trong trời đất triệt để mất đi không chế nếu đổi lại là người khác cái này trong dây l á t ngoài ý muốn đủ để tạo thành tâm thần triệt để tan vỡ biến thành rõ đầu rõ đôi ngúng ố c nhưng tả nghị thiết bích duy t r í là đi qua thiên truy bách luyện tạo nên sớm đã đạt đến không thể phá vỡ t ầ n g thứ cho nên hắn vẹn vẹn chỉ là mê vong ngay mắt trận đã tỉnh h ồ n lại khôi phục đối với minh thân cùng với đối với không gian chỉ hoàn k h ô n g chế giờ này khắc này tả nghị kinh ngạc phát hiện sắc cờ dạ khối lập phương đang cùng không gian chỉ hoàn tiến hành dung hợp loại này dung hợp cũng không phải vật lý cùng vật chất dung hòa mà là tại pháp tắc trình độ cả hai đem hóa thành một thể thời điểm này tả nghị có hai loại lựa chọn hoặc là cưỡng ép gián đoạn dung hợp quá trình đem sắc cờ dạ khối lập phương lần nữa lấy ra hoặc là liền khoanh tay đứng nhìn t ù y ý sắc cờ dạ khối lập phương hoàn thành cùng không gian chỉ hoàn dung hợp Tà nghị lựa chọn người sau. nguyên h chọn ị lựa a người s n g u nhân rất đơn giản hắn tổn thất có lên không sợ b ế t bắt nhất tình huống xuất hiện phát tác dung hội rằng có rất dài rất dài thời gian liên tả nghị cũng không biết đi qua bao lâu với lúc mới bắt đầu hắn vẹn vẹn chỉ là vây xem nhưng chậm rãi bị loại này thần kỳ diễn biến hấp dẫn ở tâm thần thời gian dần qua đem chính mình tinh thần lực lượng dung nhập tiến vào tham dự đến trong quá trình này giống như là tham dự đến một cái thế giới đản sinh cùng tiến hóa lịch trình bên trong vô cùng cảm giác kỳ diệu đương tả nghị đã tỉnh hôn lại hắn phát hiện lúc này đã là đầy trời tinh thần v ô n g thái khắc đang canh giữ ở bên cạnh của hắn tả nghị mỉm cười đem trong lòng bàn tay không gian chỉ hoàn bọc tại tay trái trên ngón vô danh mai này chỉ hoàn đã không thể lại dung nạp vật thể khác không gian bên trong hoàn toàn bị s ọ p cờ dạ khối lập phương cùng vây quanh hơn một ngàn của nó khỏa lôi thạch sở chiếm cứ tràn ngập vô cùng vô tận lôi điện năng lượng nhưng tả nghị thu hoạch cực kỳ to lớn bởi vì hắn đối với mai này hoàn toàn mới chỉ hoàn có sơ bộ lý giải cùng nắm giữ tâm niệm vừa động tả nghị bỗng dưng đưa tay chỉ về phía trước một đạo thiểm điện trong chớp mắt cứ thế hệ ra sáng như tuyết điện quang chiếu sáng không gian chung quanh đồng thời đánh chúng vào lôi thạch thợ săn trong danh o địa một cái đại cần tenner frank kim loại cấu tạo cần tenner chia năm xẻ bảy địa bùng nổ trên mặt đất nhiều cái hố to lạc lôi thuật nhờ vào mai này sau cờ dạ chỉ hoàn tả nghị lại có được ạ xạ ạt vu sư mới có thể thi triển x u ấ t mạnh mẽ lực vu thuật nhưng này không chỉ là sao cờ dạ chỉ hoàn toàn bộ năng lực tại tả nghị thần hồn ý thức còn nhiều ra hai đại bảy tiểu tổng cộng chín cái sao nhãn hiệu không gian tọa độ nếu như hắn không đoán sai hai cái đại sao nhãn hiệu đại biểu cho man hoang thế giới cùng thí luyện không gian mà bảy sao nhỏ nhãn hiệu thì là bảy khỏa phân thuộc bất đồng quốc gia thế giới thạch chương năm trăm tám mươi ba đoàn tụ thời khắc thượng kiếm lợi lớn Tà nhưng g ị sờ sọc s cờ lên lên trên ngón vô danh đeo chỉ hoàn, nội tâm nổi tay trái tâm vui vô vẻ dạ chỉ đeo ớ tình cảnh. n ă mà đó vừa mới xuyên Việt đến điểm, đã vừa Việt vọng từng mới mình giới thời xuyên xạ hy hắn chính ạt thế trở t ạ h n hắn một mà thú vị vũ vị sư. Nhưng Pháp h gia A. cũng không có vu sư thiên phú đấu khí cùng vô lực cũng không thể đồng thời tu luyện những cái gọi là đ ó ma pháp kỵ sĩ kỳ thật chẳng qua là trang bị pháp thuật loại pháp tác tạo vật mà thôi uy năng cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nhưng mai này sơ cơ dạ chỉ hoàn bất đồng nó sở thả ra lạc lôi thuật đã vượt qua phổ thông vô sư giai vị mà tả nghị vừa rồi vẹn vẹn chỉ là kích phát nó rất nhỏ bộ phận lực lượng còn có uy lực cực lớn có thể cung cấp khai thác hiện tại tả nghị đối với s à o cờ dạ chỉ hoàn lý giải cùng nắm giữ trả lại rất dễ hiểu đợi một thời gian nghiên cứu tấu nhờ vào cái này ngoài ý muốn lấy được trang bị hắn sắm vai một vị lôi hệ đại vô sư hoàn toàn không có vấn đề trừ đó ra s à o cờ dạ chỉ hoàn bên trong neo định chín cái sao nhãn hiệu để cho tả nghị có được vị diện cùng không gian truyền tống năng lực ý vị này là hắn còn có thể kiêm chức không gian vũ sư đặt tại ạ xạ a thế giới trong mai này s ọ c cờ dạ chỉ hoàn không thể so với khác truyền thuyết cấp pháp tác tạo vật tới tranh l ệ n h hít thật sâu một hơi thở dài tả nghị bỗng dưng vọt người nhảy lên thật cao quan g minh c h i dực tại s a u lưng triển khai trong c h ư ớ c mắt mang theo hắn bay lên không trung sau một khắc tả nghị đột nhiên chuyển hướng xuống lao xuống vê anh từ trên xuống dưới hắn một q u y ề n oanh rơi vào lôi thạch thợ săn nơi c h u quân nóng bỏng đấu khí lấy dễ như t r ở bàn tay chi thế t r ô n vùi tất cả kiến trúc cũng bao gồm thi thể trên mặt đất để cho những cái này đ ồ bỏ đi toàn bộ hóa thành cho bụi đây là tả nghị đối với này mảnh đại địa cảm tạ cùng hồi quỹ thanh lý hết đ ồ bỏ đi tả nghị lấy tay chảo thái khắc ôm vào trong ngực đồng thời đem đại thiết thu hồi đến không gian chỉ hoàn trong tinh thần của hắn ý thức hóa chặt s ọ c cờ dạ chỉ hoàn bên trong một cái sao nhãn hiệu trong chớp mắt đem kích phát tả nghị hành động như vậy kỳ thật vô cùng nguy hiểm bởi vì không gian cùng vị diện truyền t ố n g bản thân liền bao hàm to lớn nguy hiểm hắn cũng không gian vũ sư vạn nhất ở trong truyền t ố n g quá trình xảy ra vấn đề vô cùng có khả năng bị truyền t ố n g đến cái nào đó không biết tên chỗ sau đó vĩnh viễn cũng không thể trở về thế nhưng tả nghị tin tưởng trực giác của mình một đạo đẹp mắt lam mang hiện lên thân ảnh của hắn trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung một giây sau tả nghị xuất hiện ở trong một căn mật thất nhìn xem trong phòng cảnh tượng h ắ nơi lộ ra nụ n cười.、Nơi、này rõ ràng chính là hạ siêu liên tổng hội ở vào kinh thành đông giao trụ sở dưới đất dùng để gửi thế giới thạch thế giới chi môn tà nghị chỉ dùng một giây liền từ hai vạn km bên ngoài ba mặt la đi tới đại hạ đế đô thuộc về đại hạ tất cả thế giới thạch liền lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt của hắn thế giới thạch tổng cộng có bảy khối phân biệt bị đại hạ nước mỹ ira e l âu lục atlantis ấn độ cùng sẻn vốn có nắm giữ ở bảy anh hùng sáng lập bảy đại siêu phảm liên hiệp hội trong tay đây là trong thế giới công nhận thưởng thức gần như tất cả siêu phảm giả cũng biết nhưng ai cũng không biết trên cái thế giới này vẫn tồn tại đệ bát khối thế giới thạch đồng thời vừa mới bị tả nghị sở nắm giữ hơn nữa này khối thế giới thạch cùng lam tinh thế giới khác thế giới thạch có kỳ diệu kết nối có thể khiến tả nghị khóa chặt phương vị của bọn nó đồng thời nhờ vào thế giới thạch lực lượng tiến hành không gian truyền thống ý vị này là chỉ cần tả nghị nguyện ý hắn cùng ó có thể tất thế thạch trộm thành trọng tả nhất thế thạch thông thế thông chiếm mình. nhiên nghiêm phạm Hành nghị định không Hơn những hoang hắn không chạm đem đều đi Đương Đức đi đi đạo, đi đụng Mỹ làm. man cả của ác cắp cái căn Tích! bản giới giới giới loại vi Vi, này là này, là ăn nữa y lý do. kỵ sĩ sẽ với một tiếng điện tử kêu âm từng đạo tinh tế hồng sắc quang bó tự tả nghị trên người đạo qua thế giới thạch tầm quan trọng không thể nghi ngờ đại hạ thế giới chi môn giấu sâu ở dưới mặt đất có thể chống cự vũ khí hạt nhân công kích đồng thời lấy quân sự cấm khu hình thức tồn tại phòng bị tự nhiên cực kỳ nghiêm ngặt gian phòng này trong mật thất bố trí có các loại dò xét trang bị đột nhiên xuất hiện tả nghị không thể nghi ngờ xúc động cái nào đó trang bị nhưng hệ thống phòng ngự cũng không có phát ra cảnh báo bởi vì với tư cách là đại hạ vị thứ ba ạn phả cường giả tả nghị tin tức sớm đã bị ghi lại ở trong hệ thống mặt hơn nữa hắn trả lại có được lấy cùng tần vũ dương cùng cấp bậc quyền hạn ca suy mật thất khóa bế cửa kim loại tự động mở ra hai người võ trang đầy đủ siêu phàm thủ vệ giả đi đến đồng thời hành lễ nói t ạ thủ tịch chào mừng ngài về nhà t ạ nghị xuất hiện thế giới chi môn hệ thống phòng ngự lập tức đưa hắn đến nơi tin tức truyền đưa ra ngoài hai người siêu phàm thủ vệ giả hiển nhiên cho rằng t ạ nghị là vừa v ậ n từ man hoang thế giới trở về cho nên cũng không có cảm thấy kinh ngạc điều này cũng tỉnh mất t ạ nghị giải thích phiền thoái hắn cười cười nói cảm ơn sờ lên trong lòng thái khắc đầu chó t ạ nghị hỏi tần hội trưởng có ở đây không một người thủ vệ giả không người hồi đáp t ầ n hội trưởng đi tham gia thị lý hội nghị tả thủ tịch c ầ n ta thông báo hắn sao được rồi vốn tả nghị muốn cùng tần vũ dương phiếm vài câu nếu như người không ở trong cứ địa vậy không cần phải phiền toái tại hai người siêu phàm thủ vệ giả cùng đi tả nghị rời đi trụ sở dưới đất trực tiếp bay trở về hàng châu ba mặt la cùng đại hạ t r ê n l ệ n h có mười cái giờ đồng hồ cho nên khi hắn phi chống đỡ hàng châu thời điểm còn là giữa trưa nhờ vào thế giới thạch không gian truyền tống công năng tả nghị về nhà lần này thời gian tiết kiệm có hơn bốn giờ hơn nữa tiêu hao rất ít tốc độ phi hành của hắn nhanh hơn nữa cũng là vô pháp so sánh được tiếc n ố i chính là bảy không gian sao nhãn hiệu ngoại trừ đại hạ không gian chi môn kia cũng không của nó thích hợp mượn đến hàng châu tả nghị trước cho cố vân tích gọi điện thoại biết nàng đang tại xem cảnh hồ huyền trong nhà vì vậy tả nghị liền đổi tới vừa mới mở cửa phòng một đạo thân ảnh liền nhào vào trong ngực của hắn tả nghị cố vân tích ôm thật chặt hắn cảm kích nói cảm ơn cảm ơn ngươi cứu được ta ba ba ma ma lúc trước biết cha mẹ gặp chuyện không may thời điểm cố vân tích thật sự là lòng nóng như lửa đốt hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào mới tốt tả nghị vì thế phi phó ba mặt la chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền cứu trở về cố khải vợ chồng nàng làm sao có thể không cảm động cố vân tích cùng trương diệu minh thông qua điện thoại hiểu được chuyện đã trải qua biết tả nghị vì cứu ra hai người độc đàm cùng hắc thân thánh giót tại không biết nhập nghèo phán. hiện không xâm bang Nàng xóm giờ lúc à nào này. là nàng như nghị phần ân tình Không nghị nhẹ nhẹ phía sau lưng của nàng nói, cũng rồi. Tả nghị, thế phía cười cười, tả tốt Tả Tả báo đáp gì có việc của vỗ rồi. rồi. l sau qua này trong phòng truyền ra một kinh hỷ thanh âm ngươi đã đến rồi a chính là trương vân cố vân tích khuôn mặt đỏ lên nhanh chóng thoát ly tả nghị ôm ấp hoài bão thuận tiện lao đi khỏe mắt tràn ra nước mắt tả nghị mỉm cười nói a di ta đã trở về về tới là tốt rồi trương vân vẻ mặt tươi cười nói ta với ngươi cố thúc đều tại nhắc tới ngươi đâu lần này may mắn ngươi rồi bằng không chúng ta cùng tích tích cũng không biết lúc nào tài năng đoàn tụ nói qua nói qua nàng cũng đỏ mắt vòng tiếng nói nghẹn n à o vừa mới đi theo ra cố khải nhẹ nhàng mà ô m thê tử của mình hàn hướng về phía tả nghị gật gật đầu tất cả cảm kích cùng cảm tạ tất cả đều ở trong không nói chương năm trăm tám mươi bốn đoàn tụ thời khắc hạ đoàn tụ thời khắc luôn là làm cho người ta vui vẻ cố khải ở phòng khách cùng tả nghị nói chuyện hiếm mà trương vân thì cùng cố vân tích ở trong phòng bếp bận rộn cố ra ba miệng ăn đã đã ăn cơm t r ư a bây giờ là vì tả nghị thu xếp tả nghị thật là có điểm nói bụng bởi vậy không có cự tuyệt hảo ý của các nàng trương vân một bên hướng chảo nóng trong ngược lại dầu một bên hạ giọng hỏi bên cạnh đang tại thái thịt nữ nhi tích tích ngươi cùng tả nghị có phải hay không hợp lại sao đối với vấn đề này nàng làm mẹ vô cùng quan tâm vừa rồi nhìn thấy cố vân tích cùng tả nghị ôm nhau trương vân liền không nhịn được muốn hỏi cố vân tích khuôn mặt p h í m h ồ n g vội vàng lắc đầu kỳ thật nàng cũng nói không rõ chính mình cùng tả nghị hiện tại toán là cái gì quan hệ so với bằng hữu bình thường khẳng định muốn thân mật không ít liền nữ nhi đều đã có nhưng muốn nói là người yêu cũng không có đến ôn chuyện cũ trình độ cảm giác càng giống là thân nhân nhìn thấy cố vân tích vẻ mặt trên mặt trong lòng trương vân nhất thời nắm chắc vốn nàng nghĩ nhiều lời hai câu nhưng cứng rắn địa nhịn xuống nguyên lai、like、trương vân là một có chút bợ đít nịnh bợ người lúc trước nàng cũng rất tán thành đem cố vân tích gả cho phạm vân long hy vọng mượn này có thể trèo lên phạm gia cành cây cao thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy lại điểm chết một lần trương vân tâm tính cùng ý nghĩ sinh ra biến hóa cực lớn đối với nàng bây giờ mà nói một nhà đoàn viên bình an sinh hoạt mới là hạnh phúc nhất đấy bởi vậy cứ việc trương vân trong nội tâm rất hy vọng nữ nhi của mình có thể cùng tả nghị một lần nữa cùng một chỗ nhưng nàng không nguyện ý lại đi can thiệp cố v â n tích vấn đề tình cảm để cho cố v â n tích chính mình tuyển chọn mà trong phòng khách cố khải cùng tả nghị thương lượng nhà ở sự t ì n h mấy năm trước hắn cùng trương vân vội vàng rời đi đại hạ chạy tới ba m ặ t la tị nạn cầm hàng châu phòng ở đều bán đi cho nên hiện tại chỉ có thể tạm thời mượn ở chỗ này tuy tả nghị hoàn toàn không ngại cố khải một nhà trường kỳ ở lại đi nhưng cố khải vô pháp yên tâm thoải mái địa chiếm tả nghị tiện nghi đưa ra dựa theo giá cả của thị trường tới tiền trả tiền thuê đây là hắn với tư cách là nam nhân với tư cách là nhất gia c h i chủ tôn nghiêm tả nghị không có cự tuyệt thế nhưng tại thuê kim phương mặt kiên trì đánh cái c h ế t khấu tả nghị đương nhiên không kém chút tiền đấy bất quá hắn lý giải cố khải ý nghĩ đổi thành bản thân hắn cũng có thể làm như vậy vốn tả nghị cố ý lại vì cố khải vợ chồng cung cấp một phần công tác lâm giang trấn khai phát đang hừng hực khí thế mang đến công tác cơ hội chỗ nào cũng có cho hai người thu xếp một cái vị trí thích hợp dễ như t r ở bàn tay nhưng cố khải có ý nghĩ của mình tả nghị tạm thời liền không đề xuất đều về sau nhìn tình huống hơn nữa trương vân cùng cố vân tích đem thức ăn chuẩn bị xong nàng liền gọi cố khải lấy ra ngoài mua sắm vật phẩm làm lý do mang theo trượng phu rời đi cầm cố vân tích đơn độc bỏ ở nhà cùng tả nghị sau đó tả nghị chính mình ăn cơm cố vân tích thì cho thái khắt cho ăn đã ăn xong bữa này bị trễ cơm trưa đợi đến cố vân tích thu thập xong bắt đũa tả nghị cùng nàng cùng đi đến thiên khải học viện bảo nhi vẫn còn ở đi học hai người không có đi q u ấ y dày nàng cố vân tích đi vội vàng công tác tà nghị thì ngồi ở trong phòng làm việc của mình cự ly tan học còn có đoạn thời gian hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra linh hồn bảo thạch khối bảo thạch này bên trong phong ấn lấy người kia lôi thạch thợ săn đầu lĩnh linh hồn tà nghị đối với hắn đường cung xạ kích kỹ năng rất là cảm thấy hứng thú bởi vậy nhờ vào linh hồn bảo thạch lực lượng đem đối phương ký ức tỉ mỉ địa tìm tòi một lần khai thác x u ấ t đối ứng bí mật mới tinh lọc linh hồn của hắn đường cung tài bắn s u n g đối với tả nghị mà nói kỳ thật cũng không có, có cái ó c gì dùng hắn phần c u ố i quá cao một chút kỹ xảo phương diện đồ vật căn bản bất lực tại để thăng hắn năng lực nhiều lắm là cũng liền thú vị mà thôi nhưng cái này tài nghệ đối với người bình thường thậm chí siêu phàm giả cấp thấp mà nói có thể so với thần kỹ thử nghĩ một chút làm địch nhân trốn ở công sự che chắn đằng sau vô pháp trực tiếp công kích thời điểm vung tay đánh ra một k h ỏ a đường cùng phi hành viên đạn lượn quanh cái ngoặt đem đánh t r ú n g t i ê đột nhiên tính cùng lực sát thương tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu với lúc mới bắt đầu tả nghị cũng không n ắ m chắc có thể nắm giữ cái này tài nghệ trung quy rất nhiều siêu phàm năng lực đều là thiên phú thức tỉnh có được căn bản vô pháp học tập cùng bắt trước nhưng mà đi qua nghiên cứu về sau tả nghị phát hiện đường cung xạ kích là có khả năng bị những người khác sở nắm giữ đấy cái này kỹ năng đã bao hàm hai phương diện phải nhân tố đầu tiên là xạ kích thủ pháp tiếp theo là đúng tinh thần lực lượng vận dụng cả hai thiếu một thứ cũng không được bởi vậy trên lý luận mà nói nhưng phàm là tâm linh loại siêu phàm giả đặc biệt là có được niệm lực siêu phàm giả chỉ cần nắm giữ thủ pháp k ỹ xảo lại thông qua nhiều lần luyện tập liền có thể có được cái này kỹ năng nghĩ nghĩ tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một bả súng lục súng lục hắn đứng dậy mãnh liệt về phía trước huy xuất thủ cánh tay đồng thời đẻ lên cò súng phanh họng súng vụt lên x u ấ t lửa khói viên đạn trong chớp mắt thoát ly nòng súng ở bên trong khoảng cách rất ngắn kéo ra một đạo gần như hoàn mỹ hình tròn quy tích lại quay tới bắn về phía tả nghị bị tả nghị tay trái tiếp được thú vị tả nghị cười cười tiện tay đem nóng hổi đầu đạn vứt ở trên bàn công tác với tư cách là một vị thánh vực kỵ sĩ học tập của hắn năng lực cùng tinh thần lực lượng đều vô cùng cường đại bởi vậy dễ dàng địa liền nắm giữ đường c ù n g xạ kích kỹ xảo nếu như hắn lần nữa cùng người kia đ ã hóa thành cho bụi lôi thạch thợ săn quyết đấu cho dù không sử dụng một thân siêu cường lực lượng chỉ dựa vào đường cung xạ kích cùng đối phương ở cờ cũng có một trăm phần trăm năm chắc có thể chiến thắng đây là giai vị tầng thứ t r ê n l ệ n h nghiên cứu hết đường cung tài bắn súng tả nghị đón lây đối với xà cờ dạ chỉ hoàn tiến hành tân thăm dò s à o cờ dạ chỉ hoàn ẩn chứa h ả o d i ệ u cũng không phải là chỉ là một cái siêu phàm kỹ năng có khả năng so sánh cứ việc tả nghị là s xà cờ dạ chỉ hoàn người sở hữu nhưng đối với năng lực của nó khai thác giờ mới bắt đầu trên thực tế tả nghị đến bây giờ cũng còn không hiểu x ả o cơ dạ khối lập phương là như thế nào cùng không gian chỉ hoàn triệt để dung hợp cùng một chỗ muốn biết rõ hắn tại ạ xạ ạ thế giới trong căn bản không có nghe nói qua những chuyện tương tự lần này đối với x ả o cơ dạ chỉ hoàn nghiên cứu thẳng đến cửa ban công bị người mở ra thôi ba ba đi theo cố vân tích một chỗ tiến vào bảo nhi thấy được ngồi ở bên trong tả nghị nhất thời cảm giác được vô cùng kinh hỷ nàng vung ra bàn chân liền hướng phía tả nghị chạy như bay đến đột nhiên nhảy lên nhào hướng tả nghị Ba bối. tà nghị mở ra hai tay đem tiểu nha đầu ô m lấy nhịn không được trên khuôn mặt của nàng hôn một cái mông a bảo nhi cũng nghiêm túc cũng trên mặt của tại tà nghị bẹp một ngụm hỏi ba ba ngươi trở về lúc nào nha ba ba giữa t r ư a trở về tà nghị cười ha hả nói nhớ ngươi ta cũng nhớ ngươi t i ể u nha đầu rúc vào trong ngực của hắn vẻ mặt hạnh phúc biểu tình vương ngồi s ồ m bên cạnh thái khắc nhịn không được kêu lên bảo nhi vương đâu này bảo nhi hì hì cười cười l ậ cười cười. Tay tay tay, ồ tiểu h nha đầu cầm thái khắc phóng tới trên mặt đất kinh ngạc mà hỏi ba ba ngươi có phải hay không truyền tống lộn trộn a bình thường nàng sau khi tan học đều là c h u y ể n tống đến lâm giang nhà cũ không sai t ạ nghị sờ lên đầu của nàng ba ba cùng ma ma muốn thống n g ư ờ i gặp ông ngoại bà ngoại hắn đã cho cô cô phương v ị n h hà đã gọi điện thoại cơn tối hôm nay tại xem cảnh hồ huyện bên này giải quyết chủ yếu chính là để cho bảo nhi cùng ông ngoại của nàng bà ngoại gặp mặt bảo nhi vẻ mặt giấu chấm hỏi ba ông ngoại bà ngoại đúng vậy cố vân tích giải thích nói chính là mẹ ba ba cùng ma ma. bảo nhi tỉnh tỉnh à. kỳ thật nàng hiểu được ông ngoại bà ngoại ý tứ chỉ bất quá này hai cái danh từ đối với nàng mà nói thật sự lạ l ắ m chúng ta đi thôi cố vân tích dắt tay nhỏ bé của nàng đi xuống lầu dưới giờ này khắc này cố vân tích trong nội tâm vô cùng thấp t h ỏ n giống g như là năm đó nàng lần đầu tiên cùng tả nghị trốn học ra ngoài cuộc hẹn về bảo nhi sự tình cố vân tích từ lúc cố khải vợ chồng về nước trước đã nói cho cha mẹ của mình cố khải vợ chồng vừa lúc mới bắt đầu thật sự có điểm khó có thể tiếp nhận trong lúc bất chợt coi như ông ngoại bà ngoại thật sự là một chút tâm lý cũng không coi chuẩn bị chỉ là ván đã đóng thuyền cũng không thể tránh được trở lại hàng châu hai người lại là không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn nhận thức ngoại tôn nữ bất quá cố vân tích kiên trì đều tả nghị sau khi trở về gặp lại cho nên kéo dài tới hôm nay giờ này k h ắ c này cố khải ngồi ở dưới lầu phòng khách trên ghế s a lon nhìn tv mà trương vân thì ở trong phòng bếp đinh đinh đương địa phương b ậ n việc nhìn thấy từ thang lầu trên dưới tới cố vân tích cùng bảo nhi cố khải không khỏi đứng dậy thần s ắ c khẩn trương mà kích động cha cố vân tích cắn cắn bờ môi nói đây là của ta nữ nhi bảo nhi tả bảo nhi nàng lại nói với bảo nhi bảo nhi t ê u ông ngoại bảo nhi giòn giã điệu hô ông ngoại hảo hảo hảo cố khải nhất phó chân tay luôn c u ố n bộ dáng vành mắt đều đỏ hắn tại bảo nhi trước mặt ngồi t r ồ m h ồ n xuống giơ tay muốn sờ một chút mặt của tiểu nha đầu nhưng lập tức lại rụt trở về đây là hắn cháu gái nhỏ à xinh đẹp như vậy đáng yêu như thế quả thật giống như là thiên sứ lão cố trương vân từ trong phòng bếp nhô đầu ra thấy thế không khỏi ngây ngẩn cả người mẹ cố vân tích mỉm cười nói với nàng ta cầm bảo nhi mang tới bảo nhi trương vân nhất thời như ở trong ngộng mới tỉnh nàng cuốn quít thời xuống trên người tập dề đem b ư ớ c x u ố n g hai tay ở trên y phục dùng sức xoa xoa ba bước cũng làm hai bước điệu chạy tới bà ngoại hảo lúc này không cần cố vân tích giáo bảo nhi chủ động hướng nàng chào hỏi bảo nhi hảo trương vân vui mừng khai mở ngồi s ổ n xuống đưa tay đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng bảo nhi thực nghe lời nàng hướng về phía bên cạnh trượng phu nháy mắt cố khải không hiểu ra sao hả ngu hết biết trương vân hận không thể đập hắn một trường nhanh đi cầm lễ vật lấy tới a a a a cố khải bừng tỉnh đại ngộ nhanh chóng chạy tới cầm lễ vật bởi vì biết ra cháu gái buổi tối muốn đi qua cho nên hai người buổi chiều đặc biệt ra ngoài mua lễ vật cố khải cho bảo nhi mua cây trường mệnh khóa vàng trương vân lễ vật thì là một kiện ngọc bội đưa cho lần đầu tiên gặp mặt ngoại tôn nữ hai người mảy may đều k é o kiệt mặt khác trả lại tăng thêm hai cái c h i ế u nặng đại hồng bao bọn họ bỏ lỡ bảo nhi sinh ra mãn nguyệt cùng một tuổi hôm nay xem như duy nhất một lần b ổ túc mà lễ vật chỉ là tiếp theo cố khải cùng trương vân vừa thấy được bảo nhi liền đánh trong tưởng tượng thích bọn họ tại tiểu nha đầu trên người thấy được năm đó cố vân tích khi còn bé ảnh tử trong nội tâm tự nhiên sinh ra sùng ái cùng thương yêu vậy thì thật là ngăn cản cũng đỡ không nổi vì vậy c ố vân tích bị đánh phát đi phòng bếp làm đồ ăn đôi vây quanh bảo nhi hẳn không thể đem đi qua bỏ lỡ năm năm cũng bổ trở về ta n g h ị đều có chút lo lắng nói với c ố vân tích cũng đừng làm hư tại lâm giang nhà cũ tiểu n h a đầu đã có gì chỗ dựa hiện tại lại thêm ông ngoại bà ngoại nhìn này đôi bộ dáng hắn rất lo lắng bảo nhi sẽ bị s ủ n g có vô pháp vô thiên a kỳ thật lúc này ta n g h ị không để ý đến chính mình muốn nói s ủ n g bảo nhi trên thế giới này còn có ai so với hắn càng sùng cố vân tích hẽ miệng cười nói sẽ không đâu tại xem cảnh hồ huyền nhà mới bữa này cơm tối ă n vào hơn bảy giờ tối mới chấm dứt cố khải cùng trương vân liều mạng địa cho tiểu nha đầu đĩa rau thiếu chút ồn ào đến tranh giành tình nhân trình độ đương tả nghị mang theo bảo nhi phản hồi lâm giang nhà cũ thời điểm hai người đều rất là lưu luyến trở lại nhà cũ gặp được phương vinh hà cô cô không thiếu được gân cần địa hỏi thăm vài câu biết bảo nhi cùng ông ngoại bà ngoại thuận lợi địa tương nhận thức nàng cũng cảm thấy thật cao hứng đều là người một nhà vô cùng náo nhiệt mới là tốt nhất tại sau đó vài ngày trong thời gian tả nghị mỗi ngày mang bảo nhi hồi nhà mới tiểu nha đầu cùng ông ngoại bà ngoại ngày càng thân cận cố khải cùng trương vân biến đổi pháp địa dỗ dành bảo nhi vui vẻ đối với nàng là ngàn theo trăm như ý hữu cầu tất ứng kết quả cuối cùng liền cố vân tích đều nhìn không được len lén cùng tả nghị phàn nàn tả nghị dợ khóc dợ cười mà cuộc sống của hắn trên cơ bản khôi phục bình tĩnh mãi cho đến tháng sáu đi qua đầu tháng bảy bảo nhi nghỉ hè bắt đầu hôm nay ngũ vinh kiện cho tả nghị gọi điện thoại tới mời hắn đến siêu quản cục gặp mặt tả nghị một mực đảm nhiệm lấy giang nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn chức vụ bởi vì thân phận của hắn quá cao cho nên trừ phi gặp được vô pháp giải quyết sự tình bằng không siêu quản cục phương diện là sẽ không tới q u á y r à y hắn sau nửa giờ tả nghị xuất hiện ở giang nam siêu quản cục nội bộ trong phòng họp ở đây ngoại trừ ngũ vinh kiện ra còn có lâu n g h m cùng t ầ n cầm đều là t à nghị người quen ba người t h ầ n sắc đều có chút ngưng trọng t à nghị hiếu kỳ xuất chuyện gì t r i n h trọng chuyện lạ địa t h ỉ n h hắn qua cần hắn xuất thủ k i a tất nhiên là đại sự ngũ vinh kiện cùng lâu nghiễm nhìn nhau một cái ngũ vinh kiện ho khan một tiếng nói trước xem video a tân cầm ở trên laptop thao tác vài cái r ắ c ở trên vách tường đại tinh thể lỏng bình lập tức h i ệ n lộ video hình ảnh t à nghị nhìn vài giây có chút ngộng ị dâng man video bên trong xuất hiện rõ ràng là một cỗ lam hồng bạch giao nhau chiến giáp tại một tòa rõ ràng cho thấy khảo thí trận địa phương tới lui phi hành vận động đồng thời không ngừng mà hướng xuống đất nhãn hiệu cái bia nổ súng xa kích tình cảnh hết sức hòa bạo n à y là chiến giáp cùng m ạ n g gà trong phim ảnh s u ố tơ t hẹn rổ ỉ rổng màn chí ít có bảy phần tương tự chỉ bất quá đồ trang là nước mỹ quốc kỳ kiểu dáng ngoại hình cũng so với ỉ rổng màn chiến giáp tới càng thêm trắng t i ệ n t à nghĩ biết ngũ vinh kiện chắc chắn sẽ không cầm điện ảnh màn ảnh hoặc là cờ gờ video tới nói đùa tự mình đoạn video này tất nhiên là chân thật kia không thể nghi ngờ đại biểu nước mỹ tại công nghệ cao chiến giáp nghiên cứu phát minh có trọng đại đột phá bọn họ có được hiện thực bản y d n g man chương năm t r cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tên của hắn gọi là zip zip ferguson màn hình hình ảnh chia làm hai nửa bên trái như trước tại phát ra chiến giáp khảo thí video bên phải xuất hiện một tấm hình trong tấm ảnh nam tử tóc vàng mắt xanh tướng mạo anh tuấn hắn có cao thẳng m ũ i cùng ngôi hơi mỏng trong đôi mắt chớp động kiệt ngạo vẻ vừa nhìn chính là thuộc về loại kia vô cùng người kiêu ngạo ferguson gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế đồng thời cũng là ti tan công nghiệp tập đoàn tổ ngũ vinh kiện giới thiệu nói căn cứ tình báo của chúng ta dịp ferguson là b ê cấp khoa học kỹ thuật loại siêu phẩm giả hắn chỉ số thông minh cực cao khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh năng lực mạnh phi thường hiện tại rất có thể đã đột phá đến a c ấ p tà nghị như có điều suy nghĩ gật gật đầu titan công nghiệp tập đoàn là nước mỹ bài danh tốt ba đại tập đoàn tại máy móc điện tử súng ống đạt được lĩnh vực có được lấy hết sức quan trọng địa vị nước mỹ ba mươi lăm phần trăm trở lên quân sự trang bị đều là titan tập đoàn cung cấp mà nhà này thành phố giá trị mấy trăm tỷ đô la tập đoàn vẫn luôn nắm giữ ở f e r g u s o n trong tay gia tộc có thể đảm nhiệm titan công nghiệp tập đoàn tổ cũng chính là cấp cao nhất kỹ thuật quan dịp. ferguson thực lực có thể nghĩ tới một mức độ nào đó mà nói một vị a cấp khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả đối với một quốc gia công hiến thậm chí muốn đại tại một vị án phạ bởi vì hắn có năng lực lôi kéo tất cả quốc gia khoa học kỹ thuật trình độ sáng tạo ra đủ loại hắc khoa kỹ sản phẩm lúc này ngồi ở trong phòng họp lâu n g h i ê m chính là một vị khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả đối với hắn tại máy móc điện tử lĩnh vực năng lực tả nghị đều là rất bội phụ nhưng g ũ v i n Kiện chỉ vào màn hình nói, này đài nguyên hình chiến giáp tối đi màn hình này nguyên hình chính là do hắn đang thao túng. Đây là tối đỉnh n chỉ cấp cột thao vào là do Đây g là ờ i chơi A. Tà h nhìn xem v i d e o trong bên chiến g i á p hai chân p h u n ra b ạ c h ánh màu đỏ ánh lửa sân n thẳng thiên khung, nhưng g tay bởi điệu hai thời mà mở mai đồng ra suốt hơn 10 Mini đạn đạo, trong nội m âm thầm độc g Nhưng gì? Ferguson biểu diễn còn chưa kết thúc tại phóng ra hết đạn đạo hắn lơ lửng ở trong không làm thủ thế sau một khắc hơn mười chiếc ngân s ắ t chiến giáp đồng thời thăng không như ông sao vây quanh ông trăng vây quanh tại vị này ferguson r a tộc đại thiếu xung quanh từng mảnh từng mảnh giáp vai s ố c lên từng miếng mini đạn đạo hiện hiện ra video hình ảnh liền như ngừng lại một màn này đây là ti tan cơ động chiến đội ngũ v i n h kiện nói từ mười đài ti tan một g i hình chiến đấu cơ giáp cấu thành tin tức biểu hiện bọn họ tại di t ferguson dưới sự chỉ huy sức chiến đấu hẳn là không thua gì một vị an phả nước mỹ cương thiết chi dược nguyên bản liền có được hai vị an phả cường giả hiện ở trên thêm ti tan cơ động chiến đội bọn họ tại siêu phàm lĩnh vực thực lực không thể nghi ngờ sâu sắc đề thăng quan trọng nhất là ả n phạ cường giả số lượng cực kỳ thưa thớt không phải là dựa vào đào tạo hệ thống có thể bồi dưỡng ra mà ti tan chiến giáp lại bất đồng đây rõ ràng là có thể lượng sản múi nhọn vũ khí trang bị tàng nghị sờ lên cái c ằ m hỏi bọn họ động lực lại như thế nào giải quyết cùng màn gả trong phim ảnh ý dòng man bất đồng ti tan chiến giáp ngực cũng không tồn tại thuyền cứu nạn phản ứng lô kia vấn đề đã tới rồi khu động này là uy lực cường đại chiến giáp năng lượng là cái gì vừa mới bắt đầu chúng ta cho rằng nước mỹ tại có thể cung cấp phản ứng tổng hợp hạt nhân lĩnh vực đã lấy được đột phá ngũ vinh kiện cười khổ nói may mắn thông qua tin tức phân tích phát hiện titan chiến giáp sử dụng hẳn là k h á c nguồn năng lượng trang bị nhưng chúng ta không có được tương ứng tin tức chiến đấu cơ giáp khái niệm từ lúc trăm năm đã có từ trước các quốc gia đang phủ đều tại nghiên cứu cũng có một ít sản phẩm nhưng động lực thủy t r u n g đều là hạn chế chiến đấu cơ giáp mấu chốt nhất nhân tố mà từ trong video mặt titan một hình biểu hiện đó có thể thấy được nước mỹ hoặc là nói titan công nghiệp tập đoàn đã có thành thục phương án đồng thời chế tạo ra thành phẩm cho dù là thí nghiệm tính chất cũng là không nổi đột phá không chỉ là nước mỹ ngũ vinh kiện chủ đề còn chưa kết thúc hắn để cho tần cầm hoán đổi hình ảnh phát hình ra mặt khác một đoạn video t ầ n video trong cũng xuất hiện một máy chiến giáp nhưng vô luận là ngoại hình còn là đồ trang đều cùng titan một hình một trời một vực kia phong cách thô cậy t h u bạo hung ác như là một đầu g i ữ t ậ n cự h ù n g ầm ầm mà từ cả vùng đất nghiền ép m à qua này là láng giềng của chúng ta đang tại khảo thí dũng sĩ chi khải một hình chiến đấu cơ giáp ngũ v i n h k i ệ t nói người của chúng ta cũng chỉ lấy được đoạn video này đối với số liệu của nó hoàn toàn không biết gì cả trong tấm hình một máy dũng sĩ chi khải một hình chiến đấu cơ giáp dẫn đầu theo sát phía sau hơn mười đài cùng hình hào chiến giáp một sóng công kích khí thế có thể so với thiên quân văn mã làm cho người ta nhìn xem đều kinh hồn bạt vía nước mỹ ira s e liên l bang cùng âu lục liên minh có lẽ là trước kia lại bắt đầu siêu cấp chiến sĩ kế hoạch bọn họ sớm nhất đều là hướng siêu p h ạ m lĩnh vực phát triển mà bây giờ là siêu p h ạ m lực lượng cộng thêm siêu cấp chiến giáp tổ hợp ngũ vinh kiện thanh â m trở nên trầm thấp ở phương diện này chúng ta dứt lại phía sau trong phòng họp bầu không khí đột nhiên trở nên áp lực dứt lại phía sau muốn bị đánh đây là điên nhào chân lý bất d i ệ t đại hạ đã từng ở phương diện này đã bị thua thiệt trong lịch sử tuy thắng được mấy lần vệ quốc chiến tranh thắng lợi nhưng bỏ ra trầm trọng giá lớn hiện tại nước mỹ cùng iriyala tại siêu cấp chiến sĩ l i n h vực lấy được đột phá đối với đại hạ mà nói không thể nghi ngờ là áp lực cực lớn iriyala liên bang trên danh nghĩa là đại hạ minh h i ế u nhưng hai nước từng có quá lãnh thổ phân tranh iriyala người đối với vu đông phương dồi dào thổ địa thèm thuồng là nhân sở cộng chi đại hạ nếu như trở nên suy yếu như vậy iriyala tuyệt đối rất thích ý mở ra miệng lớn dính máu cắn một khối lớn dưới thì tới bởi vậy cuối cùng chỉ có chính mình trở nên cường đại tài năng cam đoan cùng bình thản an bình tà nghị không khỏi hỏi vậy ta có thể làm cái gì về quốc gia chiến lược trình độ đại sự hắn biết do ngũ vinh kiện hiện tại đảm đương vẹn vẹn chỉ là ống loa nhân vật chiến đấu cơ giáp của chúng ta hạng mục cũng ở nắm chặt nghiên cứu phát minh bên trong ngũ vinh kiện nói nhưng so sánh nước mỹ cùng y r hà la liên bang titan một hình dũng sĩ c h i khải một hình tiến độ của chúng ta sâu sắc rất lại phía sau mấu chốt động lực h ạ c h tâm vẫn luôn không có hảo biện pháp giải quyết hắn nhìn lấy tả nghị trong ánh mắt lộ ra chờ đợi thần sắc tả thủ tịch không biết ngươi có cái gì đề nghị sao kỳ thật đại hạ cao tầng tại chiến đấu cơ giáp nghiên cứu phát minh thượng cầu trợ ở tả nghị rõ ràng cho thấy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bởi vì tả nghị từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua hạng mục này hắn cũng không phải khoa học kỹ thuật loại siêu phẩm giả người trước mặt đương nhiên rất rõ ràng điểm này nhưng thử một chút luôn không sai vạn nhất tả nghị thật sự có biện pháp vậy đã kiếm được lùi thêm bước nữa tả nghị đối với cái này bất lực vậy cũng không có liên quan tối thiểu hắn biết tình huống mà đối với ngũ v i n h kiện c ầ u hỏi tả nghị nhữ mày thật sự là hắn đối với chiến đấu cơ giáp không có cái gì rõ ràng nhưng này cũng có nghĩa là hắn liền đối với đại hạ ở phương diện này đối mặt khốn cảnh bất lực trên thực tế giờ này khắc này tả nghị đã có chút ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ chương năm trăm tám mươi bảy long c h i tử chiến đấu cơ giáp là siêu phàm giả chiến lược tăng gấp đôi khí đại hạ nước mỹ i Ý l a âu lũ thế giới đệ nhất lưu đại quốc cường quốc còn có ấn độ atlantis cùng với nhật bản thứ bậc cấp một thực lực đều ở đây một lĩnh vực đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực xây dựng tương lai cơ động chiến giáp quân đoàn trận này nhìn không thấy khói thuốc súng quân bị thi đua từ lúc mười năm lúc trước cũng đã bắt đầu chiến đấu cơ giáp thực dụng tính không thể nghi ngờ một người ép cấp cường hóa loại siêu phàm giả đang giả bộ chuẩn bị chiến đấu cơ giáp hoàn toàn có thể đủ nghiền f e cấp thậm chí cấp d đồng loại hơn nữa tại quy mô hóa chiến đấu bên trong tác chiến hiệu năng cường hắn hơn cho đến tận này dựa vào khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả năng lực sáng tạo các quốc gia chiến đấu cơ giáp hạng mục đều xu hướng thành t h ủ rất nhiều bộ phận cùng linh kiện hoàn toàn có thể đủ đầu nhập thực chiến vận dụng duy nhất chế đ ước chiến giáp kỹ thuật bạo phát chính là hạch tâm động lực bộ phận giải quyết xong động lực vậy không còn chứng lại mà năng lượng cao động lực lĩnh vực hoàn toàn là đại hạ nhược điểm cho dù có đại lượng khoa học kỹ thuật loại siêu phẩm giả cũng không đủ khoa học kỹ thuật nội t ì n h cùng kỹ thuật tích lũy cũng không có khả năng đột nhiên buộc phát ra hắc khoa kỹ kỹ thuật hiện tại mắt thấy nước mỹ cùng i dìa la đều ở phương diện này có đột phá tính tiến triển đại hạ cao tầng tự nhiên đứng ngồi không yên nước mỹ cùng âu lục là minh hữu hai bên giữa có trường kỳ kỹ thuật giao lưu nước mỹ một khi chính thức liệt trang chiến đấu cơ giáp như vậy âu lục nhất định sẽ rất nhanh đạt được tương ứng trợ giút cho dù là cắt xén bản đại hạ c ù người Izhela cũng có đ ợ trợ được c ước, lục cách lực cực cao hỗ minh nhưng Izhela hạ phòng không thể hơn Izhela nhân tính tham họ thuật, nhiên tới ít, đạt tất trả lam, muốn đối với đại hạ phòng bị không thể、so、với đối với phải giá Đại nữa bọn động ngang lớn. n ư g hạ bị kỹ kỳ so Âu thói quen tự lực gánh sinh trừ phi bất đắc dĩ vàng không mua sắm y e la kỹ thuật là cuối cùng lựa chọn ta nghĩ nhìn xem chiến giáp của chúng ta thân là đại hạ một thành viên thủ tự trận doanh tả nghị nguyện ý vì quốc gia xuất lực chỉ là tuy hắn đã có một chút ý nghĩ nhưng ở không có nhìn thấy chiến giáp vật dụng thực tế lúc trước vậy khẳng định là không thể tùy ý mở miệng không có vấn đề ngũ vinh kiện sớm c o i chuẩn bị lập tức mang theo tả nghị đi tới siêu quản cục trụ sở dưới đất phòng thí nghiệm bí mật trong đại hạ chiến đấu cơ giáp hạng mục danh hiệu long tri tử mật cấp cực cao ngoại trừ ngũ vinh kiện cùng tham dự hạng mục lâu nghiêm gia tần cầm đều không có tư cách tiến nhập chiến giáp phòng thí nghiệm bên trong ở dưới địa phòng thí nghiệm khảo thí trên đài tả nghị gặp được hai khung cắm đầy các loại dây cắp chiến đấu cơ giáp đây là chừng mắt một hình l â u n g h i ê m chỉ vào phía bên phải kia đài ngân hồng sắc đồ trang chiến giáp nói chủ chiến đấu cơ giáp đón lấy hắn lại chỉ hướng bên cạnh mặt khác một máy nhỏ càng lớn thiết giáp càng thêm dày đặc màu xanh lá cây chiến giáp giới thiệu nói đây là bá hạ một hình phụ trợ hình chiến đấu cơ giáp long chi t ử hạng mục là do đại hạ nội các làm đội trưởng đại hạ quốc phòng quân cùng hạ siêu liên hai nhà vì nghiên cứu phát minh chủ lực cộng thêm đế đô hết hạn trước mắt chứng mắt một hình sơ đại cơ độ hoàn thành đạt đến tám mươi chín bảy phần trăm bá hạ một hình sơ đại cơ độ hoàn thành là chín mươi hai năm phần trăm tất cả đều kẹt tại động lực hoạch tâm phía trên nhất là bá hạ một hình chỉ cần phối hợp hợp cách động lực bao liền có thể trực tiếp liệt giả bộ không có cường đại động lực kia chúng chính là trông thì ngon mà không dùng được bộ dáng hàng tả nghị chú ý tới tại trừng mắt một hình cùng bá hạ một hình đằng sau đều treo chở một khối phương phương chính đang kim loại bao đây là năng lượng cao nhiên liệu bao lỗ nghiêm cảm giác được tả nghị ánh mắt giải thích nói giới hạn trong thể tích độ dài lớn nhất rất kém cỏi năng lượng cao nhiên liệu bao là vì chiến giáp động cơ năng lượng khởi nguồn trừng mắt một hình cùng bá hạ một hình sơ đại cơ tất cả đều lắp ráp sáu con mini động cơ phản lực nếu như vẹn vẹn chỉ là phụ trợ chiến đấu kia nhiên liệu trong bọc dự trữ là đầy đủ nhưng mà một khi bay lên không trùng vậy nghiêm trọng chưa đủ trước mắt nhiên liệu bao vẹn vẹn chỉ đủ trèo c h ố n g chừng mắt một hình sơ đại cơ phi hành hơn nửa canh giờ nếu như cao độ cùng tốc độ đ ể thăng thời gian này còn muốn rút ngắn thật nhiều nhỏ càng lớn nặng hơn ba hạ một hình lại càng cực kỳ mặt khác vấn đề lớn nhất là lớn như vậy năng lượng cao nhiên liệu bao quá dễ dàng trở thành địch nhân mục tiêu công kích cho dù bao trùm thiết giáp cũng là trí mạng được điểm hơn nữa nhiên liệu bao thiết giáp thêm dày lại ảnh hưởng đến bay liên tục năng lực quả thực là vô dụng bút đem so sánh ra nước mỹ titan chiến giáp cùng y la dũng sĩ c h i khải lại không có vấn đề tương tự chú n g động lực hạch tâm hiển nhiên thu xếp tại chiến giáp nội bộ kỹ thuật thượng là vượt qua thức vượt lên đầu nghe xong lâu nghiêm giới thiệu tả nghị sờ lên cái cảm hỏi nếu như ra khỏi nhiên liệu bao còn có thể dùng sao cũng được lỗ nghiêm không cần nghĩ ngợi hồi đáp nhiên liệu bao thuộc về mổ đủ lệ thức động linh kiện chuẩn chúng ta lúc trước liền cân nhắc đến kỹ thuật phương diện nhân tố cho nên mặt khác trả lại thiết kế tin bao tin bao so với nhiên liệu bao muốn mỏng thượng rất nhiều phân lượng càng mạnh phòng ngự tốt hơn hơn nữa bị đạn dược đục lỗ cũng sẽ không xảy ra hỏa hoạn bạo tạc vấn đề là tin bao vô pháp khu động động cơ phản lực cho nên thay thế về sau chiến giáp liền mất đi năng lực phi hành chỉ có thể cho nội trí hệ thống điện tử cùng hỏa lực hệ thống cung cấp có thể tối đa hành động phụ trợ động lực như vậy chiến giáp tính cơ động sâu sát hạ thấp sức chiến đấu cũng yếu hơn rất nhiều dùng là có thể dùng nhưng đừng hy vọng cùng đối thủ chống lại vậy thay đổi tin bao tả nghị nhiều hứng thú nói để ta thử một chút chừng mắt một hình nếu đổi lại là người khác đưa ra yêu cầu như vậy vậy khẳng định là không được muốn biết rõ long c h i tử hạng mục mật cấp cực cao ự c c tất cả giang nam siêu quản cục trong cũng chỉ có phụ trách hạng mục lỗ ô nhiễm g có thể trực tiếp thượng thủ ngũ v i n h kiện đều không có sử dụng trang bị quyền hạn nhưng tả nghị quyền hạn hoàn toàn đã đủ rồi lô nghiễm lập tức chỉ huy phòng thí nghiệm nhân viên công tác triệt hạ trừng mắt một hình sơ đại cơ khảo thí trang bị đón lấy cầm năng lượng cao nhiên liệu bao tháo dỡ hạ xuống đổi lại khinh b ả n g tin bao bộ này chiến giáp ở trên thiết kế có rất cao dư thừa dườm gia tính trừ phi người sử dụng hình thể rất đặc biệt bằng không đại bộ phận người cũng có thể trang bị sử dụng tả nghị cũng không ngoại lệ được sự giúp đỡ của lô nghiễm tả nghị rất nhanh đem trừng mắt một hình trang bị trên người tại chính mình giới hạn trong kỹ thuật chiến đấu cơ giáp xa không có mảng gà trong phim ảnh ý rộng màn chiến ý, ý như vậy như so với nhưng ở công năng phương diện có rất nhiều địa phương giống nhau t r ừ n g mắt một hình t r ở khách tiến vào trí năng hệ thống điều khiển cùng hỏa khống hệ thống điều khiển tính năng rất tốt tại trí năng chiến giáp hệ thống dẫn đạo tả nghị rất dễ dàng đ ị a nắm giữ cơ bản của nó phương pháp sử dụng sau đó tại bên cạnh khảo thí trong tràng tiến hành lần đầu khảo thí từ cất bước đến chạy trốn lại đến cận chiến chiến đấu cùng viễn trình vũ khí công kích vẹn vẹn chỉ dùng hơn nửa canh giờ tả nghị dĩ nhiên đem trừng mắt một hình chơi đến dễ sai khiến tình trạng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám biện pháp khác nếu như nói máy móc là nam nhân lãng mạn vũ khí cũng là nam nhân lãng mạn như vậy chiến đấu cơ giáp không thể nghi ngờ là lãng mạn bên trong lãng mạn nay đài trừng mắt một hình sơ đại cơ tả nghị khiến cho rất vui vẻ mặc dù đối với hắn mà nói bộ này tổng thể tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng cường đại vũ trang chiến đấu cơ giáp vẹn vẹn chỉ là đồ chơi mà thôi hoàn toàn quen thuộc đồng thời nắm giữ chừng mắt một hình điều khiển kỹ xảo tả nghị bước đi đến trước mặt của lỗ nhiễm hỏi động cơ có thể tháo xuống sao chừng mắt một hình tổng cộng lắp ráp sáu con mini động cơ phản lực phân biệt ở vào hai tay hai chân cùng tả hữu phần eo chúng tác dụng là để cho chiến giáp có năng lực phi hành hơn nữa có thể ở trong không tùy ý địa điều chỉnh phương hướng chỉ bất quá khu động động cơ cần tiêu hao số lượng lớn năng lượng chừng mắt một hình phân phối năng lượng cao nhiên liệu bao xa xa chưa đủ lỗ n i ễ m hồi đáp không có vấn đề động cơ phản lực đồng dạng chọn dùng mố đủ lệ hóa kết cấu hắn và hai người nhân viên công tác một chỗ rất nhanh đem tất cả động cơ mố đủ lệ cho hủy đi hạ xuống lại một lần nữa giảm bớt chiến giáp phân lượng tà nghị một lần nữa trở lại khảo thí trong sân lần nữa đo đạc thử một chút chiến giáp sử dụng tình huống hắn đột nhiên v ọ t người nhảy lên thật cao lôi kéo này đải trọng lượng vượt qua một trăm năm mươi kg sắt thép đại đồ chơi vọt tới mười mét cao không trung khảo thí trong chàng nhất thời phát ra một hồi tiếng kinh hô bởi vì bao gồm lâu nghiêm ở trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác thấy được trang bị chừng mắt một hình tả nghị lại lơ lửng tại không trung thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực quả thực là không thể tưởng tượng mà bất khả tư nghị còn ở đằng sau chỉ thấy sau một khắc tả nghị như là một con chim lớn bay lên đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh thần kỳ như thế một màn để cho lâu n g h i ê m kích động vạn phần bởi vì đây chính là hắn và long chi t ử hạng mục các đồng nghiệp khổ sở đau khổ mục tiêu theo đuổi như vậy chừng mắt chiến giáp mới thật sự là chiến giáp có trong h chiến đấu, cản vệ tôn nghiêm cường đại vũ khí. nghị hiện ể để biểu dùng cản tôn cường Liên tảng đấu, đại vệ vũ a tính linh h ạ t mà ó i hoàn toàn nước n vượt qua nước Mỹ ư、so、Đương được ngươi như ờ chờ i Titan. Tri Khải, với coi. chơi đã đủ rồi, nghiêm tới, đợi hỏi, tảng trở trên mặt đất, lâu lập tức vào tới, không thể tả thủ tịch, ngươi làm như thế địa phần dũng căn bản nghị vững vàng xuống đến không nào? Trong Về vào lập khó gì là là lâu làm mà sĩ so đã đủ ánh mắt của hắn lộ ra vô cùng vẻ cung nhiệt phòng chế phật tượng là tham tiền gặp được bảo tàng tạ nghị mở ra mặt giáp nói phương pháp của ta người khác không dùng được tại không có lắp ráp động lực động cơ dưới tình huống tả nghị để cho chừng mắt chiến giáp bay lên co lại dựa vào chính là mình tu luyện đ ấ u khí ngự không phi hành là ạ xạ ạ thế giới thiên không kỵ sĩ biểu tượng nhưng phàm là đạt đến giai vị kỵ sĩ cũng có thể bay lượn nhưng vô pháp tại lam tinh thế giới phổ cập chớ nói chi là vận dụng đến chiến giáp phía trên tại ạ xạ ạ thế giới trong thiên không kỵ sĩ đã thuộc về thượng vị kỵ sĩ các loại dựa theo thực lực tầng thứ phân chia không sai biệt lắm tương đương với lam tinh ngạn phạ thử hỏi như thế nào phổ cập lộ n g h i ệ m trong mắt hào quang trong chớp mắt trở nên ảm đạm đối với một vị kỹ thuật cùng nhân mà nói không có so với đây càng thêm thảm thiết đả kích ta nghĩ có chút không đành lòng nói ta còn muốn nghĩ biện pháp kỳ thật tại ạ xạ ạ thế giới trong cũng có tương tự chiến đấu cơ giáp trang bị đó chính là đấu khải đấu khải là k ỹ sĩ dành riêng trang bị có thể sâu sắc tăng cường k ỹ sĩ lực phòng ngự cùng sức chiến đấu cao cấp đấu khải trả lại bổ sung có đặc thù kỹ năng trong chiến đấu thường thường có thể phát huy ra rất lớn tác dụng nhưng tả nghị n g vô pháp trực tiếp đem ạ xạ ạt thế giới đấu khải rời qua bởi vì đấu khải cùng chiến đấu cơ giáp thuộc về hai cái hoàn toàn bất đồng hệ thống tối đa chỉ có thể coi như thiết kế tham khảo mặt khác tại lam tinh thế giới chế tạo đấu khải cũng không quá thực tế ngoại trừ tài liệu ra trả lại dính đến phủ văn hòa pháp tắc trình độ mang đấu khải chẳng khác nào là bắt đầu từ số 0 một lần nữa bắt đầu rồi lâu nhiễm phiền muộn gật gật đầu tả nghị đem chiến giáp bộ phận nhất nhất tháo xuống giao cho hiện trường nhân viên công tác đừng nản trí hắn vô vô lâu nhiễm bở vai nói ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể phá được này đạo cửa ải khó đấy đúng rồi tả nghị từ sao cơ dạ chỉ hoàn lấy ra một khối lôi thạch đưa cho lâu nhiễm cái này cho ngươi cầm lấy nghiên cứu một chút sao cơ dạ chỉ hoàn vốn là tả nghị thu được tự xâm lấn lam tinh vô sư không gian chỉ hoàn thế nhưng cùng thế giới thạch dung hợp nó đã không cách nào nữa dùng để gửi vật phẩm trên thực tế biến thành thế giới thạch vật chứa mà ở trong chỉ hoàn mặt ngoại trừ thế giới thạch ra k i a toàn bộ của nó đều là tả nghị tại xạ sản khai thác có được lôi thạch số lượng có hơn một n g h n khối nhiều những cái này lôi thạch lớn nhỏ không đều tất cả đều ẩn chứa đầy đủ mà tinh thuần lôi điện năng lượng có ý tứ chính là tả nghị phát hiện chúng còn có thể thông qua chỉ hoàn tồn lấy đồng thời trở nên rất ổn định tả nghị lấy ra cho lâu nhiễm g lôi thạch không được tán giật năng lượng cầm ở trong tay cùng phổ thông bảo thạch không có cái gì khác nhau bất quá nhìn lên vô cùng xinh đẹp hơn nữa thần bí l u nghiễm lực chú ý lập tức bị hấp dẫn ở đây là cái gì bảo thạch lôi thạch tà nghị giản lược địa giới thiệu một chút sau đó nói ngươi có thể thử nhìn một chút có thể hay không dẫn đạo suất năng lượng của nó tới với tư cách là chiến giáp động cơ phản lực động lực khởi nguồn hắn cũng không biết như vậy có thể hay không đi bất qua ạ xạ ạt thế giới đấu khải đều là khảm nạ ma tinh lôi thạch tính chất cùng ma tinh cơ bản giống nhau nói không chừng liền có thể thay thế ban đầu năng lượng cao nhiên liệu bao thử một chút luôn là không sai vạn nhất thành công vậy giải quyết xong vấn đề lớn k ỹ thật u man hoang thế giới cũng có sản xuất ma tinh hơn nữa có thể cầm đến l à m tinh thế giới trong nhưng tả nghị không cho rằng có cái gì ma tinh có thể vượt qua lôi thạch bởi vì lôi thạch là bản thế giới kết quả lại là lấy điện vì năng lượng tối phù hợp làm tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm liên tả nghị đối với lôi thạch sơ bộ nghiên cứu đến xem nay khối lôi thạch gần chứa năng lượng khu động chiến giáp động cơ hẳn không phải là vấn đề trọng yếu nhất bay liên tục năng lực tuyệt đối mạnh mẽ l ô nghiễm cẩn thận từng ly từng tí địa bưng lấy lôi thạch hỏi nó có thể cắt sao ta cũng không biết ta nghĩ nhún nhún bay dù sao cho ngươi ngươi liền theo liền khảo thí chú ý an toàn là được rồi ma tinh là có thể cắt lôi thạch có thể hay không cắt cũng không rõ ràng nghĩ nghĩ hắn lại lấy ra một khối nhỏ nhất lôi thạch cho l ô nghiễm nhiều hơn nữa cho ngươi một khối lâu nhiễm tả nghị ha ha cười cười vỗ vô, vô bờ vai của hắn sau đó rời đi dưới mặt đất phòng thí nghiệm buổi tối trở lại lâm giang n h à c ũ tả nghị gặp được cùng bảo nhi đồng thời trở về hạ vân kỳ vì vậy liền kéo qua hỏi kỳ kỳ thủ công của ngươi con dối người làm xong chưa hạ vân kỳ có được lấy khôi lỗi sư thiên phú tả nghị đang dẫn đạo nàng hướng chức nghiệp phương hướng tiến hành phát triển lúc trước dạy cho nàng gấp giấy sau đó lại giáo tay nàng công nhân chế tắc con dối tại ạ xạ ạ thế giới trong ngoại trừ đấu khải r a kỳ thật chiến đấu khôi lỗi cùng chiến giáp cũng có rất nhiều địa phương giống nhau đáng tiếc bây giờ hạ vân kỳ tuổi còn quá nhỏ chức nghiệp học tập cũng giờ mới bắt đầu bằng không mà nói nàng hoàn toàn có thể gia nhập lòng c h i tử hạng mục nói không chừng vì l â u nghiễm cung cấp tân mạch suy nghĩ đã làm xong hạ vân kỳ rất là kiêu ngạo mà lấy ra hoàn thành tác phẩm giao cho tả nghị tới thẩm duyệt chương năm trăm tám mươi chín phù văn khóa hạ vân kỳ tác phẩm là cái diêm người cái gọi là diêm người chính là dùng diêm lắp ráp lên tiểu con rối tác phẩm của nàng có thể nói mười phần đơn sơ nhưng c ó lấy hoàn chỉnh tứ chi thân hình cùng diêm đầu diêm người cắt đốt ngón tay bộ phận là dùng tuyến trói lại ta gọi nó tiểu hỏa hạ vân kỳ cầm lấy s o n g quyền đen lúng liếng trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ chờ mong sư phụ ngươi xem nó như thế nào đây nhìn lên coi như cũng được tàng h ị sờ lên đầu của nàng hỏi có thể hay không khiến nó động lên hạ vân kỳ mới năm tuổi tuy có được lấy rất cao khôi lỗi sư thiên phú nhưng nàng bây giờ liền học đồ cũng không tính có thể chính mình độc lập làm ra làm như vậy phẩm đã là đáng quý ừ hạ vân kỳ gật gật đầu sau đó đối với bảy ở trên bàn cơm diêm người nhắm mắt lại sau một khắc diêm người đột nhiên từ trên bàn nhảy dựng lên nó như là bị vô hình tuyến tia dẫn dắt khó khăn nhấc lên một mảnh tiểu công chân thành công bước ra bước đầu tiên bước thứ hai bước thứ ba bước thứ tư vài bước đường đi hạ xuống diêm người động tác dần dần trở nên linh hoạt không được như vậy c ứ n g rắn hai tay đi theo bắt đầu đong đưa hoa dựa sắt vào nhau tại tả nghị bên người bảo nhi phát ra tự đáy lòng tán thưởng lập tức lại bưng kín miệng của mình nàng sợ ảnh hưởng đến bạn tốt của mình nhưng hạ vân kỳ đã đã nghe được nàng mở mắt mặt của đỏ dự trứng nổi lên hiện ra ngọt ngào nụ cười vừa lúc đó diêm đầu đột nhiên tự động nhen nhóm màu da cam hỏa diễm trong khoảnh khắc xuống nuốt gọn diêm người thân hình cùng tứ chi đảo mắt biến thành điểm một chút hát sắt cho tàn không kiểm soát a mắt thấy một màn này thảm trạng hai cái mặt của tiểu nha đầu đồng thời sụt xuống không có việc gì tà nghị cười nói đã thất bại không sao về sau nhiều luyện tập sử dụng được rồi bảo nhi lôi kéo hạ vân kỳ tay nói kỳ kỳ buổi tối chúng ta một chỗ làm tiếp mấy cái ừ hạ vân kỳ khôi phục nụ cười hai người các ngươi nhanh đi rửa tay phương v ị n h hà từ trong phòng bếp n ô đầu ra nói chuẩn bị ăn cơm ba biết nha hai cái tiểu ra hỏa tay cầm tay chạy tới buồng vệ sinh rửa tay ăn xong cơm tối tả nghị tuyên bố từ hôm nay trở đi ta muốn giao các ngươi học tập đồ vật mới bảo nhi h i ế u kỳ ba ba học vật gì nha tả nghị đưa tay phải ra ngón trỏ hư họa vài cái phú văn hắn ngón giữa nổi lên quang mang n h ạ t nhạt ở trong không lưu lại một đơn giản quang ảnh ký hiệu sau đó chậm rãi t r ô n vùi tiêu thất hoa bảo nhi cùng hạ vân kỳ đồng thời mở to hai mắt cảm giác rất thần kỳ bộ dáng tà nghị cười tủm tịm có muốn học hay không hai cái tiểu nha đầu đồng thời gật đầu nghĩ vậy chuẩn bị đi học a tà nghị vô vô tay hắn để cho a cổ đưa đến cái bàn cùng cái ghế bày đặt tại sân phía ngoài bên trong đã là giữa hè mùa mấy ngày gần đây nhất hàng châu rất nóng thế nhưng trong sân thật lạnh thoải mái không khí thanh tân mang theo cây cỏ cùng hoa dại hương thơm ngửa đầu có thể thấy được mãn thiên đầy sao đây là cách bờ phồn hoa ồn ào náo động đại đô thị nhìn không đến cảnh tượng tà nghị lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra bảng đen cùng phân viết cũng đưa tay ghi bản vẽ phân phát cho hai cái tiểu gia hỏa phù văn tại ạ xạ ạ thế giới có được lấy cổ xưa truyền thừa cùng hệ thống khổng lồ nó cũng không chỉ giới hạn ở vô sư tới năm dữ kỵ sĩ thậm chí người bình thường cũng có thể học tập nghiên cứu phân ra bất đồng lĩnh vực không ít người tại phù văn học chìm đắm cả đời nắm giữ tri thức cũng bất quá một góc của b ả n g sơn mà phù văn học cũng là phần lớn nguyên trong vũ trụ thông dụng tri thức nhất rất nhiều vị diện thế giới có tương đồng hoặc là tương tự hệ thống với tư cách là một vị phù văn đại tượng sư tả nghị tại phù văn học tạo nghệ tự nhiên là rất cao hắn đã từng bị nhốt tại một cái đặc thù vị diện di tích trong c h ọ n hai mươi năm thời gian ở trong đó lấy được một vị đại tượng sư truyền thừa nắm giữ chế khí khắc phủ cùng phụ pháp toàn bộ tài nghệ mà những cái này tài nghệ cùng phù văn học là mật không thể phân không có nắm giữ đủ nhiều phù văn tri thức đừng nói chế tác phù văn trang bị liền cơ bản nhất bản vét đều xem không hiểu mặt khác tại phần lớn nguyên trong vũ trụ phù văn học cũng là pháp hệ chức nghiệp giả cơ sở ngành học những cao giai đó đại vũ sư sư thậm chí dựa vào huyết mạch thi pháp thuật sĩ thường thường đều là phù văn học đại sư tại ạ xạ ạ thế giới vũ sư hệ thống trong tối học đồ cấp thấp trước hết nhất bắt đầu học tập chính là phù văn tri thức chính là bởi vì như thế cho nên tả nghị muốn sớm địa dạy bảo bảo nhi cùng hạ vân kỳ học tập phù văn đây đối với hai người tương lai phát triển có chỗ tốt rất lớn a các ngươi đang đi học a hai cái tiểu nha đầu vừa mới ở trên ghế ngồi xuống cố vân tích cùng trần luyện từ trong phòng khách đi ra nhìn thấy trong sân cảnh tượng đều cảm thấy rất ngạc nhiên hai người là tại xem cảnh hồ huyện bên kia trong nhà ăn trễ cơm vừa mới ăn xong liền một chỗ chạy tới là cố vân tích cùng trần luyện đều đã thuần thục địa nắm giữ truyền thống trận phương pháp sử dụng ma ma huyện di hảo a di hảo bảo bối nghe lời cố vân tích cười sờ lên hai cái tiểu nha đầu hỏi các ngươi thượng cái gì khóa a Bảo Nhi hồi đáp, phù văn khóa. Phù văn khóa. Cố vân tích cùng Trần Huyền hồi phù khóa. Phù khóa. tích hai đáp, Cố mặc t nhìn nhau, mang không hiểu á phù văn. Phù văn các i gọi siêu giải nói, nói siêu chi người hai gì Nghị hứng cũng có thể học học. học là là là là lĩnh Tà phù Phù phạm phạm thức. thích hoặc thể thức, thú, thể chỗ Huyền thể văn. văn vực Trần sở sao. một mở mắt, Mặc có cơ có có có to ta dù đối với siêu phàm thế giới có chỗ hiểu rõ nhưng nàng chính là một cái bình thường người tà nghị gật gật đầu đương nhiên phù văn là siêu phàm lĩnh vực cơ sở tri thức những lời này đặt ở phần lớn nguyên vũ trụ là không có bất cứ vấn đề gì nhưng đặt tại lam tinh thế giới liền không chính xác bởi vì lam tinh thế giới căn bản không có thành hệ thống phù văn truyền thừa tà nghị cố ý chỉnh lý một bộ phù hợp lam tinh thế giới pháp t ắ c phù văn trong tri thức cho xuất r a trợ giúp đề thăng lam tinh thế giới tại siêu phàm lĩnh vực nội t ì n h cùng thực lực hiện tại hắn đối với bảo nhi cùng hạ vân kỳ dạy bảo kỳ thật cũng là đối với chính mình sở nắm giữ phù văn tri thức một lần chỉnh lý lại thêm cố vân tích cùng trần luyện hai cái hoàn toàn không là vấn đề cố vân tích cùng trần luyện nhìn nhau một cái người sau cười nói vậy cộng thêm ta một cái trần luyện đều muốn học cố vân tích đương nhiên lại càng không có lý do cự tuyệt vì vậy hai người cũng đưa đến ghế ngồi ở hai cái tiểu nha đầu đằng sau đương nổi lên đệ tử nhưng cố vân tích có phần ý kiến nơi này ánh sáng không đủ a trong sân không có đèn ánh sáng là từ trong phòng khách chuyển tới nghỉ ngơi hóng mát không có vấn đề đi học còn kém nàng sợ ảnh hưởng đến hải tử thị lực kết quả tả nghị vẫn chưa trả lời bảo nhi liền chủ động đứng lên ma ma ta nàng nhẹ nhàng hô kêu một tiếng bảo thụ theo tiểu nha đầu thanh âm vang lên sân nhỏ cây xanh xung quanh đằng cảnh tuân rơi mà động phảng phất sóng biển ả o hảo sau một lát điểm một chút h u n h quang từ bốn phương tám hướng bay tới vô thanh vô tức địa hướng trong tiểu viện hội tụ đó là ngàn vạn đom đóm chúng để đó hào quang đem chọn cái sân nhỏ chiếu lên sáng như ban ngày cố vân tích cùng trần luyện không khỏi ngừng lại hô hấp trước mắt một màn này hai người đ ờ i này đều sẽ không quên chương năm trăm chín mươi không thể đánh giá biết biết giữa trưa nhiệt độ rất cao liền trốn ở trong bóng cây hạ con ve cũng phát ra nôn nóng kêu to tả nghị dựa vào trong sân ghế nằm miễn cưỡng phơi nắng lấy thái dương làm cho người ta không thể thừa nhận liệt nhật t i ê u đốt đối với tả nghị mà nói cùng tẩy cái nước gấm tắm không sai biệt lắm nóng bỏng dương quang sở mang theo năng lượng xuyên qua da thịt bị huyết nhục gân cốt ở trong đang tại chạy xuôi đấu khí sở thôn vệ đây là hắn h à n g ngày tu luyện phương thức nhất chỉ là ve têu thật sự có chút ồn ào tà nghị nói c â m miệng phòng chế phật tượng là đột nhiên nhân xuống đ ỉ n h chỉ khóa tiếng ve têu đông nhiên đình chỉ hiện giờ lâm giang chấn ngoại vì khu vực trên cơ bản cũng bị ngày càng tăng cường bảo t h ụ xâm lâm cho chiếm giữ này khỏa thuộc về bảo nhi bổn mạng thụ đang không ngừng đang phát triển đang thể hiện ra càng ngày càng lớn mạnh lực lượng ba ả cả o trong thụ thể tất vật, khống chê sinh có rừng rậm b o g ồ m côn trùng ở trong, cho cũ con con chói cho con căn cái không không trùng trong, nên tại lâm giang nhà cũ trong nhìn không đến bất kỳ con mới, con rồi bỏ chói nền nện, hồn yên lặng, căn bản không tính tại bất Tuy bảo thụ rồi giữ gì. ở áo bảo bảo hạ nhi, h mối lâm là kỳ để bỏ ve ư n cùng g t h á i khắc đồng dạng, nó đồng dạng nghe theo hoặc là thuyết phục từ tả nghị mệnh đồng đồng dạng, nó dạng từ tả là lệ. ba ba. đang lúc tả nghị một lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện thời điểm bảo nhi mang theo thái khắc nhảy nhảy khiêu khiêu địa chạy tới trong sân a nha Tà n g hiện ị v ộ vàng về vui, nằm thượng ngồi dậy, thái dương rất phơi nắng, trở về phòng trong. Hắn năm nha phòng Nhi buồn không ghế từ thái rất trở tiểu trở chút ừ. phơi khách, hỏi, h lại đi. i dậy, Bảo đầu kỳ kỳ có chút buồn bực không vui, ừ. Hiện tại đã là tháng bảy hạ tuần bảo nhi cùng hạ vân kỳ nghỉ hè đều nhanh hơn phân nửa vốn thả nghỉ hè hạ vân kỳ muốn phản hồi kinh thành nhưng bởi vì đi theo tả nghị học tập phù văn nguyên nhân cho nên nàng tại hàng châu lại nhiều ở đại nửa tháng sau đó hạ gia bên kia không biết xuất phát từ nguyên nhân gì phái người qua thúc giục mấy lần hạ vân kỳ và o hôm nay khách hàng trở về kinh bảo nhi vừa mới đưa đến chính mình bằng hưu tốt nhất khuê mật khó tránh khỏi có phần không vui không có việc gì tà nghị cười cười nói chúng ta hắn đang muốn nói mang bảo nhi ra ngoài chơi vài ngày kết quả lời còn chưa nói hết nhét ở trong túi quần di động đ ố n g nhiên văng lên tà nghị đành phải trước nghe tà thủ tịch cho hắn gọi điện thoại tới là lô nghiễm vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất kỹ thuật quan thanh â m hết sức kích động lôi thạch động lực hạch tâm hoàn thành tin tức này để cho tả nghị cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn nghĩ nghĩ nói với tiểu nha đầu ngươi cùng a thái đi trên lầu chơi ba ba có chút việc ừ bảo nhi ngoan ngoán gật gật đầu tả nghị yêu thương địa s ờ lên đầu của nàng bổ sung ba ba muốn mang ngươi ra ngoài chơi vài ngày ngươi trước hết nghị nghị chúng ta đi đâu sau đó lại báo cho ba ba được không nào bảo nhi nhất thời nhãn tình sáng lên hảo tả nghị mỉm cười đi thôi đều tiểu nha đầu mang theo thái khắc chạy tới trên lầu hắn đón lấy nói với lô nghiễm ta hiện tại cứ tới đây hai mươi phút sau tả nghị xuất hiện ở siêu quản cục dưới mặt đất khảo thí trong tràng tả thủ tịch đang tại nơi này lỗ nghiễm hưng phấn mà nói với hắn chúng ta thành công hơn nửa tháng trước tả nghị đã từng lại tới nơi này khảo nghiệm vẫn còn ở nghiên cứu chế tạo bên trong sản phẩm trong nước chiến đấu cơ giáp chừng mắt một hình lúc ấy chừng mắt một hình gặp phải động lực hạch tâm vô pháp thực dụng vấn đề dẫn đến chỉnh thể nghiên cứu phát minh tiến độ sâu sắc lạc hậu hơn nước mỹ cùng y hề la để cho đại hạ cao tầng cảm giác sâu sắc lo lắng tả nghị cũng không phải khoa học kỹ thuật loại siêu phẳng giả đối với cái này cũng n g h ị không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết nhưng hắn đưa cho lâu n g h i ệ m hai k h ỏ a lôi thạch để cho người sau nghiên cứu khảo thí khi đó tả nghị căn bản không có nghĩ đến ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian lỗ n g h i ệ m lại thật sự làm ra lôi thạch động lực hạch tâm hơn nữa thành công vùi đầu vào chân thực vận dụng bên trong hắn cười nói để cho ta xem một chút các ngươi thành quả lỗ nghiễm cười hắc hắc hướng về phía đứng xứng ở khảo thí giữa sân chiến đấu cơ giáp phất phất tay kia k h u n g chừng mắt một hình chiến đấu cơ giáp cùng lần trước tả nghị khảo thí thời điểm so sánh trên cơ bản không có bao nhiêu biến hóa chỉ là tại số ít chi tiết phương diện có chỗ điều chỉnh đồ trang cũng hơi có cải biến nhưng đó cũng không phải trọng điểm theo lâu nghiễm phát ra thủ thế chỉ lệnh nó hai con mắt đột nhiên sáng lên hai chân gân nhượng chân bộ vị đồng thời phun ra hai đạo lam sắc diễm lưu nhờ vào động cơ phản lực cường đại lực đẩy chứng mắt chiến giáp đột nhiên đằng không bay lên trong chớp mắt vọt tới tiếp cận mái vòm trên vị trí dừng lại triển khai sau đó hai tay điều chỉnh phương hướng ở trong không bắt đầu rồi phi hành biểu diễn khi thì lượn vòng khi thì lao xuống khi thì linh hoạt địa vượt qua chướng ngại trụ mặc dù tại có chút độ khó cao động tác thượng còn chưa đủ trôi chạy thành thạo nhưng có sáu con động cơ phản lực chừng mắt một hình tốt đẹp chính là điều khiển tính hiển lộ không thể nghi ngờ tà nghị hiếu kỳ là ai tại khảo thí l à v ư ơ n g vân l â u n g h i ệ m giải thích nói hắn cung cấp một cái rất tốt phương án giải quyết giúp đỡ đại ân tà nghị gật gật đầu vương v â n là l â u n g h i ệ m đoàn đội bên trong chủ yếu một thành viên c cấp khoa học kỹ thuật loại siêu phẩm giả chừng ba mươi tuổi tính cách trầm mặc ít nói năng lực tương đối xuất chúng tà nghị kia chiếc đại thiết chính là lỗ n i ễ m cùng vương hân một chỗ cải tạo tại tả nghị cùng lâu nghiễm nhìn chăm chú vương vân điều khiển chừng mắt chiến giáp đã bay hơn mười sau mới trở xuống đến trên mặt đất hắn nhấc lên mặt giáp đối với tả nghị lộ ra ngại ngùng nụ cười tả thủ tịch tả nghị hướng hắn giơ ngón tay cái lên nói với lâu nghiễm lợi hại tả nghị là thật tâm đội phục lâu nghiễm cùng vương vân có thể tại ngắn như vậy trong thời gian lấy ra tin cậy thành quả hai người bọn họ tất nhiên bỏ ra vô số vất vả cùng nỗ lực nhìn hai người hình dạng đã biết l â u nghiễm dâu mép đều thời gian rất lâu không co thổi qua vương huân quần thâm mắt rất nặng đoán chừng mỗi ngày phao ở trong phòng thí nghiệm mất ăn mất ngủ công tác người như vậy là vĩnh viên đáng kính nghệ bọn họ chống đỡ nổi đại hạ lưng tả thủ tịch lần này thật sự may mắn ngươi rồi lỗ nghiêm tự đáy lòng nói không có ngươi cung cấp lôi thạch tân động lực hạch tâm không có khả năng nhanh như vậy đột phá tả n g h ĩ lắc đầu ta cũng không nghĩ tới thật có thể dùng tới không chỉ có thể sử dụng lỗ nghiêm kích động lên quả thật dùng quá tốt năng lượng của nó vô cùng ổn định hơn nữa nồng độ cỡ cao dẫn đạo phát ra hắn nói một hơi vài phút đồng hồ lôi thạch ưu điểm trong lời nói trộn lẫn rất nhiều số liệu cùng thuật ngữ tàng h ị tuy không phải là hiểu lắm nhưng là cảm giác thật sự rất lợi hại bộ dáng cuối cùng lỗ nghiễm hỏi tả thủ tịch như vậy lôi thạch ngươi còn gì nữa không có tàng h ị gật gật đầu cần bao nhiêu lỗ nghiễm nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng bật thốt lên nói càng nhiều càng tốt có bao nhiêu muốn bao nhiêu nói xong hắn mới rất không có ý tứ địa gai g a i đầu ách cái này rồi nói sau ngũ trưởng q u a n vừa đi hỗ hải bên kia phòng thí nghiệm thành quả của chúng ta còn cần tiến thêm một bước xác nhận cùng nghiệm chứng tà nghị sở cung cấp hai khối lôi thạch loại nhỏ kia khối dùng để làm các loại thí nghiệm đại tất bị cắt thành hai khối đã trở thành động lực hạch tâm mấu chốt bộ phận hai bệ hạch tâm bộ phận một kiện chuyên trở tại chừng mắt một hình trong mặt khác một kiện tất bị ngũ vĩnh kiện mang đến hỗ hải liên t ì n h hướng trước mắt mà nói tà nghị từ xạ sản sở được đến lôi thạch giá trị đã là không thể đánh giá t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt dắt tay nhau mà đến lâm giang trấn thiên hoàng võ đạo quán kiến thiết công trường máy móc rền vang bụi đất phi dương từng chiếc xe tải nặng thu hoạch lớn lấy kiến trúc tài liệu cùng đồ bỏ đi ở trong công trường ra ra vào vào hàng trăm hàng ngàn dành kiến trúc công nhân ở trong kia bận rộn nhất phái khí thế ngất trời kiến thiết cảnh tượng trời xanh mây trắng bị chư đỏ tạ sâu cùng giàn giáo bao quanh võ đạo quán chủ thể kiến trúc đã hiển lộ ra hùng vĩ tráng lệ hình dáng t i ê u ngạo mà sừng sững tại tiền giang bờ nam tà nghị đeo nón bảo hộ đứng ở phòng quan sát nhìn chăm chú vào đàng kiến thiết bên trong võ đạo quán cũng không khỏi cảm xúc sụp sôi chỗ này cỡ lớn võ đạo quán là tả nghị vì thực hiện sư phụ thương hà nguyện vọng mà kiến tạo tương lai cũng là tại làm tinh thế giới hoàng dương bản thân võ đạo căn cơ t r i địa kiến trúc tư tưởng mấy lần sửa đổi bây giờ quy mô sâu sắc vượt qua lúc ban đầu bộ cục chỗ này ngoại hình cực giống tổ chim võ đạo quán cộng thêm phụ thuộc kiến trúc chiếm diện tích vượt qua n ă h e c t a cao độ của nó đạt đến b ả mét có tự h ể dung nạp phá thổ động công bắt đầu từ ngày đó tả nghị thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ tới nơi này nhìn xem chú ý kiến thiết tiến trình tà thủ tịch nghe được tiếng kêu tả nghị xoay người liền gặp được một đoàn người đang vội vàng hướng chính mình vị trí chạy đến nam nam nữ nữ có hơn mười người đầu lĩnh rõ ràng chính là giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan ngũ vĩnh kiện lỗ n g h i ệ m ở một bên đi theo mặt khác khuôn mặt những người kia đều rất lạ lẫm nhưng mỗi cái khí độ bất phàm hiển nhiên không phải là nhân vật bình thường tà nghị mỉm cười ngũ trưởng quan tà nghị cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì hôm trước từ siêu quản cục sau khi trở về ngũ vinh kiện trước trước sau sau cho hắn đánh bốn cái điện thoại buổi sáng hôm nay liền có hai cái ta tới giới thiệu cho ngươi một chút ngũ vinh kiện cười ha hả nói vị này chính là quân bộ công đoạn lắp ráp tư vương dụ vương cục trường ngươi hảo t a nghị cùng đối phương nắm tay ngũ vinh kiện nhất nhất vì tả nghị giới thiệu vị này chính là siêu liên hội võ bị bộ tang hòa thạc tang bộ trưởng hắn mang đến nhóm người này tất cả đều thân phận bất phàm quân bộ bộ nội vụ hạ siêu liên tổng hội siêu quản cục tổng cục nhân viên cao tầng ngoại trừ lâu nghiêm gia ngũ vinh kiện cấp bậc dĩ nhiên là thấp nhất thế nhưng đối mặt tả nghị vô luận là vương cục trường tăng bộ trưởng đều c u n g kính tại đây siêu phàm đại triều cao hứng thời đại siêu phàm giả địa vị cùng tác dụng ngày càng nổi bật tả nghị với tư cách là một vị án phả cường giả chỉ cần hắn không làm xuất cái gì người người đ o á n trách sự tình không có người nào dám trêu trọc tất cả đại hạ chân chính có thể cùng tả nghị địa vị ngang nhau nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay đợi đến ngũ vĩnh kiện giới thiệu song song tả nghị nói nơi này quá rối loạn đến nhà của ta ngồi một chút ta mọi người đương nhiên không có gì nghị nơi này căn bản không phải đàm luận tình địa phương hoàn toàn từ đối với tả nghị vị này ạn phả cường giả tôn trọng bọn họ mới đi theo ngũ vĩnh kiện qua bãi phòng công trường bên ngoài ngừng hơn mười chiếc xe đi theo nhân viên có trên trăm hiệu nhiều trong đó hơn phân nửa là siêu phàm giả tả nghị lên chiếc xe đầu tiên mang theo đoàn xe trùng trùng điệp điệp, điệp điệp đi tới nhà mình trước cửa đương nhiên là có tư cách bước vào tả nghị bên trong gia môn cũng liền này tầm mười danh đại hạ cao tầng nhân sĩ buổi sáng phương định hà đi mở phát công ty trên biên k ế ban bảo nhi bị cố vân tích mang đến nhà mới cho nên nhà cũ trong không có những người khác theo sau tả nghị đi vào sân nhỏ mọi người đồng thời tinh thần chấn động vẹn vẹn cách một cánh cửa trong nội viện cùng ngoài viện phảng phất hai cái thiên địa giữa sân chẳng những mát mẻ hợp lòng người hơn nữa không khí vô cùng tới mát làm cho người ta toàn thân lỗ lô chân lông đều r a n g ắ n ra tham lam hô hấp khách nhân bên trong cấp bậc tối cao quân bộ công đoạn lắp ráp cục trường vương dụ nhịn không được tán thán nói tạ thủ tịch nhà của ngươi coi như không tệ tiểu biệt thự phòng ở chỉ có thể nói bình thường thế nhưng hoàn cảnh thật sự quá tốt rồi ở chỗ này cũng có thể sống lâu vài năm cảm giác những người khác tràn đầy đồng cảm gật gật đầu tạ nghị cười cười hắn phủi tay đem a cổ từ trong phòng khách gọi về xuất r a trong sân mang lên cái bàn ngũ v i n h kiện cùng lâu nhiễm g lại tới tạ nghị trong nhà cũng xem qua cái vị này cự linh vu nô cho nên không có cái gì nhưng người khác biểu tình liền tương đối đặc sắc may mắn bọn họ cũng không phải người bình thường ă n nữa kinh sợ cũng sẽ không đương trường thất thố xấu mặt mọi người ngồi xuống tả nghị lại để cho a cổ cho tất cả mọi người cua được một ly sinh mệnh cổ t r à đây coi như là cao quy cách lễ đ á i chỉ là có chút người thấy được trong chén t r à lại chỉ để vào một mảnh lá t r à ánh mắt không khỏi có chút cổ quái này không khỏi cũng quá mà vị kia siêu liên hội võ bị bộ bộ trưởng tăng hòa thạc nâng c h u n g trà lên thưởng thức một ngụm nhất thời nhãn tình sáng lên tả thủ tịch đây là sinh mệnh cổ trà a tả nghị có phần ngoài ý m u ố n đúng vậy ta trước kia may mắn tại tần hội trưởng trong nhà uống qua một ly tăng hòa thạc bưng lấy chén trà cảm thán nói đến nay tư vị khó quên thật sự là tuyệt thế trà ngon a hắn rất là trịnh trọng địa nói với tả nghị tả thủ tịch cảm ơn ngài khoản tiền chắc chắn đợi tả nghị sẩn nhiên tăng bộ trưởng khắc khí tàng hòa thạc biểu hiện bao nhiêu có phần khoa trương bất quá cũng khơi gợi lên những người khác thật lớn h i ê u kỳ mà ở phẩm qua sinh mệnh của trà vẻ mặt mọi người cũng thay đổi tàng hòa thạc thật không là tại vớt n g ô n g ngựa a u ố n g qua nước trà tàng h ị đi thẳng vào vấn đề mà hỏi các ngươi tới tìm ta là vì lôi thạch sự tình a tàng h ị lấy ra lôi thạch giải quyết xong đại hạ quốc sản chiến đấu cơ giáp trọng yếu nhất năng lượng hạch o tâm vấn đề đưa tới đại hạ tầng cao nhất chú ý là tất nhiên kết quả muốn biết rõ tại long tri tử hạng mục đại hạ đầu nhập vào trên trăm ứ c tài chính hao phí vô số nhân lực vật lực hạng mục thành bại lại càng là quan hệ đến an toàn quốc gia trong tay tả nghị nắm giữ như thế trọng yếu đồ vật ngũ vinh kiện cùng lâu n g h i ệ m đều không có tư cách với tư cách là đại biểu cùng hắn trao đổi cho nên mới có hôm nay bọn này cùng hạng mục liên quan cao tầng nhân sĩ dắt tay nhau đến đây đúng vậy tang hòa thạc có chút không muốn bỏ địa để chén t r à xuống trịnh trọng chuyện lạ nói tả thủ tịch đi qua chúng ta nhân viên n h ữ kỹ thuật nghiệm chứng ngài sở cung cấp lôi thạch là chúng ta hiện nay đang c ó thể tìm tới hoàn mỹ nhất chiến giáp động lực hạch tâm tài liệu chúng ta vô cùng hy vọng có thể đạt được một đám lôi thạch để chứa đựng chuẩn bị sản phẩm trong nước chiến giáp ngài có điều kiện gì thỉnh cứ mở miệng chỉ cần tại chúng ta đủ khả năng trong phạm vi như vậy hết thể cũng có thể thương lượng tang hòa thạc thái độ cực kỳ thành khẩn cũng đem tư thái của mình thả rất thấp bởi vì trong tay tả nghị nắm bắt sản phẩm trong nước cơ giáp mạch máu nếu như tả nghị chính là một cái bình thường người m ặ c kệ cao bao n h i ê u địa vị c ù n g q u y ề n thế, ă a t a n g hòa thạc、sở、đại biểu cao tầng có sở biểu tầng r ấ t nhiều biện pháp để cho hắn pháp cho để đ e m tất c ả lôi t h ạ c h đổ ra. n h ư n nghị là án g tả phạ, h là ơ n nữa rất có thể t có là làm i n hai tối tình huống i cường án phạ, k l ề n hoàn toàn bất động. Trưng 592, điều ộ n Trưng g 592, đ kiện đối với giá trị của lôi thạch tả nghị rất rõ ràng mấy ngày gần đây nhất lỗ nghiễm đều ở dưới địa trong căn cứ đối với trang bị tân động lực hạch tâm trừng mắt một hình chiến đấu cơ giáp tiến hành khảo thí phát hiện phòng thí nghiệm tự định nghĩa tiêu chuẩn lôi thạch năng lượng hối có thể trèo chống chiến giáp vượt qua mười cái giờ đồng hồ cường độ cao chiến đấu nhu cầu cái này vô cùng lợi hại tuy đại hạ bên này còn không có nắm giữ ti tan chiến giáp cùng dũng sĩ c h i khải cụ thể tham số nhưng căn cứ hiện nay đang đạt được tin tức tới tiến hành suy đoán phân tích tại bay liên tục tính năng phương diện tuyệt đối không có khả năng vượt qua sản phẩm trong nước trừng mắt một hình quan trọng nhất là giang nam phòng thí nghiệm thông qua đối với lôi thạch kiểm tra đo lường phát hiện loại này siêu cao độ tinh khiết năng lượng tinh thể có thể cùng tin đồng dạng nhiều lần sung thả hao hết năng lượng về sau chỉ cần đặt tại điện cao thế trận bên trong đều có thể tự động bổ sung năng lượng vô cùng thuận tiện thực dụng tại không có khác thay thế phẩm dưới tình huống lôi thạch đã trở thành sản phẩm trong nước chiến đấu cơ giáp tốt nhất cũng là duy nhất năng lượng hạch o tâm tài liệu bởi vậy chỉ cần tả nghị không công phu sư tử ngoạm đưa ra làm cho người ta không thể tiếp nhận điều kiện bằng không đại hạ cao tầng cũng sẽ đáp ứng tàng h ò a thạc kỳ thật rất trực bạch báo cho tả nghị bọn họ đối với lôi thạch tình thế bắt buộc như vậy khả năng để cho bọn họ ở tại đàm phán ở vào rất bất lợi địa vị nhưng là hiện ra cực cao thành ý vấn đề là tả nghị cũng chưa nghĩ ra khai mở giá bao nhiêu cách thích hợp nhất tặng không là không thể nào miễn phí đồ vật thường thường sẽ không để cho người quý trọng hơn nữa cũng sẽ làm cho người ta ngộ nhận là hắn có quá nhiều lôi thạch tùy tiện đưa đều không có liên quan trên thực tế tả nghị trước mắt có lôi thạch tổng cộng là hơn một ngàn khối chỉ bất quá có chút lôi thạch nhỏ rất lớn dựa theo giang nam phòng thí nghiệm tự định nghĩa tiêu chuẩn đánh giá có thể cắt phân ra rất nhiều khối nghĩ nghĩ tả nghị nói như vậy đi ta trước cung cấp mười khối tiêu chuẩn quy cách lôi thạch cho các ngươi tiếp tục khảo thí ngày mai hoặc là hậu thiên ta đi kinh thành cụ thể trao đổi điều kiện ta cùng tần hội trưởng bàn lại a tang hòa thạc cười nói vậy đương nhiên không có vấn đề chỉ cần tả nghị nguyện ý nhượng lại lôi thạch kia thật sự là điều kiện gì cũng có thể nói hắn lựa chọn cùng tần vũ dương thương lượng đối với tang hòa thạc mà nói lại càng là không còn gì tốt hơn sự tình vương dụ tự đáy lòng nói tả thủ tịch cảm ơn ngài với tư cách là quân bộ công đoạn lắp ráp từ cục trường cũng là long c h i tử hạng mục thượng cấp t r ư ở n g phòng người phụ trách đoạn thời gian trước gáp lực của hắn phi thường lớn buổi tối thường thường ngủ không yên hao tổn của cải mười tỷ hạng mục một khi thất bại hắn ngoại trừ tự nhận lỗi từ t r ư ớ c bên ngoài không có con đường thứ hai có thể đi hiện tại hạng mục lấy được đột phá tính tiến triển vương dụ không thể nghi ngờ là người cao hứng nhất nhất tả nghị vây vây tay từ s ạ c cờ dạ chỉ hoàn trong lấy ra mười khối không sai biệt lắm tiêu chuẩn đánh giá lôi thạch ánh mắt mọi người tất cả đều bị hấp dẫn những cái này lôi thạch giá trị bao nhiêu nói là vật báo vô giá thật không có vấn đề gắng phải dùng tiền tệ tới so sánh tả nghị ra giá năm ba ngàn vạn nhất khối đều xem như tiện nghi hơn trăm triệu một khối cũng có thể thương lượng kia mười khối chính là mười tỷ người ở chỗ này không có một cái mí mắt nông cạn hạng người có trước thể một tỷ ở trước mặt, bầy ở người h ư i á c đ ợ c ngạc. Tà tịch, một một Tà Thù kia kinh n g ư p h o này g cung độ điệu tư thái điệu nữ tử hiểu kính nữ m hỏi, có thể bạo mội hỏi h mội ngài một chuyện không? Tà nghị gật gật đầu, có c một bạo u ệ n không? Nghị Người này thể. gật gật Tà đầu, có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử là đại hạ viện khoa học cấp dưới đặc thù tài liệu sở nghiên cứu một vị trưởng phòng nhân viên k i a phụ trách hạng mục cùng sản phẩm trong nước chiến giáp có quan hệ lấy được tả nghị cho phép nàng nuốt một ngụm nước b ằ n hỏi ngài lôi thạch có hay không sản xuất tự ba mạt la cao nguyên vấn đề này có chút mất cảm nàng hiển nhiên lo lắng làm tức giận tả nghị bởi vậy h i ể n lộ cẩn thận từng ly từng tí kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều tả nghị căn bản không có dấu dếm ý nghĩ đương nhiên sẽ không bởi vì vấn đề của nàng mà cam thức không sai ta là tại ba mặt là cao nguyên xạ sản chô đó đảo lúc ấy tả nghị cũng không nghĩ tới lôi thạch có tác dụng lớn như vậy cho nên hắn vẹn vẹn chỉ là tại lôi bạo hạch tâm khu vực tiến hành thu thập còn lại địa phương liền buông tháo mất tại càng rộng đại trong phạm vi khẳng định còn có số lượng càng nhiều lôi thạch tồn tại xinh đẹp tuyệt trần nữ t ử thở p h à o thở ra một hơi nói kỳ thật chúng ta tài liệu sở nghiên cứu trước kia đạt được qua mấy viên tương tự đồ vật nhưng những lôi thạch đó vô cùng không ổn định hơn nữa năng lượng sẽ kéo dài tán giật vô pháp k h ô n g chế không giống ngài cung cấp tốt như vậy ta n g h ị nhớ tới mình tại hà cốc chấn gặp được lôi thạch thợ săn cho nên đối với viện khoa học tài liệu sở được đến qua lôi thạch cũng không cảm thấy kinh ngạc v ề phần nói đồng dạng đồ vật tính chất lại một trời một vực vấn đề hắn phỏng đoán vô cùng có khả năng là thế giới thạch nguyên nhân t a n g h ĩ lấy được viên kia thế giới thạch như vậy lôi thạch tại xạ s ả n hẳn là còn có rất nhiều hắn nói ta đề nghị các ngươi tận lực nhiều thu mua một ít trở về tốc độ càng nhanh càng tốt nếu như tà nghị phỏng đoán không sai hắn hẳn là có thể nhờ vào thế giới thạch đúng không ổn định thái lôi thạch tiến hành cải tạo hoặc là nói tinh luyện không có vấn đề xinh đẹp tuyệt trần nữ tử không cần nghĩ ngợi hồi đáp chúng ta lập tức phái người đi thu mua kỳ thật lôi thạch giá cả cũng không quý loại này đặc thù tinh thạch bị ba mặt la lôi thạch thợ săn khai thác sau khi đi ra thông qua bất đồng con đường bị không ít quốc gia nghiên cứu cơ cấu thu hoặc có chỉ bất quá không có nhà ai cơ cấu nghiên cứu ra cụ thể của nó tác dụng mà tả nghị đề nghị mau chóng thu mua vậy khẳng định là có đạo lý đấy tả thủ tịch vị này viện khoa học nữ tử cùng tả nghị giao lưu sau khi chấm dứt lại có người vấn đề nói ngài đối với t r ừ n g mắt một hình chiến đấu tính năng có cái gì ước định cùng đề nghị sao kế tiếp thời gian tầm mười danh đại hạ cao tầng nhân sĩ hướng tả nghị đưa ra rất nhiều vấn đề đương nhiên vấn đề của bọn hắn đều cùng chiến đấu cơ giáp có quan hệ mục đích hiển nhiên là muốn từ tả nghị vị này ạn phả trong miệng đạt được đối với t r ừ n g mắt một hình chiến giáp toàn phương vị đánh giá có thể cung cấp cụ thể đề nghị tự nhiên là tốt nhất tả nghị cuối cùng biết vì cái gì hội có nhiều người như vậy chạy đến nơi đây hắn cũng không có vì thế cảm thấy tức giận c a m t ứ c ngược lại rất kiên nhẫn trả lời tất cả mọi người vấn đề thằng đến tới gần buổi trưa trận này vây quanh chừng mắt chiến giáp hội đàm cuối cùng kết thúc tà nghị đưa đến vương dụ tang hòa thạc một đoàn người đ ề u hồi trên lầu truyền tống đến xem cảnh hồ huyện trong nhà hắn nói với c ô vân tích hảo giữa chưa ở bên cạnh ăn cơm ba ba tà nghị vừa mới từ trên lầu đi xuống đang xem ti vi tiểu nha đầu lập tức từ trên ghế xạ lỏn nhảy xuống tới bay nào vào lòng tả nghị mang nàng bế lên hôn một cái nói ít xem chút tv phải bảo vệ ánh mắt thiên mệnh nữ v u có thể hay không có cận thị như thế cái vấn đề bất quá tả nghị cũng không muốn cầm tâm can của nhà mình bảo bối tới khảo thí ừ bảo nhi ngoan ngoan gật đầu ngoan tả nghị cười nói ba ba ngày mai dẫn ngươi đi kinh thành chơi được không nào hảo bảo nhi nhất thời nhãn tình sáng lên vậy ba ba chúng ta có thể đi nhìn kỳ kỳ sao nàng còn băn khoăn bạn tốt của mình đó đương nhiên t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba người một nhà lữ hành vung sáng sớm phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng kêu để cho bảo nhi từ trong lúc ngủ mơ đánh thức qua miệng nhỏ của nàng bẹp vài cái không có mở mắt nói lầm bầm a thái đừng cãi ta còn muốn ngủ nhưng mà ghé vào nàng bên cạnh thái khắc v ư ừ n ướt xuống đầu lưỡi dùng sức thẻ lưới ra lưới mặt cái này tiểu nha đầu vô pháp tiếp tục ngủ nướng nàng mở mắt cười khanh khách dùng hai tay bưng lấy thái khắc lông xù đầu không cho người này tiếp tục thi triển vô địch thiên hạ thẻ lưỡi ra liếm mặt thần công được rồi được rồi đừng làm rộn á ta hiện tại liền rời giường ba thái khắc lung lay đầu đối với bảo nhi phàn nàn cảm thấy bị khuất vương ô ta biết nha bảo nhi hôn nó m ộ t ngụm là ta để cho ngươi buổi sáng bảo ta rời giường hướng ngươi xin lỗi yêu ngươi á mung à. thái khắc ha ha ha, vương cũng yêu bảo nhi bảo nhi cười hắc hắc vung ra bị rỗ r ả n h có ánh mắt h i ế p lại thâm v i ê n sẹt bờ rút xốc lên c h â n mỏng từ trên giường nhảy xuống tới nàng thời bỏ chân nhanh chóng địa chạy tới bên cạnh buồng vệ sinh mỗi sáng sớm lên chuyện làm thứ nhất đó là đương nhiên là đánh răng rửa mặt ba tiểu nha đầu thuần thục địa đứng ở chuyên môn vì nàng phối trí ghế đầu nhìn xem trong gương chính mình há hốc miệng ra a sau một khắc bầy đặt tại rửa mặt đài kem đánh răng cùng đánh răng như là bị một đôi vô hình tay nâng tự động bay tới trước mặt nàng kem đánh răng che xoáy khai mở một đoạn trắng đoán cao thể ép ra ngoài vừa vặn rơi vào đánh răng trên đầu bảo nhi đưa tay nắm lấy đánh răng cầm qua vừa mới tiếp hảo nước nha vạc đối với tấm gương bắt đầu đánh răng ba ba đã nói nếu như không hảo hảo đánh răng soát sạch sẽ kia miệng hội thối thối hàm răng cũng sẽ h ư mất cho nên mỗi lần đánh răng nàng đều soát rất chăm chú hai phút một ngụm trắng đoán sạch sẽ hàm răng mới mẻ xuất hiện gút bảo nhi cho mình chọn cái khen cất kỹ đánh răng cùng nha vạc lấy thêm qua khăn mặt thả nước cấm rửa mặt hoàn thành rửa mặt công tác nàng không có quên hương chính mình trên mặt bôi lên thượng hương hương cuối cùng vỗ vô, vô khuôn mặt ừ n ải s một lần nữa trở lại trong phòng ngủ tiểu nha đầu hướng phía tủ quần áo phất phất tay cửa t ủ vô thanh vô tức địa mở ra r ắ c ở bên trong mấy bộ váy lập tức hướng lên hiện lên trôi nổi như này xuất ra quay quanh tại nàng xung quanh ừ bảo nhi nhìn trái nhìn phải ngó ngó lộ ra làm khó thần sắc a thái ngươi nói ta hôm nay mặc kia bộ y l ạ n p h ụ c tốt là cái này còn là cái này hoặc là cái này n g ư ơ i cứ nói đi thái khắc vâng vâng vâng hào ba chợt nghe rồi của ngươi bảo nhi cuối cùng lựa chọn một kiện q u ầ n bò lại phối hợp nón cao bồi thật là thích hợp ra ngoài lữ hành a nàng phất tay đem kia váy của nó treo trở lại trong tủ treo quần áo chuẩn bị thay đổi q u ầ n bò vừa nâng lên y thề phục tiểu nha đầu nghĩ tới cái gì đối với nằm sấp trên sàn nhà thái khắc chớp hai mắt a thái ô thái khắc ngoan ngoãn nâng lên hai cái của nó tay chó cực kỳ chặt chẽ địa bưng kín một đôi mắt chó huông không nhìn a thái tối nghe lời nha bảo nhi hì hì cười cười chập choạng c h â n trượt địa cho mình thay xong y hề phục được rồi chúng ta ăn điểm tâm đi thôi nghe được bữa sáng hai chữ tham ăn thái lập tức từ trên sàn nhà nhảy hấp tấp theo sát tiểu nha đầu rời đi phòng ngủ bảo nhi nhảy nhảy khiêu khiêu địa hướng dưới lầu chạy vừa chạy vừa hát vui vẻ hồ nước t r ồ n g ngộng tưởng liền biến thành hải dương chống ánh mắt miệng rộng đồng dạng hát văng rội cho ta mượn một đôi tiểu sĩ bảng liền có thể ba y về phía Thái bảo nhi xuống lầu chạy tới món ăn trước bàn ngồi xuống nhìn chung quanh một chút nghi ngờ hỏi ba ba đâu này phương v ị n h hạ tại trước mặt nàng mang lên chiếc đ u a c ù n g cái thỉa nói người ba ba có việc đi ra rất nhanh sẽ trở lại bảo nhi a nàng có phần nho nhỏ lo lắng bởi vì hôm nay là ra ngoài du lịch tả nghị đem mang nàng đi đến kinh thành sau đó nàng liền có thể lần nữa nhìn thấy kỳ kỳ đêm qua nàng trả lại cùng kỳ kỳ thông qua điện thoại nói cho đối phương biết cái tin tức tốt này kỳ kỳ rất vui vẻ nói tại kinh thành chờ nàng qua ba ba sẽ không tha b ổ câu a a nha không muốn không muốn ăn trước bánh bao ách trước cho a thái ăn bánh bao thái khắc ngồi sổm bên chân nước miếng đều nhanh chạy sôi thành sông bảo bối bảo nhi vừa mới cho thái khắc c h o ăn cái bánh bao tả nghị liền từ trên lầu đi xuống cùng c ô vân tích một chỗ tả nghị sớm liền đi xem cảnh hồ huyện bên kia nhà mới chủ yếu là cùng cố khải cùng trương vân vợ chồng thương lượng một chút sự tình cố khải vợ chồng trở lại hàng châu cũng được một khoảng thời gian rồi hai người đều là năm mươi da mặt m i ê n kỷ không muốn rảnh ở trong da không rảnh cho nên thu muốn trong nên gì, rội việc ở da có xếp lâm ấ xuất y làm lần làm vài điểm năm một mới đó sinh ý. Thế nhưng hai người tiền có hạn, xuất ngoại biết cái sinh Sau nhưng vốn hạng, nữa trở về, cũng không nghị củng Thế ý. ý trở tốt. tả gì về, v cố có n thương lượng tích ộ t chút, thầu cho láo hai phần nhận muốn lâm láo giang cổ trấn trước mắt vẫn còn ở đại quy mô cải tạo dự tính sang năm hơn nửa năm liền có thể chính thức đối ngoại mở ra đến lúc đó đem cùng tân thiên hoàng võ đạo quán một chỗ trở thành tiền giang bờ nam một đạo phong cảnh x i n h đẹp tuyến tại quy hoạch cổ trong trấn có không ít mặt tiền cửa hiệu kinh doanh truyền thống qua v ạ n thủ công nghệ phẩm cố khải vợ chồng thuê vào nhà trọ mặt về sau vô luận là làm ăn uống còn là buôn bán bán sinh ý là không cần lo lắng muốn biết rõ thiên hoàng võ đạo quán một khi xây dựng thành công tuyển nhận đệ tử số lượng ngàn vạn cộng thêm du khách cùng xung quanh cư dân nhân khí khẳng định rất cao trên thực tế cổ trấn khai phát công ty bên kia gần như mỗi thiên đô có thể đón đến chưng cầu điện thoại muốn sớm mua sắm hoặc là thuê cửa hàng người nhiều vô số kể tà nghị cho cố khải vợ chồng ăn bài vậy khẳng định là trong chấn tốt nhất cửa hàng nói xong hắn mang theo cô vân tích một chỗ trở lại lâm giang nhà cũ bảo nhi này hạ phóng tâm ba ba ma mai a tà nghị cùng cố vân tích đồng thời đáp ứng tà nghị xoa xoa tiểu nha đầu đầu nói không muốn chỉ cấp thái khắc uy ngươi cũng mau ăn ăn no rồi chúng ta liền đi ừ a bảo nhi nhanh chóng bỏ xuống tội nghiệp tham ă n thái t o à nàng là hy vọng nhất thấy được tả nghị cùng cố vân tích hợp lại một nhà ba người cùng cùng mỹ mỹ đó mới nghiêm túc đang hạnh phúc bởi vậy nàng cảm thấy rất vui vẻ mà lần này lữ hành ba người đem lấy tự giá bơi lội phương thức đi hướng rất nhiều địa phương trạm thứ nhất chính là kinh thành chương ú thích, b năm trăm chín mươi bốn tương đối giữa trưa tà nghị điều khiển đại thiết đứng tại cao tốc tô bắc phục vụ đứng tự giá bơi lội lớn nhất chỗ tốt ở chỗ muốn đi thì đi ngừng suy nghĩ liền ngừng không cần đuổi theo hành trình bị máy bay xe lửa nắm núi dẫn đi tuy tốc độ chậm một chút nhưng bất cứ lúc nào cũng là có thể thưởng thức ven đường mỹ lệ phong quang đương nhiên c u n g bảo nhi như hình với bóng thái khắc cũng là tả nghị lựa chọn tự giá bơi lội một trong những nguyên nhân bởi vì mang theo sùng vật không thể lên phi cơ cùng đường sắt cao tốc gửi vận chuyển lời lại thực sự quá phiền thoái kinh hàng cao tốc tô bắc phục vụ đứng là một mạng lưới đỏ cảnh điểm phục vụ đứng vẻ ngoài kiến trúc cực kỳ tô tỉnh đặc sắc tường trắng lông mày ngói phong cách cổ dạnh rào mà đi vào bên trong liền phảng phất xuyên qua thời không đột nhiên đi tới mấy trăm năm lúc trước tiểu k i ê u nước chảy nhân ra ngoại h phục à này n cao tốc phục vụ đ ứ đem một tòa cổ chấn tối tinh cổ chấn a cửa bộ bên phận chuyển đến bên trong mặt, đình đài lầu các cửa hàng khách đến trong các lầu đài mặt, s n An đánh Mạc Thụ t ể u nhị trừ ạ i vài bước chiêu bài một t bước ngụy a phía ra địa cua bao, n sinh ăn hoàng bánh nướng, bát chân bánh ngọt, bột củ sen bánh、trôi. Ngoại g Gà gạch súp chiêu dưới dụ tiều trôi. r sức củ đào, ý. mày, tàm mật bát bột t tô tỉnh bản địa quà vặt ra nơi này trả lại hội tụ đặc biệt nam bắc mỹ ăn vô luận là mặt đảng ngọt đảng còn là cây đảng cũng có thể tìm đến hợp ý đồ ăn ba ba ta muốn cái này còn có bảo nhi thấy hoa mắt nhìn xem ăn thật ngon bộ dáng muốn nếm thử thấy được cái kia lại rất không sai cũng muốn thử một chút tà nghị đương nhiên là mua mua mua dù sao mặc kệ mua bao nhiêu tham ăn thái cũng có thể tiêu diệt có sạch sẽ cam đoan không lãng phí nửa điểm đồ ăn cho nên tùy ý nàng chọn lựa muốn mua cái gì liền mua cái gì phục vụ đứng trong dòng người như dệt rất nhiều người cùng tà nghị đồng dạng đều là đặc biệt lựa chọn ở trong này ăn cơm trưa thậm chí còn có người là chuyên môn chạy tới tiến hành thể nghiệm mà tại trong mọi người tả nghị cố vân tích cùng bảo nhi ba người tổ hợp vô cùng hấp dẫn ánh mắt nam coi như lớn lên đẹp trai nữ mỹ lệ động lòng người tiểu nha đầu xinh đẹp khả ái một nhà ba người nhàn trị hơn người so với cái kia tống nghệ tiết mục bên trong minh tinh gia đình đều nhìn xem thoải mái hài hòa có người vụng trộm dùng di động đối với bọn họ tiến hành quay trụp tả nghị đương nhiên cảm giác được nhưng không có để ý lần này hắn mang theo bảo nhi là xuất gia thật vui vẻ chơi tiểu nha đầu tham ăn thuộc tính hiện ra nàng trọn vẹn thưởng thức hơn mười dạng q u à v ậ t mỹ thực bụng nhỏ ăn vào c à n g tròn mới cảm thấy mỹ mãn sau khi ăn cơm chưa xong ba người tiếp tục ra đi đằng sau hành trình tả nghị không có ở trên đường dừng lại dọc theo cao tốc công lộ một đường lái đến kinh thành bảo nhi trả lại ôm thái khắc ngủ mấy giờ tả nghị này trước đại thiết đi qua mấy lần cải trang ngoại trừ gia tăng không ít công nghệ cao trang bị ra nội bộ thoải mái trình độ cũng sâu sắc cung cấp ghế sau buông xuống về sau chính là thoải mái giường chiếu rất thích hợp ra ngoài du lịch chi dụng đến kinh thành đã là chín giờ tối nhiều để cho tả nghị không nghĩ tới chính là khi hắn mang theo cố vân tích cùng bảo nhi đi đến đặt trước t i ể u điếm trong hành lang thời điểm lại gặp được chờ đợi ở trong đó hạ vân kỳ tả nghị và ở thất tinh đế tức khách sạn ở vào kinh hai hoàn lần trước hắn mang theo bảo nhi đi đến kinh thành chơi thời điểm ở cũng là nhà này t i ể u điếm chỉ bất quá lúc ấy là tần ra vì hắn đặt trước lần này tả nghị là mình đặt trước cũng không có sớm báo cho người này tiểu đồ đệ kỳ kỳ bảo nhi cũng không nghĩ nhiều như vậy nhìn thấy bạn tốt nhất thời cảm thấy vô cùng kinh hỷ bảo nhi hạ vân kỳ chặt chẽ lôi kéo tay của nàng hai cái tiểu g i a hỏa vì xa cách từ lâu gặp lại mà vui vẻ tung tăng như chim sẻ tà thủ tịch ngài khỏe hạ vân kỳ cũng không phải một người đ ồ i bạn là vị của nàng hào hoa phong nhã trung niên nam tử đối phương cung kính nói ta là kỳ kỳ đại bá hạ hoàng trạch rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài tà n h ị cùng hắn nằm tay ngươi hảo khách khí mà xa cách tuy hạ vân kỳ vị này đại bá nhìn lên tuấn tú lịch s ự khí chất không tầm thường nhưng tả nghị đối với hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm hạ vân kỳ là chân chính hạ thị hoàng thất huyết mạch nàng ma ma là tần vũ dương chất nữ ba ba là hoàng thất dòng chính thành viên nhưng người hạ gia đối với nàng cực không chào đón vẫn luôn tại tần gia trải qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt với tư cách là hạ vân kỳ đại bá tại hạ vân kỳ phụ thân qua đời dưới tình huống hắn không có gánh chịu chiếu cố chất nữ trách nhiệm làm sao có thể để cho tả nghị sản sinh hào cảm hạ vân kỳ là cái rất hiểu chuyện nhu thuận h à i tử thậm chí so với bảo nhi càng nghe lời tả nghị lãnh đạm thái độ để cho hạ hoàng trạch rất là xấu hổ muốn nói điểm cái gì nhưng lại không dám nói mà lúc này tả nghị lực chú ý đã không có tại đối phương trên người hắn chú ý tới bên cạnh cũng không có thiếu người trong đó một vị rõ ràng chính là diệp ánh tuyết tả nghị bừng tỉnh lấy thân phận của hắn bây giờ nhất định là mọi cử động bị người chú ý cho nên những cái này kinh thành địa đầu xà xuất hiện ở hắn đặt trước trong t i ể u điếm lại bình thường bất quá diệp tiểu thư tả nghị đi qua đối với diệp ánh tuyết nói đã m u ộ n rồi có sự tình gì chúng ta ngày mai rồi nói sau lần này tả nghị đi đến kinh thành ngoại trừ mang bảo nhi cùng hạ vân kỳ gặp mặt ra chủ yếu là cùng tần vũ dương trao đổi lôi thạch giao dịch mà diệp ánh tuyết bây giờ là tần vũ dương đại biểu đặc biệt là cùng tả nghị gặp mặt thời điểm luôn không thể thiếu thân ảnh của nàng tả nghị vẫn luôn hoài nghi tần vũ dương có hay không có cái gì hiểu lầm chỉ bất quá không có không biết xấu hổ hỏi hảo diệp ánh tuyết vội vàng nói tả thủ tịch ta đây ngày mai lại cùng ngài liên lạc ngài có cái gì cần thỉnh cứ việc nói cho ta biết nói qua nàng nhịn không được vụng trộm lường cùng tại tả nghị bên cạnh cố vân tích nhất nhãn cố vân tích cùng tả nghị quan hệ ở trên đại hạ tầng trong hội đã là người sở đều biết lúc trước tả nghị vì cố vân tích hướng quan giận dữ thiếu chút lật ngược cố ra để cho phạm gia đều bỏ ra giá lớn với tư cách là diệp gia thiên tri tiểu nữ diệp ánh tuyết rất rõ ràng chính mình cùng tả nghị không có cái gì nhưng thấy đến chinh phục tả nghị vị này ạn phả cường giả cố vân tích nàng khó tránh khỏi sinh ra một tia tương đối c h i tâm cố vân tích nhạy bén địa chú ý tới diệp ánh mắt của ánh tuyết đối với nàng mỉm cười diệp ánh tuyết nhất thời náo loạn đỏ thơm mặt đuổi diệp ánh tuyết đám người sau khi rời khỏi tả nghị lại nói với hạ hoàng trạch hạ tiên sinh ngươi cũng trở về đi thôi buổi tối để c hạ o cho kỳ kỳ không khí ở chỗ này được trực của hắn không dùng thương phương định mình h này dùng lượng ngữ nói mà là trực tiếp nói cho đối phương biết quyết đối rồi tiếp biết hoàng trạch kỳ thật rất muốn cùng tả nghị bộ đô điểm gần như bằng không cũng sẽ không cùng hạ vân kỳ ở trong này ngồi chờ mấy giờ nhưng tả nghị rõ ràng không chào đón hắn hắn đành phải ngượng ngùng nói hào hào tả nghị chẳng muốn lại để ý tới hạ vân kỳ vị này đại bá đi trước sân khấu làm thủ tục nhập cư hắn đặt trước hai cái gian phòng trong đó một gian là xa hoa phòng nhiều hơn nữa ở một cái kỳ kỳ hoàn toàn không có vấn đề hai cái tiểu ra hỏa buổi tối có thể một chỗ ngủ nhiều lời nói chuyện đương tả nghị tiến hành hết thủ tục mang theo cố vân tích cùng hai cái tiểu nha đầu đi đến trong phòng thời điểm hắn nhận được tần vũ dương gọi điện thoại tới hai người ở trong điện thoại ước hẹn ngày mai thời gian gặp mặt chương năm trăm chín mươi lăm sư phụ thật tốt dầu dĩ cửa phòng bị người nhẹ nhàng khấu vang dội mới vừa từ phòng tắm tắm rửa xong ra tả nghị đi qua mở cửa phòng ra chỉ thấy môn khẩu đứng ở bảo nhi cùng hạ vân kỳ hai cái tiểu nha đầu tà nghị rất kỳ quái các ngươi tại sao còn chưa ngủ a hãn tại đế tức khách sạn đính hai gian xa hoa phòng một bộ cho cố vân tích cùng bảo nhi ở chính mình đơn ở một bộ hai bộ gian phòng là liền nhau bảo nhi nắm hạ vân kỳ tay lung lay nói ba ba kỳ kỳ nói có chuyện nghĩ muốn nói với ngươi hạ vân kỳ sợ hãi mà nhìn tà nghị ngượng ngùng gật gật đầu tà nghị cười nói mau vào đi Bảo bỏ nhảy vào trong Trong Nhi gian phòng bỏ chạy đi phòng ngủ chính, nhảy tới trên mặt giường lớn, ta ở trong này chơi. Trong phòng khách, Nghị ở trên chạy chơi. khách, ghế đi đi tới một mặt ta Tạ ở ở sư o f a ngồi xuống, n g hỏi, tò mò kỳ kỳ, ơ i nói cái gì muốn nói với có muốn gì ta? Sư phụ hạ vân kỳ cắn cắn bờ m ô i đ ỗ n g nhiên hướng hắn thật sâu bái cảm ơn ngài tà nghị ngẩn người cảm ơn ta cái gì hạ vân kỳ cảm tạ tả nghị nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản đó chính là tả nghị thu nàng tên đồ đ ệ này nay cuộc đời của để cho nàng phát sinh biến hóa cực lớn đi o ạ n t h ờ gian người Gia gia gia gia nàng hạ Liệt Hầu Thọ thần sinh nhật. Cháu gái tham gia gia gia nghĩa thường Kinh Liệt sinh sinh thiên kinh địa nghĩa lại tham của tham địa Vân nhận đến Thành, thần nhật. nhật, bình trước Thọ theo thuyết bất Cháu Hạ Hạ Hạ Hầu về vì Kỳ bị là là lý qua á sự sắp tình, bất tuổi, tiên nhưng Vân đồng. Nàng vẫn lần Hạ Hạ g lại Kỳ là là lấy i đầu dòng chính thân phận vì hạ Liệt Hầu Trúc Thọ. Đi qua vài ì Hạ Hầu Thọ. Liệt Đi Trúc qua v năm hạ vân kỳ vẫn luôn gởi nuôi tại tần gia người hạ gia căn bản khi nàng không tồn tại gia tộc người thúc bá cô thẩm tuy rất nhiều nhưng chưa từng có người quan tâm Chiếu cố qua nàng. Hạ vân kỳ tuổi tắc cũng chính tộc chào cả cần, các có cái chưa cũng Hạ nhỏ, nhưng cũng biết chính mình không nhận tội thân tộc chào đón. Thế nhưng lần này trở lại kinh thành, phản phất trong vòng một đêm tất cả thân nhân đều xuất hiện. hỏi hàn thân không thể nhồi phòng. hòa hiền tuổi biết tội lại Mọi người đối với bối sai biệt Liền vài ái biết. qua tuy đều xuất qua ra ra cũng là hòa ái hiền lành. Ta nàng. Vân đón. lần này trong vòng nàng trưởng tặng từng lần lành. vào là gặp vật Kỳ trở một tất một đêm lắm lễ hạ vân kỳ nhỏ giọng nói đây cũng là bởi vì sư phụ ngài nguyên nhân bọn họ muốn cho ta cùng ngài ừ nhiều thân cận để ta nhiều lấy lòng ngài còn có tà nghị nghe nàng lắp bắp sau khi nói xong nội tâm vô cùng cảm khái tà nghị lúc trước thu hạ vân kỳ làm đồ đệ đầu tiên là thương tiếc thân thế của nàng tiếp theo là vì nàng cùng bảo nhi đã trở thành bạn tốt hạ vân kỳ cùng bảo nhi đồng dạng nhu thuận h i ể u chuyện n à y đối với tiểu khuê mật có không ít điểm giống nhau nhưng thật muốn lại nói tiếp bảo nhi kỳ thật so với nàng muốn hạnh phúc rất nhiều hoặc hứa chính là bị thân tộc ghét bỏ bị ép trải qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt sớm l ã n h hội lòng người dễ thay đổi nhân tình ấ m lạnh để cho hạ vân kỳ hiển lộ trường thành sớm cho nên nội tâm trở nên mẫn cảm nàng hiển nhiên vô cùng phản cảm người thân lợi dụng chính mình tới kéo gần cùng tả nghị quan hệ cũng vì này cảm thấy lo lắng nàng sợ hãi tả nghị tức giận lúc trước tại t i ể u điếm trong hành lang tả nghị đối với hạ hoàng trạch thái độ lãnh đ ạ m hạ vân kỳ thấy rõ ràng trong lòng của nàng liền có ý nghĩ sau đó hướng tả nghị loa lộ không có chuyện gì đâu tà nghị nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng trấn an nói sư phụ tâm lý n ắ m chắc ngươi không cần lo lắng tà nghị thở dài trong lòng hạ vân kỳ như vậy niên kỷ chính là khờ khạo ngây ngô hưởng thụ vô lo vô nghĩ nhiều năm thời điểm nhưng bởi vì mệnh vận trên lưng nhất phó trầm trọng công xiềng thật sự rất làm cho người ta thương cảm với tư cách là một vị thánh vực kỵ sĩ tà nghị có thể đơn giản địa động tất nàng còn nhỏ tâm linh đã gặp nàng nội tâm bịt kín bụi bậm thuộc về thương cảm mỹ đức tín ngưỡng lạc ấn đang trở nên nóng bỏng tà nghị trước kia nghe qua một ít tin đồn nói người hạ gia đã từng cho hạ vân kỳ coi số mạng nói nàng khắc phụ khắc mâu khắc thân tộc cả đời làm nhiều điều sai trái bởi vậy xua đuổi như giác lý vứt cho tần gia về sau liền chẳng quan tâm kết quả hiện tại như thế nào đây biết hạ vân kỳ đã trở thành tả nghị vị này ả n phả cường giả đồ đệ lập tức xem như chân bảo như là con ruồi xông tới tà nghị đối với người hạ gia thật sự rất khinh thường đại hạ khai quốc thái tổ hạng gì anh minh thần võ tại thần châu lục trầm núi sông phá toái chỉ kịm dứt khoát xếp bút nghiên theo việc binh đao lấy vô cùng nghị lực cùng trí tuệ ngăn cơn sóng d ữ để cho trung quốc có thể một lần nữa kiêu ngạo mà sừng xứng, xứng hậu thế giới chi lâm có thể nói là thiên cổ nhất đế hiện giờ đại hạ như cụ tại hưởng thụ lấy hạ thái tổ di trạch nhưng con cháu của hắn là một đời không bằng một đời mấy lần thiếu chút vong quốc diệt chủng cho tới bây giờ lại càng là không phụ hoàng thất danh tiếng lại là không còn năm đó huy hoàng quốc gia tộc nửa điểm phong thái đối với một cái mấy tuổi tiểu cô nương đều muốn vắt ó c tìm như kế tính kế sao mà buồn cười một người vô pháp lựa chọn xuất thân của tự mình tạ nghị nói với nàng thế nhưng có thể quyết định nhân sinh của mình chỉ cần ngươi nỗ lực kiên trì không buông bỏ như vậy ngươi là có thể nắm giữ chính mình mệnh vận không bị bất luận kẻ nào s ợ những lời này đối với người khác nói đến có thể là một chén trộn lẫn nước canh gà nhưng đặt ở hạ vân kỳ trên người thật sự không sai hạ vân kỳ có được hiếm thấy khôi lỗi sư thiên phú tương lai phát triển không thể hạt lượng chỉ cần chính nàng có lòng tin co dũng khí kia tuyệt đối có thể trở thành cường g i ả chân chính tối cường khôi lỗi sư thế nhưng là có được lấy phá hủy thế giới lực lượng ừ hạ vân kỳ cái hiểu cái không gật gật đầu tuy nàng không phải là rất rõ ràng t à nghị nhưng đem t à nghị theo như lời từng cái chữ nàng đều một mực địa ghi ở trong lòng mặt t à nghị t r ầ n an để cho nàng không được cảm thấy hoảng hốt cùng sợ hãi phảng phất một đạo sáng ngời ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng tại nội tâm chỗ sâu nhất đuổi đi rét lệnh cùng hát cám nàng thật sâu cảm giác được có cái yêu thương sư phụ của mình thật tốt bảo nhi tà nghị triệu h o a n ó i mau tới đây tới ba t i ể u nha đầu lập tức từ trong phòng ngủ chạy ra ba ba tà nghị kéo qua tay nhỏ bé của nàng lại dắt hạ vân kỳ tay để cho hai cái bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt cùng một chỗ nói bảo nhi ba ba hy vọng ngươi cùng kỳ kỳ hai cái trở thành một cuộc đời bạn tốt đối với kính yêu nhau không rời nửa bước bảo nhi quay đầu nhìn về phía hạ vân kỳ nháy mắt nói ta cùng kỳ kỳ liền là bạn tốt ta trong lòng của nàng đã sớm đã cho rằng kỳ kỳ khuê mật thân phận hạ vân kỳ dùng sức gật gật đầu như vậy đi bảo nhi lệch ra lệch ra đầu kỳ kỳ chúng ta tới ngoeo tay ừ hai cái tiểu nha đầu ôm lấy ngón tay nhỏ cùng kêu lên nói ngéo tay thắt cổ một trăm năm không cho phép thay đổi giữ lời nói các nàng bèn nhìn nhau cười tại tả nghị chứng kiến ương thuận vĩnh cửu minh nước trong phòng tràn ngập ấm áp tràn ngập ấm áp khí tức được rồi tà nghị đứng dậy một trái một phải dắt hai cái tiểu ra hỏa đã mượn các ngươi nên đi ngủ hắn mang theo bảo nhi cùng hạ vân kỳ đi đến căn phòng cách vách gõ mở cửa đem các nàng giao cho cố vân tích không có sao chứ cố vân tích dùng ánh mắt hỏi tà nghị không biết vừa rồi hai cái tiểu nha đầu đang làm cái gì không có việc gì tà nghị mỉm cười đáp lại ngủ ngon ba ba ngủ ngon sư phụ ngủ ngon t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu cự đầu tụ họp chín h sáng năm chiếc hát sát xe bèn trước sau đứng tại đế tức khách sạn trước cửa chính làn xe không đợi đứa bé giữ cửa tiến lên tất cả cửa xe đồng thời mở ra từ trong xe nhanh chóng hạ xuống rồi một đám đeo kính dâm âu phục nam mỗi cái thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị c h ẳ n g thế như vậy để cho kiến thức rộng rãi đứa bé giữ cửa cũng có loại lạnh run cảm giác h á n vô ý thức địa nhìn lướt qua đối phương cỗ xe hào bài phát hiện dĩ nhiên là đen ngọn nguồn màu đỏ vô luận là nhan sắc còn là đánh số cùng thông thường biển số xe đều hoàn toàn bất đ ộ n g không có hắn phản ứng kịp bọn này âu phục nam bước đi tiến vào tiểu điếm bên trong rất nhanh bọn họ tiếp quản tiểu điếm công tác bảo an sau đó càng nhiều người nối góp tới phong tỏa trước tiểu điếm mặt con đường dẫn đạo tới cỗ xe đường vòng đi p h ụ cận bãi đỗ xe về phần cần rời đi tiểu điếm khác h nhân tất bị an bài từ cửa hông ra ngoài không được thông qua cửa chính mà hết thẻ này khoảng chừng trong vòng nửa giờ toàn bộ hoàn thành sóng lớn không sợ lại cấp nhân lấy kinh tâm động phách cảm giác 9 giờ 30 phút một chi đoàn xe tại bốn chiếc xe cảnh sát hộ tống xuất hiện ở trước t i ể u điếm mặt chủ trên đường đầu lĩnh rõ ràng là một cố hạ long 1898. h ạ long là đại hạ tối đỉnh cấp sản phẩm trong nước ô tô nhãn hiệu hàng năm sản lượng so với dồn dồi s ở trả lại ít hơn nhiều đồng dạng chọn dùng thủ công chế tạo giá cả cực kỳ đắt đỏ hạ long ô tô cũng không đối với người bình thường tiêu thụ nó thuộc về quốc vụ cùng quốc khách dùng xe thường xuyên xuất hiện ở các loại cỡ lớn lễ mừng phía trên cũng thường thường dùng để gửi tặng cho nước ngoài nhân vật đầu não hạ long 1898 t h ì là hạ long ô tô kinh đ i ể n nhất khoản tiền chắc chắn thức chỉ hạn lượng chế tạo 10 chiếc kinh thành mặc dù là đại hạ chính trị trung tâm nhưng tuyệt đại bộ phận người kinh thành cũng không có ở kinh thành khu vực gặp qua trên đường chạy trước hạ long 1898. n g o ạ i trừ dẫn đầu hạ long 1898 r ra đằng sau trả lại đi theo hai chiếc dài hơn khoản hạ long xa hơn là một dãy theo ca mê ra hành trình đương hạ long 1898 đứng ở đế tức khách sạn trước cửa thời điểm trong quán rượu một trận thang máy vừa vặn đến đại s ả n h cửa thang máy khai mở một vị khí vũ hiên ngang trung niên nam tử tiền hô hậu ủng địa đi ra vừa nhìn chính là đại lao cấp nhân vật đại lao bên người theo sát một vị thiên kiều bá mị cô gái xinh đẹp nàng có một chương nhân dân cả nước mặt của đều rõ hơn đối với người khác chú ý trung niên nam tử nhìn không chớp mắt địa hướng phía cửa chính quán rượu phương hướng đi đến kết quả không có đi suốt vài bước hắn đã bị một người bảo an nhân viên ngăn cản tiên h sinh bảo an nhân viên rất có lễ phép nói t i ể u điếm cửa chính tạm thời không thể thông hành xin ngài hướng bên này đi cái gì trung niên sắc mặt của nam tử nhất thời c h ầ m xuống hắn không nghĩ tới lại có người dám ngăn lại chính mình hơn nữa yêu cầu hắn đi cửa hông nay cùng đương trường đánh mặt của hắn có cái gì khác nhau bỏ đi đại lao khinh thường tại nói chuyện với tiểu nhân vật tự có tùy tùng tiến lên cùng đối phương thương lượng không muốn vứt bỏ công việc liền nhanh chóng tiêu thất chớ cho mình gây thai họa gây thai họa đương nhiên lần này uy hiếp là giảm thấp xuống thanh e m nói miễn cho bị người qua đường đã nghe được ảnh hưởng không tốt đại lao thật là chú ý hình tượng nhưng lực uy hiếp tuyệt đối đủ nhưng mà dĩ vãng lần nào cũng đúng chiêu số lần này lại đập lấy thiết bích bảo an nhân viên chẳng những không có sợ hãi lùi bước ngược lại một bức cũng không nhường địa nhìn chăm chú vào đối phương lần đầu tiên n c ả hắn cáo. h vừa dứt lời, phụ cận lập ờ i phu c n l ậ tức có phục cả tức nhiều danh tây phục nam dựa sát vào qua. Từng đạo ánh mắt lạnh như băng qua kính dâm, rơi vào trung niên nam tử trên người một đoàn người. Đại lao vẻ sợ hãi cả kinh. Hắn hãi rơi Đại qua. qua dựa lao tây sát mắt tử một dâm, lập sợ vào vào vẻ đạo ý thức được thân phận của đối phương rất không đơn giản tuyệt đối không phải là tại đế tước đại trong quán rượu công tác phổ thông bảo an nhân viên phổ thông bảo an không có như vậy sát khí tình huống không rõ trung niên nam tử vội vàng đưa tay kéo lại giận tím mặt tiểu lệ dẫn nhân lui về phía sau mấy bước mà ngay vào lúc này một đoàn người thông qua cửa chính tiến nhập đến t i ể u điếm trong hành lang trung niên nam tử vô ý thức địa nhìn sang nhất thời mồ hôi đ ầ m địa hắn rốt c ụ c tới minh bạch vì cái gì thất tinh đế tức khách sạn sẽ xuất hiện nghiêm phong cửa tình huống hóa ra là thật sự tới đại nhân vật trung niên nam tử tuy bị rất nhiều người coi là đại lao tại kinh thành này mảnh dưới chân thiên tử c h i địa có được lấy rất lớn năng lượng nhưng thân phận cùng địa vị vượt qua người của hắn cũng không phải vô cùng hy hữu trước mắt liền có ba vị chấp đại hạ tối cao quyền hành nội các thủ tướng trương tông hãn hạ á siêu phảm liên hiệp hội trưởng ạn phạ cường giả tần vũ dương còn có đại hạ quốc phòng quân thống xoái tiếu lệ nguyên soái ba vị này t ù y tiện vị nào cũng có thể dễ dàng đưa hắn nghiên ép ba người dắt tay nhau mà đến nghĩ đến chính mình thiếu chút va chạm đi lên không dám lần nữa lấy đại lao tự cho mình là trung niên nam tử nhanh trong túi lầu sọ c u ộ q u í t dẫn nhân thối lui đến góc hẻo lánh bên cạnh mà trương tông hãn t ầ n vũ dương cùng tiếu lệ cũng không có chú ý tới sự hiện hữu của hắn ba người tại hộ tống nhân viên đồng hành đi tới khách quý dành riêng giữa thang máy lên tàu chuyên dụng thang máy tốc hành đế tức khách sạn tầng cao nhất ở tầng c h ố t vót phòng họp nhỏ trong ba vị này đại hạ cao cấp nhất nhân vật gặp được đã đợi sau ở trong đó tả nghị tả thủ tịch để cho ngươi chờ lâu đi qua một phen hàn huyên còn có giới thiệu bốn vị đủ để tả hữu đại hạ quốc vận cự đầu vây quanh b à n hội nghị ngồi xuống vốn phạm đại ca cũng phải tới tân vũ dương nói bất quá long thành bên kia xảy ra chút việc cho nên hắn tạm thời vô pháp thoát thân để ta thay hướng ngươi vân an ta nghị cười cười phạm tiên sinh quá k h á c h khí nói thật buổi sáng đón đến tần vũ dương gọi điện thoại tới thời điểm hắn đều cảm thấy có chút kinh ngạc trương tông hãn cùng tiếu lệ hai vị này đại hạ q u a n sự và chính trị thủ lãnh lại muốn đồng thời qua cùng hắn gặp mặt trao đổi bởi vậy mà thấy đại hạ cao tầng đối với lôi thạch coi trọng tần vũ dương nhìn về phía trương tông hãn người sau ho khan một tiếng nói tả thủ tịch xét thấy ngươi đối với đại hạ sở làm ra công hiến trong chúng ta cắt đi qua sau khi thương nghị làm ra sơ bộ nghị quyết ở trên bên ngoài tả nghị đối với đại hạ hàng đầu công hiến chính là đoạn thời gian trước hắn tại man hoang thế giới thay thế phạm hải lưu tọa c h ấ n long thành cứ điểm nhất cử đánh chết lang tộc bộ lạc đệ nhất cường giả cương cổ vị này hạn phả cấp lang thần kỵ sĩ v ẫ n lạc chẳng những dẫn đến lang tộc quân đoàn tan tác cũng đã thương nặng uy hiếp long thành cứ điểm mấy chục năm lang tộc bộ lạc vì đại hạ tại man hoang thế giới mở rộng thắng được quý giá phát triển thời cơ ý nghĩa của nó trong đại ảnh hưởng sâu xa là không thể nghi ngờ đấy với tư cách là hàng đầu công thần như thế nào đối với tả nghị luận công ban thưởng không thể nghi ngờ đã trở thành đại hạ cao tầng cảm thấy đau đầu vấn đề ban thưởng cao không dễ làm thấp càng không được như thế nào vừa đúng lại phù hợp tả nghị thân phận để cho nội các có chút xoắn suýt cho nên mới kéo cho tới bây giờ vừa vặn mượn tả nghị vào kinh thành thời cơ đến giải quyết đương nhiên lôi thạch giao dịch là trọng yếu nhất nội các phương diện vừa mới lấy ra nghị quyết phương án cũng đem này bộ phận đã bao hàm tiến vào đại h ạ nội các quyết định trao tặng tả nghị bá tước vị hơn nữa còn là thực thụ tước hàm tối gần trăm năm nay đại hạ đạt được thực thụ tước vị người một cái bàn tay đều đếm được qua t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy thu tước mạ bị lấp nhiều hơn hai trăm n ă m đương hoàng thất thoái vị đại hạ bắt đầu cận đại công nghiệp hóa tiến trình truyền thống quý tộc đ ẳ n g cấp kế tiếp núi sông ngày sau Cũ đích quý tộc h quý k ô nhưng g ngừng giảm bị vị tức tức giảm đất, tân tước t u sau chỉ có vì quốc gia lập xuống hoạch khó chỉ thật lớn công hơn đích càng càng có công độ ngày tăng, lớn n gia g về vì lập ờ i mới hàm, có cách đạt được tức tư đạt h ơ nữa n t h ư ờ thực ư ờ n vinh g là d t vị. Vinh dự thụ c vị là t u hữu truyền biểu quyền. ộ c cá thừa, vẹn vẹn cách cùng cũng có đặc thực sở nhân pháp thừa, thân phận không Nhưng h vẹn vẹn tượng, vô với vị tư bất t địa là kỳ tức vị liền hoàn toàn bất đồng thực thụ trao tặng chính là đất phong cũng chính là vĩnh sản thổ địa là có thể đủ một đời tiếp một đời truyền thừa hạ xuống chỉ cần đại hạ bất diệt vong k i a quyền lợi vĩnh viên đều tại nhưng mà từ đại hạ chính thể thay đổi nội các cầm quyền đạt được thực thụ tức vị người thật sự quá ít quá ít mỗi một vị đều có được đáng ghi lại việc quan trọng chuyển hưởng kỳ chuyện xưa là có thể đủ xếp vào lịch sử sách giáo khoa tồn tại đây là có nguyên nhân năm đó hoàng tộc xa hoa lãng phí x a đ o ạ n vì vơ vét tài phú công khai bán quan bán tước sáng tạo ra một nhóm lớn vô năng mục nát xưa cũ quý tộc thiếu chút dẫn đến đại hạ diệt vong tân sinh đại hạ hấp thu trước kia giáo h ấ n ở phương diện này chế định cực kỳ nghiêm khắc quy tắc khiến cho có được tức vị người càng ngày việt thiếu chính là bởi vì như thế cho nên vật lấy hiếm l à quý đại h ạ nội các lấy ra một cái thực phong bá tức thụ cho tả nghị không thể nghi ngờ biểu hiện ra đại hạ cao tầng đối với hắn kính ý cùng thành ý mà đối ứng ba tức tức vị là hàng châu tiền giang bờ nam bao gồm lâm giang chấn khu vực ở trong tổng cộng ba bảy trăm h e c t a r e cũng chính là năm vạn năm năm trăm linh mẫu đất phong những cái này thổ đ ị a chẳng những có được lấy vĩnh c ử u quyền tài sản hơn nữa ở bên trong đất phong sinh ra quốc gia thu thuế cũng có ưu lẽi hàng châu là giang nam tỉnh tỉnh lỵ kinh tế trình độ tại nhất tuyến trong thành thị đứng đầu trong danh sách tuy so ra kém hố hải thế nhưng thổ địa giá trị cũng là rất cao đặc biệt là hiện tại hàng châu nội thành đang hướng đông nam phương hướng phát triển tiền giang bờ nam dọc tuyến giá phòng không ngừng kéo lên này ba bảy trăm h e c t a r e nếu như toàn bộ với tư cách là thương nghiệp thổ địa bán ra tuyệt đối có thể đổi về một bút thiên văn sổ tự tài chính nhưng ở không ít trong mắt người một cái thực thụ bá tức tức vị so với mấy ngàn hecta giá trên trời thổ địa càng có giá trị l i ê n tần vũ dương nhìn hướng tả nghị trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc â m mộ hắn cũng có được thực thụ tức hàm nhưng vô luận là tức vị còn là đất phong đều so ra kém tả nghị nhất là người sau kém đến rất xa đương nhiên tần vũ dương vô cùng rõ ràng n à y khối đất phong kỳ thật cũng là đối với tả nghị sở nắm giữ lôi thạch tài nguyên một loại khác loại trao đổi bằng không mà nói nội các lấy ra mấy ngàn mẫu đất đã là cực kỳ khẳng khái mà trương tông hãn cùng tiếu lệ hai vị này đại hạ q u a n sự và chính trị trong lòng thủ l ã n h mặt cũng vô cùng cảm khái tả nghị cũng chỉ có ba mươi tuổi lại đã đạt đến vô số người tha thiết ước mơ đ ỉ n h phong chỉ là để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc là đối mặt phần này kinh người vinh dự cùng lợi ích tả nghị biểu hiện được rất là lạnh nhạt lại không thấy bị thiên tướng rơi xuống nện vào kinh hỷ cũng không có du ngoạn sơn thủy nhân sinh đ ỉ n h phong đắc ý hắn vẹn vẹn gật gật đầu nói cảm ơn cảm ơn cứ như vậy a trương tông hãn tiếu lệ cùng tần vũ dương đều là c â y độc thành tinh nhân vật lúc này cũng có chút khống chế không nổi thần sắc quân đội chính quy thống xoáy tiếu lệ khỏe mắt rực rực không đợi tiếu lệ mở miệng tả nghị cười cười nói những cái này lôi thạch là một chút của ta tâm ý đ ạ t được bá tức tức vị đích xác vượt ra dự liệu của hắn nhưng là không đến mức để cho hắn thất thố muốn biết rõ tại ạ xạ ạ thế giới trong tả nghị đã từng có cơ hội phân phong hầu tức vị có được so với giang nam tỉnh diện tích càng lớn l ã n h đ ị ệ chỉ bất quá hắn bỏ qua vừa dứt lời tả nghị phất phất tay hơn một n g à n khỏa sâu sắc nho nhỏ lôi thạch rồi đột nhiên cứ thế hiện ra chúng lơ lửng tại đỉnh đầu của tất cả mọi người phía trên tản mát ra nhàn nhạt lam sắc hoặc là t ử sắc hào quang hai bên hòa lẫn phảng phất v ó n g ánh tinh thần làm cho người ta không khỏi ngừng lại hô hấp đó cũng không phải tả nghị vốn có toàn bộ lôi thạch bản thân hắn trả lại bảo lưu lại thập nhị khỏa lớn nhất phẩm chất tối cao lôi thạch bởi vì sắc cơ giả chỉ hoàn sở có đủ loại pháp thuật lôi kích lôi bạo kỹ năng nhất định năng phải dựa vào lôi thạch tài lôi dựa vào kỳ thật đối với đại hạ mà nói nhiều như vậy lôi thạch cũng hoàn toàn đủ rồi muốn biết rõ tả nghị cho ra không ít lôi thạch nhỏ rất lớn có thể cắt suất nhiều khối tiêu chuẩn có thể hạch đủ để thỏa mãn chiến đấu cơ giáp nhu cầu trên thực tế đại hạ cũng không có khả năng sinh sản nhiều như vậy chiến giáp bởi vì chiến giáp chế tạo thành phẩm vô cùng cao so ra mà vượt chiến đấu cơ rừng ở trên đỉnh đầu lôi thạch sao quần trương tông hãn tiếu lệ cùng tần vũ dương thật lâu không nói gì ba người cũng bị này vượt qua thưởng thức kỳ tích cảnh tượng cho d u n g đậu sau một lúc lâu trương tông hãn mới mở miệng nói tả thủ tịch có tơ h m tà nghị sờ lên cái mũi lắc đầu nói sớm biết lôi thạch hữu dụng như vậy ta tại ba m ặ t la hẳn là nhiều đảo điểm đủ rồi tiếu lệ cười nói chúng ta cũng ở đại lực thu mua bên kia lôi thạch thế nhưng dường như đề cập với ngươi cung cấp có chỗ bất đồng cần truyền hóa tà nghị giải thích nói các ngươi thu lại lôi thạch đều giao cho ta ta miễn phí hỗ trợ truyền hóa chôn ở xạ s ả n lôi thạch đều là không ổn định thể chỉ có thông qua thế giới thạch truyền hóa tài năng hành động năng lượng hạch tâm tất cả l à m tinh cũng chỉ có tả nghị có thể làm được tần vũ dương cùng tiếu lệ nhìn nhau một cái lộ ra nụ cười nhẹ nhõm tuy đó cũng không phải hoàn mỹ nhất kết quả nhưng cũng đạt tới lần này gặp mặt mục tiêu cũng coi là tất cả đều vui vẻ tả thủ tịch trương tông hắn nói dựa theo lệ cũ cần tổ chức một hồi thụ tức nghi thức đương nhiên này có tôn trọng ý kiến của ngươi đại hạ tước vị trao tặng là phi thường long trọng dưới tình huống bình thường cần tại đại hạ trong hoàng c u n g tổ chức nghi thức từ thành viên hoàng thất chủ trì sau đó hướng cả nước tiến hành công nhiên bày tỏ thậm chí trực tiếp nhưng tả nghị không cần phần này hư vinh cũng không muốn khiến cho huy động nhân lực vậy cũng không có vấn đề tả nghị đối với cái này không do dự không cần vậy hảo trương tông hãn cầm qua sớm đã chuẩn bị cho tốt huy hiệu màu vàng đàn hòm gỗ tại tần vũ dương cùng tiếu lệ hai người chứng kiến giao cho tả nghị trong tay nay trong dương chứa tước vị giấy chứng nhận đất phong khế sách cùng bá tước huy trường cùng với một bộ cung đình ngự chế quý tộc lễ phục từ tiếp nhận dương hòm giờ khắc này bắt đầu tả nghị liền trở thành đại hạ bá tước quý tộc có được tiền giang b ờ nam ba bảy trăm h e c t a r e đất phong chân chính đưa thân đại hạ tầng cao nhất các loại dựa theo đại hạ chế độ tả nghị tước vị cùng đất phong cũng có thể truyền thừa cho hậu đại tuy tước vị là hàng giai kế thừa nhưng thổ địa là vĩnh c ử u kế thừa một lần chỉ cần h ắ n nguyện ý bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể dùng cái này xây dựng một cái tương lai thế gia thậm chí đại phiệt trương tông hãn tiếu lệ cùng tần vũ dương ba vị cự đầu cùng kêu lên nói tả thủ tịch chúc mừng giờ khắc này cũng sẽ bị ghi lại tại đại hạ lịch sử bên trong chương năm trăm chín mươi tám hướng phương xa giang giác một tấm hình đã qua chỉnh sửa đem tả nghị trương tông hãn tiếu lệ cùng tần vũ dương bốn người ghi lại tại đồng nhất trong tấm hình hàng trăm hàng ngàn khỏa lôi thạch cấu thành óng ánh bối cảnh trận này ý nghĩa phi phạm gặp mặt đến vậy liền kết thúc trương tông hãn tiếu lệ cùng tần vũ dương ba người cùng tả nghị nhất nhất cáo tử bọn họ rất nhanh rời đi đế tức khách sạn thế nhưng liên quan tin tức đã tại kinh thành cùng trong thế giới bên trong nhanh chóng lan truyền ra nội các thủ tướng trương tông hãn tam quân thông soái tiếu lệ còn có ả ạ n phả cường giả tần vũ dương ba người đều là đại hạ cao cấp nhất nhân vật tại đại hạ quyền lực hệ thống trong có lấy hết sức quan trọng địa vị bọn họ dắt tay nhau xuất hiện ở một nhà trong tửu điếm hơn nữa không có che giấu hành tung làm sao có thể không cho người miên man bất định đầu tiên doanh động đương nhiên là kinh thành tầng trên vòng tròn rất nhiều người đều vô cùng quan tâm bọn họ ba vị đến tột cùng là tới làm gì gì đó kết quả rất nhanh đã có người công bố đáp án trương tông hãn tiếu lệ cùng tần vũ dương cùng tả nghị tại đế tước khách sạn gặp mặt cũng vì kia thủ tước tuy liên quan đề án đã ở trong các đạt được thông qua không ít người đã sớm biết tin tức thế nhưng như cũ cảm thấy c h ấ n kinh đại hạ lại nhiều thêm một vị tân quý hơn nữa còn là thực phong bá tước vị bởi vì truyền đi tin tức thân thể phần không giống bình thường tương đương với trên thực tế quan tuyên cho nên không có ai hoài nghi tin tức tính là chân thật cũng bị càng nhiều người biết hiểu về phần tả nghị đạt được tước vị nguyên nhân ở đâu thế giới cũng không phải bí mật không lâu sau lúc trước long thành cứ điểm đánh tan lang tộc quân đoàn vây công thắng được một hồi vài thập niên trước sở không có to lớn thắng lợi liên quan tin tức sớm đã ở đâu thế giới truyền đi bay là tả tất cả mọi người biết trận này thắng lợi lớn nhất công thần chính là tả nghị hán phong tức có thể nói là thực xứng danh trong thế giới trả lại truyền lưu lấy một cách nói nói tả nghị là tối cường an phạ tuy không ít người đối với thuyết pháp biểu thị hoài nghi nhưng không thể phủ nhận chính là tả nghị ở đâu thế giới địa vị đã đạt đến đ ỉ n h phong nhất cử nhất động của hắn chuẩn bị chịu chú ý thế nhưng với tư cách là bị vô số người đàm luận tiêu điểm hâm mộ ghen ghét hận đối tượng tả nghị căn bản không quan tâm phía ngoài những mưa gió hắn đi tới cố vân tích chỗ ở phòng trước cửa đinh đông đ ệ xuống chuông cửa qua vài giây cửa phòng liền mở ra ba ba mở cửa chính là bảo nhi tả nghị vào cửa nhìn thấy hạ vân kỳ đang ngồi trong phòng khách nhìn tv người sau lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới sư phụ ừ Tà ngay h h ị sờ lên i cái tiểu nha đầu đầu, hỏi、Bảo、Nhi, người đầu đầu, đâu nha n ma ma Bảo à Bảo Nhi chỉ chỉ phòng ngủ, tại nói chuyện chỉ chỉ tại ma ma vào ớ i gì? Gì? t Nghị nhất ngẩn người chẳng lẽ Phương thời cũng Vịnh Hà thành? tới kinh thành? Không có khả có năng、à? Ngay vào lúc này cố vân tích cùng một vị thân mặc váy dài nữ tử từ trong phòng ngủ đi ra váy dài nữ tử cười mỉm nói tả nghị đã lâu không gặp tạ nghị bừng tỉnh đối với phương chính là cố phương phỉ luận bối phận là cố vân tích cô cô bảo nhi hô nàng gì thật sự là không sai hắn không khỏi hỏi cố lão bản ngươi lúc nào tới cố phương phỉ cười nói vừa mới tới t i ể u điếm cửa chính còn bị người cho che không biết tới đại nhân vật nào ngày hôm qua thời điểm cố vân tích liền cùng nàng liên lạc qua cho nên buổi sáng hôm nay đặc biệt chạy qua tới cùng cố vân tích gặp mặt còn có chính là gặp bảo nhi tích tích vừa dứt lời của nàng nắm trong tay lấy di động đ ố n g nhiên chấn kêu vài tiếng cố phương phỉ nhìn thoáng qua màn hình nhất thời chấn động nàng ngẩng đầu nhìn hướng tả nghị kinh ngạc mà hỏi tả nghị vừa rồi ngươi cùng trương tông hãn tiếu lệ cùng tần vũ dương gặp mặt cố phương phỉ vừa mới đón đến là mình trong hội bằng hưu phát ra tới tin tức trước mắt kinh thành tầng trên trong hội truyền điên rồi tin tức ngươi trả lại phong tức sao một vị xinh đẹp quán ba lão bản nương nhất phó c h ấ n kinh cái c ầ m bộ dáng đều không thể tin được tin tức là thực đúng vậy tả nghị cũng không có, có cái ó c gì tốt dầu diếm phủi tay bên trong dương h ồ n g nói phong tước bảo nhi ngẩng đầu lên Cho mò hỏi ba ba cái gì là phong tức ca chính là ba ba đạt được một cái tức vị tả nghị sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mở ra dương hỏng từ bên trong lấy ra một mai quý tộc huy chương cho nàng chơi về sau cho ngươi bảo nhi đối với tức vị gì gì đó cũng không hiểu cũng không biết đạo nhất cái tức vị chân quý nàng ngược lại bị tả nghị đưa tới huy chương cho hấp dẫn cầm ở trong tay yêu thích không buông tay mà đem chơi lấy rất đẹp ba mai này bá tức huy chương là vì tả nghị dành riêng định chế chọn dùng hoàng kim với tư cách là cơ vật liệu phía trên khảm nạm đỏ l à m bảo thạch cùng kim cương chính diện đồ án là một mảnh nhảy lên tại sông lớn phía trên giao long dương nanh múa vuốt trông rất sống động đại hạ lấy cự long vì biểu tượng tả nghị vừa có lâm giang long vương biệt hiệu huy chương người thiết kế rất có tâm tư bây giờ tả nghị có thể nói là danh xứng với thực lâm giang vương mà ánh mắt của cố phương phỉ cũng thay đổi tả nghị vừa mới theo như lời ý tứ trong lời nói rõ ràng là muốn đem chính mình tước vị chuyển cho bảo nhi tuy đem tức vị truyền cho đời sau là muốn hàng giai nhưng có đất phong tử tức như cũ n g là đại hạ cực hạn nhân vật t i ể u nha đầu sao mà may mắn bình thường mà nói quý tộc tức vị người thừa kế thứ nhất là con trai trường bởi vì nữ nhi là muốn lập gia đình nếu như kế thừa tức vị gả cho người khác kia xuống chút nữa truyền tức hàm muốn đổi họ tả nghị hiển nhiên căn bản không có nghĩ nhiều như vậy có thể thấy hắn đối với bảo nhi sùng ái cố phương p h ỉ kỳ thật rất muốn hỏi một chút tả nghị c ù n g cố vân tích các ngươi về sau hoàn sinh không sinh càng nhiều hải tử đương nhiên cố phương phỉ biết hiện tại tả nghị cùng cố vân tích còn không có chân chính một lần nữa cùng một chỗ bất quá theo nàng này hoàn toàn là thuận lý thành trương sự t ì n h tại kinh thành ở hai ngày sau đó tả nghị mang theo cố vân tích cùng bảo nhi một lần nữa ra đi trước khi đi hắn đem hạ vân kỳ phó thác cho cố phương phỉ tới chiếu cố tuy bây giờ hạ vân kỳ đã không còn là nguyên lai cái kia không ai thương yêu hải tử vô luận là hạ gia còn là tần gia đều vô cùng thích để cho nàng ở lại bên mình thế nhưng hạ vân kỳ đối với hạ gia cùng tần gia đều không có chút nào lòng trung thành bởi vậy tại trưng cầu ý kiến của nàng hay để cho nàng ở đến cô phương p h ỉ gia tạm thời cùng người sau một chỗ sinh hoạt đến lúc đó đều tả nghị một nhà ba người lữ hành trở về lại thuận đường mang nàng một chỗ phản hồi hàng châu vốn tả nghị là muốn qua mang hạ vân kỳ cùng đi chơi nhưng tiểu cô nương rất hiểu chuyện hắn lại không có miễn cưỡng Tấn cùng ra gia hạ điều ố với vân vừa tới cái nhiên kiến, cái liệt liệt.、Muốn、biết do hạ vân kỳ hiện tại thế nhưng là án cứng, giả, giận hai ai nhiệm. i có chút cũng có có cản cứng, cấp tức chọc cũng cách chịu trách dám án gánh này không nào không nào không nhảy Muốn nhưng tấn nghị nếu nghị, nhà nhân bên trong dù ai cũng không cách nào gánh chịu phần này là tự mắt thế tả tả hạ phạ kỳ do ý ra rỡ đồ đệ, đ dù khiển lấy đại thiết tả nghị trở cố vân tích cùng bảo nhi hướng tây bắc phương hướng bước tới dọc theo được xưng là trên thế giới tối cô độc cao tốc công lộ mơ hồ bắc cao tốc một đường xuyên qua mênh mông đại thảo nguyên đệ nhị đứng mục tiêu là bắc hải chương năm trăm chín mươi chín thảo nguyên t ì n h lữ thượng tới gần hoàng hôn thời điểm gờ răng trở rộ kỳ tại một mảnh sông ngòi bên cạnh ngừng lại giáng chiều đầy trời mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu dọi tại vô biên vô hạn trên đại thảo nguyên vì tất cả thanh bích có cây nhiễm lên một tầng kim sắc áo ngoài đồng thời cũng chiếu và vốn lượn chạy xuôi trường hà phía trên nổi lên ngàn vạn điểm mỹ lệ lân quang nơi này là mơ hồ khố đại thảo nguyên nội địa được gọi là ô đổ mình khu vực phương viên c h ă m dặm ở trong đều không thấy được bao nhiêu người khói lửa cho nên bảo t r í nguyên thủy tự nhiên phong quang là chân chính người lữ hành thích nhất địa phương với tư cách là một vị từng là thâm niên lưu hữu tả nghị đặc biệt lựa chọn ở trong này cắm trại thật đẹp a vừa mới xuống xe cố vân tích bị phong cảnh trước mắt cho mễ hoặc nàng nhịn không được mở ra hai tay đón trời chiều lộ ra nụ cười bảo nhi ôm thái khắc cũng từ trong xe nhảy xuống tới nghiêng đầu hỏi tả nghị ba ba chúng ta buổi tối ở chỗ này sao đúng vậy a tà nghị sờ lên đầu của nàng nói ngươi thích không buổi tối có khả năng thấy được ngân h à ừ bảo nhi dùng sức gật gật đầu nàng đem thái khắc từ trong hoài để xuống người sau ở trong xe nghẹn đã hơn nửa ngày sớm đã kiềm nén không được rục dịch linh hồn lập tức vung ra bốn mảnh chân ngắn hướng phía phía trước chạy như bay a tiểu nha đầu nhanh chóng đi theo a thái đừng chạy nhanh như vậy chờ ta một chút hai cái tiểu ra hỏa ngươi truy đuổi t a đuổi rơi vô số tiếng cười như c h u n g bạc để cho này mảnh thảo nguyên không được chống vắng t ạ nghị cùng cố vân tích nhìn nhau cười cười mắt thấy sắp trời tối t ạ nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hai cái nón l ề u vải cùng cố vân tích một chỗ khoác lên bờ sông a nha cố vân tích đ ố n g nhiên nâng bàn tay lên vô ô vào trên cổ của mình có con mũi phong cảnh nơi này tuy rất đẹp nhưng con mũi cũng rất nhiều hơn nữa những cái này con mũi không dám tới gần t ạ nghị chạy cố vân tích mà đi cổ của nàng liền vừa mới bị cắn tà nghị vội vàng đi qua hỏi không có sao chứ cố vân tích g a i g a i bị c ắ n bộ vị cau mày nói thiệt nhiều con mỗi tà xem một chút tà nghị tiếp cận đi qua vừa nhìn quả nhiên thấy nàng tuyết trắng trên cổ bị cắn ra xương bao trên thảo nguyên con mỗi có phần độc đừng động tà nghị đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên cổ của nàng ngón t r ỏ tại đỏ tươi xương bao thượng bôi qua đầu ngón tay hiện lên một vòng hào quang tại thánh liệu thuật dưới tác dụng xương bao nhanh chóng tiêu thất nhưng cố vân tích trên mặt đẹp lại nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng hai người dựa vào rất gần gắn bó tựa vào nhau khi tức đối với nghe thấy tả nghị thân cận động tác để cho hai bên giữa đột nhiên nhiều hơn một tia tình cảm tình cảnh này dù cho tả nghị là thánh vực kỵ sĩ cũng không khỏi lòng có nhận thấy người không cỏ cây ai có thể vô tình hắn ôn nhu đưa tay đem cố vân tích ôm vào trong lòng giống như năm đó cố vân tích hoàn toàn không có kháng cự bản năng nhắm mắt lại ngẩng đầu lên đối với tả nghị tại thật mong chờ cái gì ba ba ngay vào lúc này bảo nhi thanh âm đột nhiên vang lên nàng mang theo thái khắc trở về chạy vừa chạy vừa hô ta đói bụng muốn ăn đồ vật k h ú c khục tà nghị nhanh chóng bung ra cố vân tích đối với chạy qua tới tiểu nha đầu nói ăn trước điểm đồ ăn vặt ba ba lập tức nấu cơm cố vân tích mí môi cười nói ta tới giúp ngươi cầm ăn nàng đang muốn đi trong xe cầm đồ ăn vặt chợt nhớ tới chuyện vừa rồi ngươi có hay không mang khu mua nước sợ nơi này con mũi cắn được tiểu nha đầu tả nghị mỉm cười nói không có chuyện gì đâu vĩnh viễn cũng sẽ không có con môi cắn nàng bảo nhi lấy được thiên mệnh nữ vu truyền thừa sớm đã đã thức tỉnh tự nhiên tri tâm bởi vậy chịu tự nhiên che chở cho dù nàng không có bất kỳ sức chiến đấu tại tự nhiên trong hoàn cảnh cũng sẽ không gặp được nguy hiểm nhưng c ô vân tích không chuẩn bị năng lực như vậy cho nên khi nàng đi lấy đồ a n v ậ t thời điểm tả nghị lặng yên phóng ra xuất một tia uy áp khí thế sở hữu tại phương viên mấy trong phạm vi chăm thức tồn tại con môi côn trùng vô luận là phi ở trong không còn là ẩn nút tại bụi cỏ cũng hoặc là ẩn sâu trong đất bùn toàn bộ giống như là gặp phải thai họa ngập đầu bản năng tứ tán chạy thục mạng trong chớp mắt công phu tả nghị xung quanh trở nên sạch sẽ không còn bất kỳ nhiễu người đồ vật tồn tại hơn nữa tại tả nghị dưới sự k h ô n g chế hắn sở phóng ra s u ấ t khí tức hội dừng lại rất dài thời gian hình thành một cái ngăn cách khu vực bởi vậy cố vân tích liền lại không có bị con mũi cắn qua d ư ơ n g hào lều vải tà nghị lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy r a nướng lô bộ đồ ăn bữa tối nguyên liệu nấu ăn cùng với khác đóng quân giã ngoại thu cần có các loại vật phẩm nhờ sự giúp đỡ của không gian chỉ hoàn cường đại bày ra tới trận thế cùng ở trong g i a cũng không kém là bao nhiêu mà trong nhà cũng không có như thế phong cảnh t r ắ n g lệ bảo nhi cùng thái khắc ngồi ở bên ngoài món ăn trên nệm mở ra đồ ăn v ậ t bao n g ư ờ i một ngụm ta một ngụm cố vân tích cầm lấy dao phay băng cắt tài liệu nấu đồ nấu ăn vật tà nghị thì đứng ở nướng không trước thảo à n h h t nguyên hoàn cảnh cần bảo hộ bất kỳ đồ bỏ đi cũng không thể tùy ý vứt bỏ trước kia tả nghị còn là người bình thường thời điểm liền từ không làm những không có đó tố chất sự tình hiện tại đương nhiên chỉ sợ làm được tốt hơn thật xinh đẹp a bảo nhi ôm thái khắc nhìn lên tinh không đen lúng liếng trong ánh mắt phản chiếu xuất vóng ánh ngân hà mặc dù tại lâm giang nhà cũ đồng dạng có thể thấy được mỹ lệ tinh không thế nhưng cùng nơi này có khả năng thấy ngân hà so với còn là kém không ít cảm giác lại càng là hoàn toàn bất đ ộ n g tả nghị c ù n g cố vân tích vai sóng vai ngồi cùng một chỗ hai người trong tay đều bưng c h é n t r à cùng tiểu nha đầu một chỗ thưởng thức vũ trụ vẻ đẹp chút bất chi bất giác cố vân tích tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào tả nghị trên bờ vai lúc này không tiếng động thắng có tiếng cũng không biết qua thời gian bao nhiêu tiểu nha đầu ôm thái khắc ngủ thật say nàng hôm nay đã ngồi thời gian rất lâu xe cho nên rất dễ dàng liền buồn ngủ cố vân tích đầu tiên chú ý tới vội vàng nhẹ nhàng đẩy tả nghị tả nghị ngầm hiểu lập tức đi qua ôm lấy bảo nhi mang nàng đưa đến trong lều vải thư thư phục phục địa ngủ yên ngủ ngon bà bối túi đầu trên c h á n tiểu nha đầu k h ẽ hôn một ngụm tả nghị vô vô bên cạnh thái khắc đầu thái khắc ô ô hai tiếng ngoan ngoan tại tiểu nha đầu bên người gục xuống nhắm mắt lại tả nghị chui ra lều vải một lần nữa trở lại cố vân tích bên người hắn đối với cô vân tích khẽ cười nói chúng ta tiếp tục cố vân tích nhất thời xấu hổ mặt t i ể u mị địa trận mắt nhìn hắn mang theo không nói ra được phong tình tả nghị chưa phát giác ra trong lòng nóng lên đưa tay mang nàng ôm vào trong ngực của mình tinh không chi hạ thân ảnh của hai người dán rất gần rất gần như là một đầu mỹ lệ thơ ca bên trong đoạn ngắn chương sáu trăm thảo nguyên tình lữ bên trong sáng sớm tả nghị đúng giờ thức tỉnh lại hắn đứng dậy chui ra lều trại đối với phương xa trên đường chân trời vừa mới dâng lên c h i ề u dương dàn ra một chút gân cốt lại là tốt đẹp một ngày bắt đầu lúc này mặt k h ắ c đỉnh đầu lều vải màn cửa kéo ra cố vân tích từ bên trong t h ò ra đầu vừa vặn cùng t ạ nghị ánh mắt tương đối hai người đồng thời nợ nụ cười tuy tối hôm qua không có ngủ đến một chỗ nhưng sự quan hệ giữa hai người cực lớn đại đi tới một bước không cần nhiều lời cái gì đều hiểu được tâm ý của nhau t ạ nghị c ù n g cố vân tích là hai bên mối tình đầu mối tình đầu cảm tình vĩnh viễn đều là khó quên nhất nhiều năm về sau gặp lại lại có bảo nhi căn này cường thịnh trở lại không hơn được nữa ràng buộc một lần nữa đi đến một chỗ hoàn toàn là thuận lý t h à n h trương cứ việc sẽ không còn có oanh oanh liệt liệt yêu đương lịch trình nhưng loại này hiểu nhau gần nhau âu n u đồng dạng ngọt ngào mà hạnh phúc buổi sáng cho bảo nhi nấu điểm cháo a cố vân tích từ trong lều vải sau khi đi ra đề nghị nướng ăn nhiều dễ dàng phát hỏa hảo tà nghị gật gật đầu hắn khỏe m ắ t quét nhìn thoáng nhìn bên cạnh chạy x u ô i sông ngòi nói ta đi bắt con cá làm sinh lăn cá mảnh cháo a cố vân tích biết tả nghị năng lực cười nói vậy ta trước nấu cháo nàng thu xếp lấy nhóm lửa nấu cháo tả nghị tắc lai、like、đến bờ sông ánh mắt từ thanh sóng lân lân trên mặt sông quét lướt m à qua con sông này thuộc về ô đồ sông nhánh sông nước chất vô cùng thanh tịnh sạch sẽ trong sông dài khắp đồng cỏ và nguồn nước có thể tinh tưởng thấy được tại qua loa tùng trong bơi lội tháo chạy bầy cá mặc dù không có bắt cá công cụ nhưng đối với tả nghị mà nói này hoàn toàn không là vấn đề hắn quét mắt một lát rất nhanh liền tập trung vào mục tiêu lấy tay hư bắt một cổ lực lượng vô hình mãnh liệt mà ra trong chớp mắt phá vỡ mặt sông đem một mảnh đang tại săn đuổi tiểu ngư hát sắc đại ngư trói buộc c ấ m cố mạnh liệt bắt đi lên ba này bốn năm cân nặng to lớn cá chuối kinh hoàng địa ở trong không huy vung đôi mong điểm một chút thủy quang tản mát ra không đợi nó rơi xuống đất một đạo sắc bén khí kình phá không đánh út lại như thiểm điện địa cắt ra thân thể của nó sau một khắc từng mảnh từng mảnh hơi mỏng trong sáng t ĩ n h lặng thịt cá phiêu hạ xuống chuẩn xác địa rơi vào cố vân tích vừa mới dọn xong không trên bàn trong nháy mắt điệp thành tràn đầy một đống bị lột bỏ thịt cá cá chuối bay trở về rơi xuống trong sông xem như hoàn thành nó số mệnh luân hồi mà đối với tả nghị vừa mới thi triển ra vô cùng kỳ diệu thủ đoạn cố vân tích đã là thấy quái không kinh nàng hướng về phía tả nghị giơ ngón tay cái lên sau đó tiếp tục chuẩn bị nấu cháo tài liệu ba ba ngay vào lúc này bảo nhi từ trong lều vải thò ra đầu nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ chu môi hỏi mấy giờ rồi bây giờ còn sớm tả nghị cười nói ngươi lại ngủ thêm một lát nhi ừ tiểu nha đầu ôm lấy vừa mới chen đến bên cạnh mình thái khắc chuẩn bị rụt về lại ngủ cái hấp lại cảm giác trong lúc bất t r ợ t mặt đất xuất hiện hơi hơi chấn động cây cỏ lay động rơi tích tích v ó n g ánh sương sớm ầm ầm thanh â m từ xa mà đến gần địa chuyển đến làm cho người ta có cảm giác hai hùng khiếp vía cảm giác v ư n g thái khắc kêu một tiếng trong ánh mắt lộ ra cảnh giác t h ầ n sắc ta nghĩ nhữ mày hướng phía thanh â m truyền đến phương hướng nhìn lại nhãn lực của hắn rất mạnh lập tức thấy được phương xa trên thảo nguyên xuất hiện một đám n g u tảng đang hướng phía mình ở tại phương hướng vào tới bọn này ngự tảng số lượng rất nhiều chúng chạy trốn tốc độ cũng vô cùng nhanh tập thể công kích kiến tạo xuất khí thế rất là kinh người đương nhiên nhất định là dọa không ngừng t à nghị bất quá bảo nhi cũng lại ngủ không được nàng từ trong lều vải chạy ra cũng nhìn thấy càng ngày càng gần bảy ngựa hoang hoa、wow, ở thiệt nhiều ngựa a tiểu nha đầu trận tròn hai mắt trong đôi mắt lộ ra thần sắc hưng phấn như là thấy được tâm ái đại đồ chơi cố vân tích lại có chút lo lắng chúng sẽ không xông lại a sự thật chứng minh lo lắng của nàng hiển nhiên là dư thừa b ầ y ngựa hoang cũng không có muốn nghiền ép tiểu tiểu cắm trại địa ý nghĩ chúng tại cự ly nơi chú quân mấy trăm thước ngoài địa phương ngừng bôn u đằng bước chân nhao nhao đi đến bờ sông nước uống chơi đùa ba ba bảo nhi lôi kéo tả nghị nói ngươi xem kia thất đỏ ngựa tả nghị cũng nhìn thấy tại đây quần điệu t à n g có một thất toàn thân đỏ c h é t tuấn mã m à ở ngoài làm người khác chú ý nó ở trong tộc đàn hiển lộ rất là cao ngạo uống xong nước sông gặm qua mấy ngụm cỏ xanh nó liền rời rạc tại bầy ngựa ra dùng ánh mắt của cảnh giác nhìn chăm chú vào b ộ n phía trả lại hướng tả nghị phương hướng nhiều nhìn mấy lần vậy hiển nhiên là một đầu nịu tàng vương ừ ba ba thấy được tả nghị xoa xoa tiểu nha đầu đầu nói nhanh đi đánh răng rửa mặt ta tuy còn muốn nhìn nhiều nhìn bầy ngựa hoang nhưng bảo nhi vẫn là nghe lời địa đi rửa mặt thú vị chính là đầu kêu n g ự tàng vương cũng không biết đầu rút ngọn gió nào hay hoặc là muốn khoe khoang năng lực của mình nó đột nhiên đơn độc hướng phía tả nghị lao đến đỏ ngựa tốc độ cực nhanh trong khoảnh khắc liền hướng tới gần nơi trú quân nhưng ở cự ly tả nghị đại khái năm mươi m ở bên ngoài trên vị trí hoàn thành một cái xinh đẹp cờ vào lại vòng qua phương hướng bất đồng hoa、wow. ở mắt thấy một màn này bảo nhi bị nó biểu diễn cho kinh ngạc kinh sợ thiếu chút nuốt vào trong miệng kèm đánh răng nước sau một lúc lâu nay đầu đỏ ngựa ngóc đầu trở lại lúc này nó xông lại cự ly thêm gần cách tả nghị n g chỉ có hai ba mươi mét tả nghị n g có thể rõ ràng địa thấy được đối phương ánh mắt của khiêu khích đệm ô còn phải sắt lên tả nghị n g không khỏi nợ nụ cười hắn nhìn suất này đầu tả vương không giống tầm thường chẳng những có được lấy rất cao trí tuệ mà còn có đủ siêu phàm năng lực đây là một đầu siêu phàm sinh vật chỉ bất quá cấp bậc rất thấp tả nghị n g kết luận nó trước kia khẳng định chơi qua đồng dạng cho hề đại khái là dùng để xua đuổi trong địa bàn người xâm nhập có thể dùng để đối phó tả nghị tả nghị dùng ánh mắt thương hại nhìn xem này đầu đỏ ngựa lần thứ hai vòng cái vòng lớn lại một lần nữa địa hướng chính mình vào tới thìm hai vạ a hắn đ ỗ n g dưng vọt người nhảy lên thật cao trong chớp mắt bay đến đỏ ngựa trên không rơi xuống vừa vặn rơi vào người sau b á c thượng nay đầu thần tuấn tạng nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính mình lại bị tả nghị cho cới nó nhất thời g i ậ n tí mặt đột nhiên dừng bước muốn dựa vào quán tính đem tả nghị vãi đi ra siêu phàm sinh vật đích sắc thông minh nhưng mà gặp tả nghị toán nó không may trước vung nhảy đột nhiên người lập lên đỏ ngựa dùng hết toàn bộ lực lượng nhiều lần dày vò tả nghị đều giống như một khối dính tính rất mạnh thuốc rán một mực địa rán tại sau lưng đ e o của nó ba ba cố gắng lên bảo nhi thấy cao hứng bừng bừng nhị không được vỗ tay vì tả nghị trợ uy không nghĩ tới này chọc giận i ệ u tàng vương tại vô pháp vùng vây thoát ra khỏi tả nghị dưới tình huống nó cứ nhiên hướng về phía bảo nhi phóng đi nhưng tả nghị làm sao có thể mưu đồ của khiến nó thực hiện được lúc này hư lạnh một tiếng khí luật luật này đầu bưu i hãn đỏ ngựa nhất thời cảm giác thái sơn áp đỉnh không chịu nổi thừa nhận địa ké lăn quay trên đồng cỏ mặc dù như thế nó trả lại quay đầu há mồm muốn cắn tả nghị ba tả nghị giơ tay cho nó một trường nhất thời phiến con nó đầu tráng váng nao trướng lớn lối kiêu ngạo trong chớp mắt bị đánh vô ảnh vô tung c h ế t để h i ể u xịu chương sáu trăm lẻ một thảo nguyên t ì n h lữ hạ tại ạ xạ ạ thế giới trong tất cả kỵ sĩ học đồ đều cần muốn đích thân phục tùng một đầu toa kỵ mới có tư cách trở thành chân chính kỵ sĩ mà ngồi cưới loại hình không có hạn chế nhưng phải là hoang dại tả nghị đương nhiên không ngoại lệ trên thực tế hắn thuần thú thuật sớm đã đạt đến cấp đại sư cảnh giới đối phó một thất nho nhỏ ngựa tự nhiên là dễ như trở bàn tay căn bản không uổng phí cái gì công phu thế nhưng này đầu cương quyết bướng bình hồng mã lại là thật sự địa ăn vào đau khổ lớn đau đến nước mắt đại khỏa đại khỏa rất xuống kỳ thật tả nghị bàn tay dùng sức cực kỳ tinh xảo vẹn vẹn chỉ là đánh đau nó cũng không có đối với nó tạo thành chân chính tổn thương bằng không hắn hung ác một trường hạ xuống trực tiếp đập thành thịt vụn đều là vô cùng đơn giản nó thật đáng thương a nhưng mà té trên mặt đất lệ rơi đầy mặt dã mã vương lại là khơi gợi lên bảo nhi lòng thương hại nàng không khỏi đi tới đưa tay đi sở mã sở trường muốn an ủi nó dã mã vương phát hiện tiểu nha đầu cử động trong ánh mắt toát ra kháng cự vẻ há hốc mồm tựa hồ muốn phản kháng nhưng cuối cùng tùy ý bảo nhi bàn tay nhỏ bé rơi ở trên đầu của mình không khóc không khóc bảo nhi an ủi ta để cho ba ba không cần đánh ngươi nữa nàng ngựa đầu nhìn xem tả nghị trong ánh mắt mang theo một tia oán trách hồng mã đáng yêu như thế ba ba ngươi thật xấu ạ đã đứng dậy tả nghị rợ khóc rợ cười hắn biết bảo nhi có được tự nhiên tri t ầ m đối với vạn vật tự nhiên đều có bản năng thân cận n à y thất ngư tặng là tự nhiên tinh linh thân cận độ hiển nhiên càng cao không sao bảo nhi sợ vài cái nói với h ồ n g mã ngươi đứng lên đi ba ba sẽ không đánh tiếp ngươi rồi nhưng ngươi cũng không thể tinh lịch biết không hí luật luật h ồ n g mã nhẹ kêu một tiếng lập tức từ trên mặt đất b ò lên nó cúi đầu nhìn xem gần trong gang t ứ c bảo nhi trong đôi mắt thật to chớp động nhu hòa hào quang đ ỗ n g nhiên dỗi ra ẩm ướt núc ních đầu lưới liếm liếm mặt của tiểu nha đầu bảo nhi cười khanh khách rất vui vẻ nàng đối với tả nghị vây tay nói ba ba cho ta mấy cái hương hương quả được không nào cái gọi là hương hương quả chính là tả nghị từ thí luyện trong không gian lấy được sấn quả bởi vì hương vị hết sức hương vị ngọt ngào tiểu nha đầu vô cùng thích ăn mà còn trồng không ít đồng thời vì kia mệnh danh trái vận chuyển đại đội trưởng nghị đưa lên hai k h o ả hương hương quả nhưng bảo nhi cũng không phải mình ăn tiếp sau đó đi tới đưa cho h ồ n g mã ăn đi ăn thật ngon h ồ n g mã tiếp cận qua cái mũi ngửi ngửi đột nhiên lẻ lưới đem sơn quả cuốn vào trong miệng vui thích đ ị a nhai nhai nhấm nuốt lên hai k h o ả hương hương quả nháy mắt bị nó tiêu diệt hết tiểu nha đầu phía bên trái công cụ người nghị lần nữa đưa tay ba ba lại cho hai tá khỏa lại ăn hai khỏa n à y thất giã mã vương cùng bảo nhi độ thân mật lấy hỏa tiễn tốc độ hướng lên nhảy lên thang nó lấy lòng địa tiếp cận qua đầu thân mật điệu cọ lấy tiểu nha đầu bờ vai thấp đ ề u vài tiếng bảo nhi lệch ra lệch ra đầu có thể chứ hồng mã gật gật đầu bảo nhi mặt mày con con g vỗ tay nói ba ba tiểu hồng nói ta có thể tới ở trên lưng của nó có liền danh tự đều lấy hảo tà nghị lắc đầu đưa tay mang nàng ôm lấy đặt ở trên lưng ngựa gâu gâu cái này thái khắc ghen t ị nó hướng về phía hồng mã phệ kêu hai tiếng bùn ca khúc khải hoàn bảo nhi là h n g đấy p hồng t h mã đánh cái phát ra tiếng phì phì trong m ũ i tụt hầu hai bước tuy thái khắc hình thể so với nó nhỏ rất nhiều rất nhiều nhưng khiến nó có cảm giác bản năng sợ hãi may mắn bảo nhi cũng không phải là loại kia có mới nối cũ hài tử có tiểu hồng liền quên tiểu thái nàng hướng về phía trên mặt đất thái khắc giang tay a t h á ngươi cũng lên đây đi thái khắc lập tức vọt người nhảy lên thật cao nhảy dụng tại trong ngực của nàng hí luật luật hồng mã tê minh lấy nhấc chân đạp địa nhất phó kích động bộ dáng điều này làm cho cố vân tích nhịn không được cảm thấy lo lắng không có sao chứ tà nghị cười cười nói yên tâm không có chuyện gì đâu bảo nhi rõ ràng đã được này thất giã mã vương chấp nhận bằng không sẽ không bị cho phép cơi đến trên lưng của nó mặt khác có thái khắc bảo hộ còn có trên người đeo hộ thân trang bị những cái này đều đủ để cam đoan tiểu nha đầu tuyệt đối an toàn t ư ỡ i ngựa lớn bảo nhi rất hưng phấn giá hồng mã nghe tiếng lập tức xông về trước suất hướng phía minh mông trên đại thảo nguyên bôn u chỉ mà đi đừng nhìn bảo nhi mới năm tuổi nàng đã là vị hợp cách tiểu người cưới bình thường thỉnh thoảng địa cầm lấy thái khắc luyện tập cưỡi ngựa kỹ thuật cộng thêm tả nghị dốc lòng chỉ điểm bởi vậy đối mặt trường hợp như vậy không chút nào sợ hãi đón phong nàng vui sướng tiếng cười p h i u hướng rất xa chỗ rất xa mà kêu n g ự tảng của nó nghe tin lập tức hành động chúng đuổi theo vương giả bước chân như là gió lốc đồng dạng tự trên thảo nguyên c u ố n m à qua tuy chỉ có bốn năm trăm số lượng lại kiến tạo ra thiên quân vạn mã buôn đẳng khí thế từ đối với tiểu nha đầu quan tâm cố vân tích thả tay xuống bên trong cái thỉa đi đến tả nghị bên người con mắt chăm chú đuổi theo bảy ngựa phía trước có đạo hỏa hồng thân ảnh tả nghị đưa tay ôm lấy eo của nàng hai người gắn bó tựa vào nhau hoàn toàn quên thời gian trôi qua thằng đến hồng mã trở bảo nhi vòng trở lại lần này này thất giã mã vương muốn ôn thuần rất nhiều nó ngoan ngoãn dạo bước đi tới trước mặt của tả nghị tả nghị đưa tay đem tiểu nha đầu tính cả thái khắc một chỗ ô m xuống cười hỏi vui vẻ sao ừ bảo nhi dùng sức gật gật đầu khuôn mặt nhỏ nhắn trả lại hồng p h á t p h á t hào hào chơi a ồ bên cạnh cố vân tích đ ố n g nhiên thở nhẹ một tiếng đưa tay tại hồng mã trên cổ sờ soạn một cái kết quả lau một tay mồ hôi và máu a nha bảo nhi mở to hai mắt nhìn tiểu hồng chảy máu không phải là huyết là mồ hôi tà nghị giải thích nói tiểu hồng là một thất han huyết bảo mã a hắn bao nhiêu có chút giật mình bởi vì trước kia ở trên mạng lưới xem qua về han huyết bảo mã hình ảnh cùng tư liệu mà bây giờ lại có một thất sống sờ sờ han huyết bảo mã đứng ở trước mặt mình khó trách như thế thần tuấn hí luật luật hồng mã ngang ngẩng đầu lên sọ vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng bảo nhi càng xem càng là ưa thích hỏi ba ba chúng ta có thể đem tiểu hồng mang về nhà sao tà nghị do dự một chút nói e rằng không được bởi vì tiểu hồng thuộc về hoang dại ngựa loại dựa theo quốc gia quy định là không thể tùy ý b ắ t hơn nữa nơi này mới là quê hương của nó ừ tuy rất không n ỡ bỏ nhưng bảo nhi cũng không phải loại kia tùy h ứ n g ích kỷ h ả i tử nàng nói ba ba có thể lại cho ta mấy cái hương hương quả sao tà nghị lấy ra một rổ sân quả để cho bảo nhi đút cho hồng m ã ăn u i cho ăn x o n g sau tiểu nha đầu sờ lên đầu của nó nói tiểu hồng ta sẽ nghĩ tới ngươi h ồ n g mã lẹ lưỡi liếm liếm mặt của nàng bảo nhi nói ngươi đi đi h ồ n g mã lung lay đầu trần c h ờ một lát sau đó quay người chậm rãi rời đi nó liên tiếp quay đầu lại thấy được tiểu nha đầu hướng về phía chính mình khua tay nói đừng sau đó dần dần tăng nhanh tốc độ tại tả nghị cố vân tích cùng bảo nhi dưới ánh mắt này đầu thảo nguyên tinh linh xuất lĩnh lấy bảy người hoang tuyệt trần mà đi tại trong lòng tiểu nha đầu để lại một đoạn tốt đẹp ký ức chương 602, bác hải bơi lội ba ba. hả ta về sau còn có thể gặp lại tiểu hồng sao đương nhiên cũng được tả nghị xoa xoa tiểu nha đầu chấn an nói chỉ cần nó hoàn sinh sống ở nơi này ba ba có cơ hội liền mang người tới chơi ừ bảo nhi một lần nữa lộ ra nụ cười cảm ơn ba ba không cần k h á c h khí bà bối nhìn xem nàng thoát khỏi hồng mã rời đi thương cảm tả nghị cũng cảm thấy vui vẻ tới ăn điểm tâm ba giờ này khắc này cố vân tích đã chế biến hảo thương nào ngạt cá mảnh cháo gọi hai người đi qua ăn điểm tâm ăn xong bữa sáng tả nghị c ù n g cố vân tích một chỗ thu thập chướng bồng đ ẳ n g vật phẩm chuẩn bị một lần nữa xuất phát mà bảo nhi mang theo thái khắc tại phụ cận thu thập một chút hạt cỏ sau đó đem rơi tại cắm trại điểm bị dấm đạp qua địa phương nàng nắm chặt hai tay l ạ g yên cầu nguyện chỉ thấy những cái này vung hạ xuống trong đất bùn hạt cỏ nhanh chóng mọc dễ nẩy mầm rất nhanh liền biến thành thanh thanh bích thảo bổ sung mất lúc trước bị hư hao thẳng cỏ hơn nữa càng thêm tràn đầy ung tùn một màn này để cho tả nghị rất là vui mừng bởi vì bảo nhi hiển nhiên đã lĩnh ngộ đến tự nhiên cân đối h ả i hòa chi đạo thiên mệnh nữ vu truyền thừa quả nhiên cường đại thanh l y đánh cháo quát đồ bỏ đi ở trong sở hữu vật phẩm một nhà ba người lần nữa bước lên lữ hành vừa mới đi qua vẹn vẹn chỉ là lữ hành trên đường một lần ngắn ngủi nghỉ ngơi mà mục đích thực sự địa vẫn còn ở phương xa một đường hướng bắc xuyên qua mơ hồ khố đại thảo nguyên tả nghị rốt cục tới đến đệ nhị đứng bắc hải thành phố bắc hải cũng không phải biển mà là một tòa hồ trên thế giới lớn nhất sâu nhất hồ nước bắc hải diện tích vượt qua ba vạn kmv n g chỗ sâu nhất vượt qua một sáu trăm linh kia tịnh thủy tuyệt đối số lượng dự trữ chiếm toàn bộ thế giới nước ngọt số lượng dự trữ hai mươi nước chất cũng là nhất lưu từ lúc vài thập niên trước đại hạ liền đã thành lập bắc hải tự nhiên bảo hộ khu đem chọn cái bắc hải khu vực toàn bộ bao quát tiến vào đồng thời xin xếp vào thế giới tự nhiên di sản lịch danh sách tiến hành trọng điểm bảo hộ cho nên hết hạn hôm nay bắc hải khu vực bên trong không có bất kỳ nhà xưởng hoặc là q u ạ n mỏ ngoại trừ bờ hồ tiểu thành bắc hải thành phố ra trong vòng ngàn dặm ở trong đều không có khác đại hình tụ cư chân chính có thể nói là hoang vắng chính là bởi vì như thế bắc hải khu tự nhiên phong cảnh bảo hộ có vô cùng tốt nơi này cũng đã trở thành vô số người hướng tới lữ hành thánh địa lại nói tiếp tả nghị vẫn là lần đầu tiên tới bắc hải trước kia hắn từng có quá bơi lội bắc hải kế hoạch nhưng về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thành hàng lần này coi như là bù đắp t i ế n m ố i đến bắc hải thành phố lúc sau đã là vào đêm thời gian tả nghị mang theo cố vân tích cùng bảo nhi tiến vào bắc hải khách sạn bắc hải thành phố diện tích rất nhỏ nhân khẩu cũng chỉ có tầm m ộ ư ơ i vạn đây là một tòa chân chính du lịch thành thị khách du lịch chiếm được gdp tám mươi trở lên nội thành sâu sắc nho nhỏ t i ể u đ i ể m có mấy trăm gia nhiều còn có đại lượng nhà trọ vốn tả nghị cũng muốn đính ra nhà trọ nhưng bởi vì hắn đặt trước thời gian quá m u ộ n mà là nghỉ gian hẹ thời b ắ c hải du lịch mùa thịnh vượng, cho trước hảo nhà mùa sớm trọ đặt vượng, nên đã khách ô n còn, chỉ có tiểu điếm còn có thể đính đến cực nhỏ lượng gian phòng. g chỉ có có cực Bắc thể Hải tiểu điếm k sạn tọa lạc ở b ắ c hải ven hồ là b ắ c hải thành phố lớn nhất khách sạn năm sao tả nghị ở trong này đính một gian xa hoa thương vụ phòng lớn bên trong có hai cái phòng ngủ bởi vì bảo nhi ngồi xe ngồi rất mệt mỏi cho nên đến trong phòng liền mí mắt đánh nhau rất nhanh ngủ thật say tả nghị c ù n g cố vân tích một chỗ mang nàng đặt ở lần nằm trên giường nàng hôm nay thật vui vẻ a nhìn xem trên giường ngủ say x ư a tiểu nha đầu cố vân tích trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều cưng chiều tả nghị mang nàng ôm vào trong lòng nhẹ giọng nói ra chúng ta cũng sớm chút nghỉ ngơi a cố vân tích khuôn mặt nhất thời nổi lên đỏ ửng nàng đương nhiên minh bạch tả nghị ý tứ tuy hai người liền hài tử đều đã xanh có thể lúc này như cũ cảm thấy ngượng ngùng phảng phất lại trở về mối tình đầu thời gian trong nhưng xấu hổ về xấu hổ cố vân tích không có bất kỳ cự tuyệt bắc hải vân hồ một đêm ôn nu sáng sớm đương tả nghị từ trong ngộng tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là bên gối vẫn còn ở hải đường xuân ngủ cố vân tích vô số tốt đẹp hồi ức trong đầu nổi lên hắn thúi người đi qua k h ẽ hôn một ngụm sau đó lặng yên đứng dậy đi rửa mặt đến buổi sáng không sai biệt lắm chín giờ cố vân tích cùng bảo nhi trước sau tỉnh lại hai người đều rất mẹ ta cho nên đều ngủ rất lâu tại tiểu điếm trong nhà ăn ăn điểm tâm thời điểm tiểu nha đầu nhìn nhìn ba ba lại nhìn ma ma trung quy cảm giác không đúng chỗ nào cố vân tích bị nàng ánh mắt tò mò thấy chó dạ bảo bối như thế nào ba bảo nhi lệch ra lệch ra đầu nói ma ma ngươi thật giống như càng đẹp cố vân tích che chính mình có phần mặt của nóng lên phải không tà nghị cười cười nói nhanh ăn đi ăn xong chúng ta đi du thuyền bến tàu du thuyền bến tàu là tiểu điếm phụ thuộc kiến trúc thả neo hơn mười chiếc cung cấp du khách du lãm cảnh hồ du thuyền cùng du thuyền tà nghị đã đặt trước một chiếc cỡ nhỏ gia đình du thuyền lúc này thái khắc rốt cục tới lại có thể cùng với bảo nhi bởi vì tiểu điếm không cho phép dẫn vào sùng vật cho nên tối hôm qua người này là tại bãi đỗ xe đại thiết bên trong vượt qua lần nữa nhìn thấy tiểu nha đầu thời điểm nó có thể lực địa v u n g một phen t i ể u lừa gạt đến không ít đồng ý tại nhân viên phục vụ dẫn đạo hạ trèo lên thuyền tả nghị đứng ở bệ điều khiển trước cố vân tích kinh ngạc chính ngươi lái thuyền sao đúng vậy tả nghị cười nói ta có du thuyền á theo hắn rất sớm liền thi đậu du thuyền giấy lái xe k ỹ thật u học tập du thuyền điều khiển so với ô tô điều khiển đơn giản hơn không ít thoát ly sản xuất dưới tình huống vẹn vẹn chỉ cần huấn luyện 10 ngày liền có thể tham gia cuộc thi chỉ bất quá du thuyền khảo chứng giá cả so với cầm ô tô bằng lái xe đắt hơn không ít mà có a theo liền có thể ở nơi này thuê đến tự giá du thuyền đi đến bắc hải không ngồi du thuyền ra ngoài chơi trên cơ bản kia chẳng khác nào đi một chuyến b u ồ n công mặc dù có thời gian rất lâu không có lái qua du thuyền nhưng một lần nữa ôn tập đối với tả nghị mà nói vô cùng nhẹ nhõm hắn rất nhanh điều khiển lấy bạch sắc tiểu du thuyền thoát ly nơi cập bên khu hướng phía mênh mông bắc hải chỗ sâu trong chạy tới trời xanh lam thiên bầu trời xanh theo gió vượt sóng cảm giác thật sự rất mỹ diệu bao la bắc hải mỹ lệ phong cảnh thu hết vào mắt làm cho người ta chưa phát giác ra vui vẻ thoải mái tinh thần được nhận được thăng hoa bảo nhi tự nhiên là vui vẻ nhất ô m có chút thấp thỏm lo âu thái khắc nhìn chung quanh đ ỗ n g nhiên như là phát hiện tân đại lục ba ba ngươi mau nhìn tà n h ị theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa một tòa đảo nhỏ bên cạnh bờ đang có tính ra hàng trăm báo biển tại phơi nắng thái dương bắc hải báo biển đây là trên thế giới duy nhất nước ngọt báo biển chúng chỉ có tại bắc hải khu vực mới có thể tìm được tất cả tròn vo vô cùng là khả ái tà nghị điều khiển du thuyền ngang nhiên xông qua tại cự l y bên cạnh bờ ngoài trăm mét trên vị trí thả neo phong cảnh nơi này cũng rất tốt hán tử trong hòm giữ đồ lấy ra hai mũi cần câu cười híp mắt nói với bảo nhi b à bối chúng ta tới câu ca a ân ân ân tiểu nha đầu hoàn toàn bị trên bờ những đang tại đó chơi đùa mập báo biển cho mê hoặc chương 603, đại ngư chiếu u u thật dài dây câu trong chớp mắt bị vung ra hơn mười m mở khoảng cách xa tại dương quang chiếu dọi phảng phất là một mảnh phi hành quang kia phía trên buộc chặt nghĩ mô phỏng m ố i l ệ c h cạch một tiếng đã rơi vào t h à n h tịnh trong hồ nước đứng ở du thuyền đầu thuyền tả nghị thành thạo địa đong đưa trong tay cần câu đồng thời lay động thuyền đánh cá cuốn hồi dây câu trong nước nghĩ mô phỏng mồi kế tiếp linh hoạt đ i ệ u bơi lội tháo chạy cực kỳ giống một mảnh lạc đàn tiểu ngư bảo nhi ôm thái khắc tựa ở mạn thuyền trên lan can mở to hai mắt nhìn chăm chú vào xôn s a o ba đột nhiên mặt hồ phá khai thủy hoa văng khắp nơi tả nghị thần sắc ngưng tụ không cần nghĩ ngợi địa dùng sức nói can chúng Vốn lượn g cần câu sở phản hồi về tới lực lượng nói cho hắn biết có con cá mắc câu rồi hơn nữa cân lượng không nhỏ sau một khắc một mảnh ngân bạch sắc đại ngư đột nhiên nhảy ra mặt nước nó ở trong không ra sức d â y rủa vạt mẹo y đổ thoát khỏi ôm lấy bờ môi lưới câu hoa bảo nhi nhất thời phát ra kinh hỉ hò hét ba ba câu được cá ba bên cạnh đang nằm tại bãi cắt ghế dựa thượng phơi năng thái dương cố vân tích kinh ngạc nhanh như vậy à giờ mới bắt đầu lưới câu nha tà nghị ha ha cười cười thuần thục địa c ú t máy thả tuyến đem mắc câu ca kéo túm đến du thuyền phía trước lại dùng sao mạng lưới mò lên sinh trưởng ở đại giang bên cạnh h ắ n từ nhỏ liền nắm giữ câu cá kỹ năng năm đó chơi mồi câu cá giả cũng là một tay hảo thủ hôm nay chỉ là dùng dao mổ trâu giết gà như cũ bảo đào không lão muốn biết rõ hắn có thể không có sử dụng bất kỳ siêu phàm lực lượng toàn bộ nhờ kinh nghiệm cùng kỹ thuật câu được cá thật lớn cá a nhìn xem ở trên bong tàu vui vẻ cá bảo nhi vui vẻ ra mặt ba ba đây là cái gì c á a ba ba nhìn xem tà nghị lật ra du thuyền thượng phân phối du khách sổ tay trong này có ghi lại bắc hải loài cá giống đồng thời kỹ càng quy định những cá đó là có thể câu đi lên nhưng nhất định phải đó thả về còn có nhỏ hạn chế tiểu ngư cũng phải phóng sinh đây là bác hải bạch k h u y cá hắn xuống tay với dựng lên sách bên trong hình ảnh nói ừ nhỏ hẳn là đã đủ rồi bác hải cá hồi trắng là bác hải hồ đặc hữu giống bởi vì số lượng rất nhiều cho nên không tại bảo hộ trong danh sách nhưng chiều dài tiểu vu 2 5 cm cần thả lại trong hồ mà tả nghị vừa mới câu đi lên điều này không sai biệt lắm có 4 0 cm nhỏ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Vùng. Thái đạt tiêu k bắc hải diện tích vô cùng thật lớn ngư nghiệp tài nguyên tương đối phong phú nhưng bởi vì bị liệt là tự nhiên bảo hộ khu cho nên vẫn luôn cấm đại quy mô thương nghiệp ớt cho phép nghiên cứu khoa học bắt cùng du khách thả câu cho nên trong hồ bầy cá số lượng rất nhiều câu cá độ khó tự nhiên rất thấp tả nghị vẹn vẹn chỉ dùng không đến nửa giờ liền câu đi lên sâu sắc tiểu tiểu hơn mười mảnh bạch khuê cá đô văn cá những không đủ đó nhỏ tất cả đều phong sinh lưu lại còn có bảy tám mảnh đại ngư đã đủ rồi tuy tả nghị còn không có đã ghiển nhưng câu lên nhiều như vậy cũng không xê xích gì nhiều g i a o động luân c ú t máy ý định chấm dứt Frank. Frank. Frank. ngay vào lúc này du thuyền bị vật gì đụng chạm lấy phát ra có quy luật tiếng vang a nha bảo nhi cái thứ nhất phát hiện chế tạo tiếng vang thủ phạm ánh mắt của nàng chừng có căng t r ọ n ba ba ba ba ngươi mau nhìn báo biển nguyên lai、like、là một đầu báo biển không biết lúc nào nhích tới gần du thuyền nó tới gần đến du thuyền phần đôi ngóc lên quang lưu lưu đầu đem một đôi vây trước chi ghé vào phía trên dao giác địa tả hữu nhìn quanh vương thái khắc cút ngao tròn vo báo biển sợ hãi kêu lên một cái bản năng ngược lại nhảy về đến trong hồ nhanh chóng tiềm nhập dưới nước thái khắc hừ hừ h ừ đệ mô a thái bảo nhi giận trộm chó đầu không muốn nghịch ngợm theo nàng này đầu báo biển chính là khác h nhân hơn nữa rất có thú bộ dáng bị thái khắc dọa chạy sẽ không có chơi thái khắc ô ô ô lúc này đầu kia báo biển lại lén lút từ đuôi thuyền nhô đầu ra nhất phó cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng cố vân tích cười nói nó là không phải là nghĩ lấy cá ăn a tà nghị từ cá trong dương vớt xuất một mảnh lật ra cái bụng bạch khuê cá hướng phía báo biển đã đánh qua kết quả ra hỏa kia mánh liệt hướng lên một tháo chạy hé miệng chuẩn xác địa cắn khuê cá phù phù một tiếng nhảy đến trong nước hoa bảo nhi vô tay thật là lợi hại a bất kể nó tà nghị cười ha hả địa lại mò lên một con cá nói ba ba làm cho ngươi nướng cá ăn dựa theo du khách sổ tay thượng ghi lại b ắ c hải cá hồi trắng hương vị vô cùng tiên mỹ vô luận là nấu nấu còn là nướng hoặc là làm thành nghiêm cá cá khô thậm chí đông lạnh ăn sống đều đặc sắc du thuyền thượng liền có nướng thiết bị hắn ý định trước nướng một mảnh tới ha ha nhưng mà hắn vừa mới đem cá hồi xử lý tốt chuẩn bị thượng nướng khung đuôi thuyền lại chuyển tới quen thuộc bang b a n g âm thanh tàng h ị quay đầu nhìn lại trên trán nhất thời toát ra ba mảnh hát tuyến b ả o nhi than phục thiệt nhiều báo biển a vừa mới đuổi rồi một đầu báo biển bây giờ lại chạy bốn năm đầu chúng đem đuôi thuyền chen lấn chật như nêm tối từng cái một đầu liên tiếp nỗ lực thân g i ả i cái cổ phát ra ô ô thành âm đương nơi này là nhanh toa ăn a còn là miễn m phí loại kia tà nghị thật sự là ăn xong bọn này ra mặt giày ra hỏa toàn ra chạy tới thẳng cật t h ẳ n g hát ăn nhờ ở đầu ba ba bảo nhi nháy mắt nói chúng khẳng định đều đói buộc không hào ba tà nghị bất đắc dĩ từ cá trong dương vớt xuất một mảnh lại một mảnh đại ngư đã đánh qua đuổi bọn này vô lại cút nhanh lên nhưng ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi năm sáu mảnh cá hồi ném xong du thuyền bên cạnh báo biển chẳng những không có giảm bớt ngược lại nhiều hơn vài lần bảo nhi trợn mắt há h ố c mồm cố vân tích cười đáp đau bụng